này khóc tang thanh nghe tới kỳ thật cũng là dễ nghe nếu là người chết thật kia mới là thật thật hảo lại vân yên trong lòng cảm thán trên mặt một mảnh lo âu lại cường tự chấn định bộ dáng vào nội phòng vừa thấy đến bị thương tùng rót thuốc ngụy cẩn hoàng thấy hắn sắc mặt từng đỏ đôi mắt nhắm chặt trên trán tràn đầy mồ hôi nàng liền cởi ra kia dương cất mặt Này trong phòng này hai cái gã sai vặt, so với ai khác đều biết được nàng cùng ngụy cẩn hoàng hiện nay so tôn trọng nhau như khách còn lãnh đạo như thế nào dựa uy đi xuống sau Lại Vân Yên Triều Thương Tùng hỏi. Nô Tài không biết. Thương Tùng quay đầu lại chắp tay nói. Đại công tử nói, mặc kệ đại thiếu phu nhân hiện nay như thế nào, bọn họ đương hạ nhân, không thể đối nàng bất kính. Nàng hoàn toàn thay đổi cái dạng, Thương Tùng đều không biết bọn họ đại công tử cưới cái cái dạng gì thế tử. Nàng trước kia đối đại công tử khuyên tâm, chẳng lẽ đều là giả sao. Bằng không, như thế nào đối đại công tử như vậy vô tình, nhất định phải mời đến quản gia đi thỉnh, mới thỉnh được nàng tới. Nga. Không biết đại khái chính là không chết được, lại Vân Yên nhẹ lay động hạ đầu, hư lên tiếng. 32 mới nhất đổi mới. Lại Vân Yên lại chiều bọn họ nói, các ngươi đi xuống. Thương Tùng Thúy Bách nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì, hai người không người thối lui đến cạnh cửa, cũng không có thật sự rời đi. Lại Vân Yên không cho rằng lỗ Ngụy Cẩn Hoàng gã sai vật mà nếu là thật nghe nàng, thì mới là lạ. Nàng này cất bước mới vừa ngồi vào mép giường, Ngụy Cẩn Hoàng liền mở bừng mắt, đôi mắt nổi một mảnh huyết hồng lại vân yên vươn tay cấp ngụy cẩn hoàng sửa sửa trước ngực bị hãn nhiễm bớt một chút áo trong liên như vậy một chút ngụy cẩn hoàng mặt liền nhu hòa xuống dưới ngài xem xem ngài như vậy lại vân yên ngữ mang thân mật nhẹ giọng địa đạo ngụy cẩn hoàng kia huyết hồng đôi mắt lúc này đều dường như ôn nhu rất nhiều tựa như trong địa ngục bò ra tới muốn ăn thịt người ác quỷ lại vân yên nếp lên khoe miệng nhìn ngụy cẩn hoàng chợt lánh đi xuống mặt như cũ dường như không có việc gì mà phóng tên ban lén nếu như không phải ta ngủ no rồi tới thấy ngài như vậy chắc chắn sợ tới mức giác đều ngủ không được. Nói đến tận đây, Ngụy Cẩn Hoàng đôi mắt liền nhắm lại. Lại Vân Yên nhưng không tính toán buông tha hắn, ngụy ra người làm khởi ác tới, so ác quỷ còn hung tàn, nàng có thể trả thù, hiện nay cũng liền như vậy nho nhỏ một chút, nghĩ đến, cũng chỉ có ô hiếm ngài người không chê ngài bộ dáng này, ta còn là làm ngài thị thiếp tới hầu hạ ngài bãi. Nói xong nàng liền đứng lên, đi tới cạnh cửa, đối đứng ở cửa quản gia hữu khí vô lực mà nói, ta hôm qua đuổi đêm lộ trở về, Chỉ sợ cũng là nhiệm phong hẳn, sợ lại cấp đại công tử truyền thượng, ngươi mau mau tìm nha hoàn đi vào thay ta hầu hạ đại công tử. Thiếu phu nhân, cần phải khẩn thật sự. Thường An lập tức nói, quan trọng thật sự, tìm cái đại phu cho ta nhìn một cái bãi. Lại vân yên làm hạnh vũ các nàng đỡ nàng, đi về trước. Chín tháng thời tiết còn có điểm nhiệt, ra ngoài vừa lúc có băng buồn đang ở băng canh điểm, lại vân yên đem tay vói vào đi tẩm một hồi, lúc này đại phu cũng mời tới, làm hắn đem mạch. Đại phu dò xét nửa sẽ, nói, tiểu phong hàn mà thôi, thiếu phu nhân không cần lo lắng, ăn một liều dược thì tốt rồi. Như thế liền hảo, ta liền không cần lo lắng. Lại vân yên nhẹ nhàng thở ra. Đại phu vừa đi, lại vân yên nhìn một hồi thư, dược chiên hảo tới lúc sau, nàng khiến cho nha hoàn đổ. Nàng tính toán đêm nay lại hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại trang bệnh. Ngày thứ hai, Ngụy Mẫu nghe tin tới rồi, gặp qua trên giường Ngụy Cẩn Hoàng lúc sau, nàng tiện lợi chúng hạ nhân mặt ở chính đường gian dạy tới rồi cùng nàng thỉnh an lại vân yên một đốn huấn đến lại vân yên đầy mặt đỏ bừng quỳ gối nàng trước mặt ngươi này không tôn bất hiếu đổ vật ngụy thôi thị hận cực kỳ cái này tự gả tiến vào khiến cho trong phủ không có mấy ngày ngày yên tĩnh tức phụ rồi tay liền phiến túi đầu không nói lại vân yên một trường nếu không phải các ngươi lại ra là trong sạch nhà ta thật muốn làm hoàng nhi lưu ngươi lại vân yên bị phiến một trường thân thể lắc lắc liền ngã xuống trên mặt đất đang muốn lại gian dãy nàng ngụy mâu thấy vậy cho rằng nàng còn ở lắm giả liền đề chân giống nàng một chân, đãi nàng không có phản ứng. Lúc này mới nhưỡng mi truyền người tiến vào. Lúc này tiến vào không chỉ có là hạ nhân, còn có mới vừa còn ốm đau trên giường ngụy cẩn hoàng nương ngụy cẩn hoàng vươn tay xoa xoa phát đau đầu đối ngụy mẫu nhàn nhạt địa đạo ngài đi nghỉ tạm bãi. Lúc này nàng hai cái nha hoàn đã đỡ nàng đi phía trước đi, ngụy cẩn hoàng nhìn các nàng đi rồi vài bước trong đó một cái nha hoàn liền quỳ xuống đi bối nàng đi phía trước đi. Hắn tức khắc liền nói cái gì cũng không nghĩ nói. Đi bãi. Ngụy Cẩn hoàng mỏi mệt đến cực điểm, lại vẫn là chỉ có thể mở miệng, đối với lại Vân Yên nói mâu thân lại nói một câu. Hoàng Nhi, thân thể của ngươi như thế nào? Sao không ở trên giường nằm?" Ngụy Mẫu kinh ngạc, thấy lại Vân Yên bị đỡ đi rồi, nàng vội bước nhanh lại đây dìu hắn, trong miệng giải thích nói, "Ta chỉ là thấy nàng quá không quý củ, liền muốn thay thế ngươi dặn dè vài câu, ngươi sẽ không trách nương bãi." Nàng chỉ là ngất đi, mau tìm cái đại phu nhìn một cái, hẳn là không quá đáng ngại. Ngụy Cẩn Hoàng nghiêng đầu nhìn nàng, mợ các nàng tới rồi. Nói là sáng nay tới rồi Ngụy mâu nói đến này, mày đều nhớ lại. Nghe nói ngươi bị bệnh, ta liền chưa đi nên bọn họ, liền kém quản gia lãnh bọn họ vào phủ, cũng không biết có thể hay không trách tội ta. Ai? Ngụy Cẩn Hoàng môi mỏng hơi nhấp, bên miệng hàm chứa đạm cười nhìn nàng một cái. Ngụy Mẫu cảm thấy như vậy nhi tử có chút làm nàng cảm thấy trong lòng lút nhát, nàng lắc lắc đầu, diêu đi loại này hảo giác. Đỡ hắn đi phía trước đi, sống đến bây giờ mới hiểu được, chỉ có đương nương mới là thiệt tình đau nhi tử, này tức phụ, cưới đến lại hảo, cũng là sẽ biến, đó là ngươi bị bệnh, nàng cũng chỉ sẽ tự ngủ nàng đại giác, đâu thèm ngươi chết sống. Cùng ngày, lại Vân Yên cả người nổi lên hồng ngân đáp, bao gồm mặt cùng cổ, mu bàn tay lòng bàn tay, tất cả đều có. Mới tới trong phủ đại phu, đại phu cũng hoảng sợ, hoàn toàn không biết ngụy gia thiếu phu nhân sao được như vậy quái bệnh. Bà bà đánh ta một trường sau, liền như thế Chẳng sợ biết này trong phủ đại phu sẽ bị người rặn dò, lời này truyền không ra đi, lại Vân Yên vẫn là nói lời này. Đại phu nghe xong sau một lúc lâu vô ngữ, xoay người ra cửa sau, cùng Ngụy Mâu báo bệnh tình sau, thấy Ngụy Mẫu đầy mặt không tin, hắn ở trong lòng thở dài. Gia đình giàu có ức dơ sự, thật là cả ngày đều có. Đại phu báo qua đi, Ngụy Mẫu làm người truyền lại Vân Yên đi gặp nàng. Lại Vân Yên làm nha hoàn đỡ nàng đi gặp người, Ngụy Mâu gặp được bản nhân kia hoàn toàn không còn nữa Kiều Mỹ chỉ còn khủng bố hồng ngật đắp mặt, ánh mắt khiếp sợ mà lướt qua nàng toàn thân, xem trên tay nàng đều là, hảo nửa sẽ mới nói, đi mời đến trong kinh tốt nhất đại phu cho ngươi xem, chớ có suất ruột. lại vân yên khẽ lên tiếng, đúng vậy, ngồi bãi, ngụy mẫu sắc mặt tốt hơn một chút một ít, con dâu muốn đi nghỉ ngơi, ngụy mẫu dừng một chút, mới nói, vậy đi nghỉ ngơi bãi, các ngươi hai người đều bệnh, đã nhiều ngày ta liền lưu tại trong phủ giúp các ngươi thủ mấy ngày, làm thiên lương. lại vân yên nói khi. Thanh âm tiểu đến đáng thương, đôi mắt cũng không ngừng đi xuống bế, nhất phái hơi thở thòi thoát bộ dáng. Năm ngày sau, Ngụy cẩn hoàng lành bệnh, Ngụy mẫu bị trong kinh tới quản gia thỉnh về trong phủ. Lúc này lại Vân Yên bệnh tình một chút cũng không có hảo. Lại trấn nghiêm mang theo Tô Minh Phủ tới xem nàng, Tô Minh Phủ cầm lại Vân Yên tràn đầy xương đỏ ám sang tay, nắm tới tay trùng, qua một hồi lâu mới nói, Ngươi huynh trưởng vì ta thỉnh danh y, y y y thuật cao siêu, liền mang theo hắn lại đây, làm hắn cho ngươi nhìn một cái, tốt không? Lại Vân Yên cười gật đầu. Lại Chấn Nghiêm nhìn muội muội kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, ngực kịch liệt phập phồng, hắn kiềm chế sau một lúc lâu, mới đi đến thê tử phía sau, đỡ nàng vai, cong lưng nhẹ rộng ở nàng bên thay nói, "Ta đi ra ngoài một chút, thay ta chăm sóc một chút muội muội." Đúng vậy. Tô Minh Phủ gật đầu, nắm thật chặt trong tay Lại Vân Yên tay, đôi mắt mang theo bi ý là nhìn nàng. Nghĩ đến, nàng quá đến cũng là không dễ dàng. "Ca ca ngốc sẽ đến xem ngươi." Lại Chấn Nghiêm vươn tay, sờ sờ muội muội mặt cười cùng nàng nói. Lại Vân Yên thấy hắn vẻ mặt cố nén lửa giận, còn cường cười mặt, ở trong lòng thở dài, nói Thanh Xin lỗi. Lại trấn nghiêm sau khi rời khỏi đây, không cần cẩn thận nghe, liền nhưng nghe được đến hắn bên ngoài phòng lớn tiếng cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói chuyện Thanh Âm. "Ngươi chính là như vậy chiếu cố ta muội muội, ấn mẫu thân ngươi loại này tính tình, nhất định phải khinh nhục nàng đến chết mới cam tâm bãi." Ngụy Cẩn Hoàng Thanh Âm thực đạm, đạm đến liền tính cẩn thận nghe cũng nghe không rõ ràng lắm, lúc này không biết hắn nói gì đó. Lại vân yên nghe được nàng huynh trưởng ở kia cả giận nói, không cần ngươi nói, ta cũng chắc chắn thượng phủ, hướng mỹ tiên sinh thỉnh giáo một vài, kia một vài hai chữ, hắn là cắn răng nói ra, lại vân yên nghe thanh âm kia đều cảm thấy thì đau, không cấm cùng tô minh phủ thở dài, ca ca hảo hùng, tẩu tẩu chớ có ghét bỏ. Thấy nàng lúc này đều phải nói đầu thú nói, tô minh phủ khoảnh khắc thật là không lời nào để nói, nàng nhìn lại vân yên kia trường sưng đỏ đến giống cái đại bánh ba mặt, hoan hoan tâm tình mới chậm rãi nói ta liền ngươi đôi mắt ở đâu đều tìm không ra, vẫn là chờ ngươi đã khỏe, ngươi lại đến đầu ta cười bãi, lại vân yên nghe vậy liền lại nở nụ cười, một lời đã định, chỉ cần ngụy gia người ăn đủ rồi giao hấn, ngụy cẩn hoàng đừng tưởng rằng nàng sẽ bị hắn tùy ý đắn đo, nàng liền sẽ hảo, nàng này nhất cử cũng là chặt đức về sau ngụy mẫu động bất động liền tưởng cho nàng tìm tra manh mối, ngụy cẩn hoàng không thu thập hắn cái kia nương, hạ không được cái kia tay, nàng liền giúp đỡ thu thập chính là, bất quá nàng này thu thập ấn cũng không phải là hắn muốn cái loại này thu thập, thôi thị này ác bà bà thanh danh là nhất định phải truyền ra đi. nàng nhưng không như vậy hảo tâm, thế hắn nghĩ đến như vậy chú đáo. người gì ngày mới hảo, lại trấn nghiêm đi rồi, ngụy cẩn hoàng vào lại vân yên phòng, ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, nên hảo ngày hảo, lại vân yên cũng không tưởng lại trang, loại này hồng thanh thảo hù dọa tác dụng, ngụy cẩn hoàng tái minh bạch bất quá, nay vẫn là thượng thế hắn sùng thiếp văn thị dùng quá, tài dơ tới rồi trên người nàng. Việc này nàng bảo chế đúng cách, dùng tới rồi hắn nương trên người. Đáng tiếc nàng vận khí không có văn thị hảo, có cái đối nàng dùng tình sâu vô cùng quý công tử ra vì nàng xuất đầu. Lại thị. Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên kêu nàng như vậy một tiếng, khẩu khí đạm nhiên thật sự. Ngụy đại nhân. Lại Vân Yên một chút cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế, như vậy Ngụy Cẩn Hoàng, mới là nàng quen thuộc Ngụy Cẩn Hoàng. Cái kia suy âm hiểm tâm tư, lại làm ra một bộ tất cả chịu đựng nàng bộ dáng Ngụy Cẩn Hoàng. Tại đây đoạn thời gian thật đúng là đem nàng ghê tởm hỏng rồi. Hắn làm bộ, nàng đi theo cũng giả mô giả dạng, mệnh thật sự. Ta mở bên kia sự, người là đáp ứng rồi. Tự không dám quên. Người không phải không hận nàng. Thấy Mỹ cẩn hoàng nói câu này, lại vân yên lắc đầu, chiều hắn lộ ra một cái giữ tận cười, khẩu khí lại là rất là tâm bình khí hòa. Ta là không hận ngài mẫu thân, không hận nàng thượng thế đối ta sở làm những cái đó sự, bởi vì kia đều đi qua, nên trả thù ta đều trả thù. Ngụy đại nhân, ta hiện tại sở làm, bất quá là này thế nàng đánh ta một cái tát, ta còn nàng một cái tát mà thôi. Ta này cũng vẫn là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, ngài sẽ không cho rằng này thế nàng khinh ta nhục ta, ngài còn tưởng từ ta trong miệng đến câu không hận nàng bái. Người này nột, nhưng đừng quá hoang đường mới là hảo. Ngụy Cẩn Hoàng quét nàng liếc mắt một cái, ôn hòa mà cười cười. Là hắn nghĩ đến quá nhiều, cho rằng đối nàng có lợi, hai người hợp tác rồi, hướng về phía này quan hệ. Nàng liền cũng sẽ đối người nhà của hắn nhân từ nương tay chút. Hắn luôn là sẽ lơ đáng mà quên, hiện nay lại vân yên đối bọn họ ngụy ra người như thế nào còn lưu giữ thiện ý. Là hắn vẫn luôn đều còn ở cho rằng, nàng vẫn là trước kia cái kia nàng. Như vậy thu tay lại bãi. Nếu không, nếu không, nhiều suy nghĩ ngươi chi kỷ bạn tốt. Đã chịu uy hiếp, lại vân yên thở dài gật đầu, trong miệng khen, đây mới là ta quen thuộc ngụy đại nhân. Lại thị. ân. Ta nên ở ngày thứ nhất liền vạch trần ngươi. Ngụy cẩn hoàng dứt lời, liền xoay người mà đi. Lưu lại lại vân yên nhìn hắn bóng dáng dở khóc dở cười. Hảo, nàng đến cái tay, Ngụy đại nhân còn muốn nói cho nàng nghe, nàng thành công là hắn cố ý phóng thủy kết quả. Bất quá, nàng cũng sẽ không cùng hắn cãi cọ này đó. Nói đến lại dễ nghe cũng vô dụng, còn không bằng nàng lưu chuẩn bị ở sau hữu dụng. Lần sau, ngài liền thử xem, sớm ngày vạch trần ta kết quả. Lại vân yên cười thầm nghĩ. Ngụy cẩn hoàng liền tính vạch chân nàng, nàng ngay đó hảo, nàng liền về nhà mẹ đẻ chính là. Đến lúc đó, nàng liền nhưng tự thỉnh hòa ly, kia cũng không phải là thôi thị thanh danh chịu điểm tổn hại sự. Ngụy đại nhân biết rõ như thế mới không có làm, lại muốn xính điểm miệng lươi thượng tiện nghi, hóa ra thật là càng sống càng đi trở về. 33 mới nhất đổi mới. Nhậm Kim bảo rời đi kinh thành phía trước, tới Ngụy phủ thăm lại Vân Yên. Hắn bị người mời vào chính đường, chờ tới lại Vân Yên lúc sau. Hắn trên dưới đánh giá cháu ngoại gái một trận, đau lòng địa đạo, gầy. Lại vân yên cười tiến đến đỡ hắn ngồi xuống, nói, ngươi lo lắng ta lo lắng đến mỗi ngày ăn nhiều năm cân thịt bãi. kia có nhiều như vậy. Nhầm kim bảo trừng mắt, kia mắt nhỏ trừng đến thật là tặc lượng. Đó là nhiều ít. 2 cân, sâu đến chỉ có thể ăn xong nhiều thế này. Lại vân yên cười ra tiếng tới. Nhầm kim bảo cũng đi theo hát hát cười hai tiếng, lúc này nhà hoàng thượng trà, lui ra sau. Hắn lại cẩn thận mà nhìn nhìn cháu ngoại gái liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt cái gì dấu vết cũng không có, lúc này mới thật sự an hạ tâm. Ngay sau đó, hắn mở ra trước mặt túi tiền, móc ra một chồng ngân phiếu, nói, cũng không biết ngươi vui mừng vật gì, cho ngươi tiền bạc, chính mình mua đi. Lại vân yên tiếp nhận ngân phiếu phiên tiền, thấy là vốn to, cắn miệng chiều hắn cười xấu xa, cứu cứu không đau lòng bản thân bạc. Đừng nói nữa, mau mau tăng khởi. Sợ chính mình cướp về nhậm kim bảo đôi mắt không ngừng mà nhìn nàng trong tay ngân phiếu, rất là đau lòng địa đạo. Ai? Lại vân yên vội theo tiếng, thật đúng là sợ hắn đoạt, vội vàng nhét vào chính mình tay áo, cũng không dám khiêu chiến nàng. Cái này quỷ hẹp hỏi cứu cứu đối tiền bạc chấp nhất kính. Này tiền bạc, nàng tác dụng quá lớn. Như nàng cứu cứu từng đối nàng sở nói qua như vậy, có tiền có thể xử quỷ, huống hổ người trăng. Ta này liền muốn đi. Lại vân yên khỏe miệng cười liền ảm đạm xuống dưới cũng không biết làm sao, chỉ thấy quá ngươi hai lần, mỗi lần đều chỉ là xem vài lần, lần này tới, như thế nào liền cảm giác cùng ngươi nhận thức hồi lâu bộ dáng, Nhậm Kim bảo có chút kỳ quái mà lẩm bẩm tự nói, cậu trời sinh trực giác muốn so thường nhân cường, năm đó bọn họ ở tái bắc gặp nạn, cũng là ít nhiều hắn trực giác, bọn họ mới đến đã cuối cùng mạng sống ra tới, mà đối với ngụy cẩn hoàng, đời trước, nàng này cứu cứu vừa thấy hắn mặt sau đó là trôn tránh, này thế cũng là giống nhau. Cho nên lại Vân Yên là thật không dám xem thường hắn loại này trực giác, vội đánh gây hắn dung đùi đáp ý, cười nói, đó là trừ bỏ phụ thân, ta cùng với huynh trưởng chỉ cùng ngài thân nhất nguyên nhân, ta không lấy. Long ngài, ai cho ta tiền bạc tùy tiện loạn hoa đi. Nhậm kim bảo vừa nghe, sờ sờ bụng, lại từ trong tay háo đào a đào, móc ra một cái túi tiền, tiểu tâm mà mở ra túi tiền, lấy ra một viên kim loại tử, phóng tới nàng lòng bàn tay lúc sau thở một hơi dài, nâng lên tay lau đem trên đầu mồ hôi, nói cũng không thể lại nói dễ nghe lời nói, ta nhưng không như vậy nhiều tiền bạc cho ngươi. Lại vân yên tay cầm kim loạt tử, cười đến khí đều thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Cậu đi rồi, bệnh tốt lại vân yên như vậy vội lên. Thôi đồng thị sự, thượng thực hảo giải quyết, chín lại trong nhà, lại vân yên cùng chúc, khi, tào, thái bốn trong nhà cùng tuổi tiểu thư phu nhân đều chơi đến rất tốt, có các nàng giật dây, nàng mang theo thôi đồng thị thấy không ít người. Này sắc thật với thôi ra có lợi, ngụy mẫu cũng bị ngụy cảnh trọng hơn trách trong lòng ám ghét lại Vân Yên, nhưng cũng bởi vậy sự đối lại Vân Yên xem như chịu đựng xuống dưới. Ngụy Mẫu nghĩ như thế nào, Lại Vân Yên cũng không tính toán nghĩ nhiều, lần sau nàng nếu là lại khinh đến nàng trên đầu tới, nàng đều có hắn pháp giải quyết. Lúc này, ở kinh sầm Nam Vương hướng Trúc ra xin cưới, cầu hôn người tất nhiên là chúc Tuệ Phương. Lại Vân Yên đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, dục Nam án tra được một nửa, đột phát sự tình, lại chấn nghiêm đột bị thích khách đâm bị thương. Lại Vân Yên vội vàng đuổi trở về. Mới biết được, huynh trưởng hôm qua đã điều đến hình bộ, đương đều quan chủ sự, vừa lúc phụ trách dục Nam Án. Lại phủ chung, tân hôn mới một tháng tẩu tẩu nhìn ngủ yên ở trên giường huynh trưởng không tiếng động mà rớt nước mắt, khóc đến lại vân yên trong lòng đều phát đau. Sau khi trở về, nàng đợi hai ngày, chờ đến ngụy Cẩn Hoàng trở về thông huyện. Lại vân yên làm nha hoàn thỉnh người, hạnh vũ trở về hồi, đại công tử lập tức tới. Đi triệt hồ trà nóng đi lên. Đúng vậy, cha còn không có bưng lên phía trước. Ngụy Cẩn Hoàng liền tới rồi, trên người Hàn Lâm viện thường phục còn chưa đổi. Đại công tử, thỉnh. Lại Vân Yên rũ tay, chiếu hắn làm thủ thế. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng sốc bảo ngồi xếp bằng ngồi trên gỗ đàn trước bàn. Lại Vân Yên tùy theo ngồi xuống. Lúc này Nha Hoàn bưng tới trà, chờ nàng buông sau, Lại Vân Yên cùng người ta nói nói, các ngươi đều đi xuống bãi. Đúng vậy. Nha Hoàn nhóm lui xuống, Lại Vân Yên rũ tay cấp Ngụy Cẩn Hoàng đổ trà. Đại khế ngược. Ngụy Cẩn Hoàng giơ tay lấy ly uống một ngụm sau, nàng cũng nhẹ nhấp một ngụm, há mồm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hình bộ là huynh trưởng Chi Ý, vẫn là ngài Chi Ý. Người chưa hỏi. Ngụy Cẩn Hoàng Dương mắt xem nàng, ánh mắt thâm trầm. Chưa hỏi. Tô đại nhân ý tứ. Lục bộ chấn nghiêm huynh ít nhất muốn tuần tăng bộ. Hình bộ vừa lúc trước đều quan sẻ ra chuyện, liền thiếu cái không. Chấn nghiêm huynh liền lên rồi. Kia đều quan là bởi vì dục nam án ra sự. Ngụy Cẩn Hoàng cầm hạ đầu. Ngài biết rõ. Vẫn là làm hắn đi. Ngụy cẩn hoàng con con khỏe miệng, ta có thể chắn trấn nghiêm huynh con đường phía trước. Nàng huynh trưởng là người nào, nàng tất nhiên là rõ ràng. Ngụy đại nhân. Ấn. Ngài lúc trước là không nghĩ ta nhúng tay là bãi. Người tưởng nhúng tay. Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt mà nhìn nàng. Liên như ngài có không thể không vì này sự giống nhau. Lại vân yên thản nhiên mà nhìn hắn. Hắn tính kế nàng huynh trưởng nhập hình bộ, này nhân cũng có nàng huynh trưởng dã tâm lại vân yên cũng không nghĩ quá đến trên người hắn đi nàng có khả năng làm chỉ có thể là giúp một phen ngươi muốn như thế nào nhúng tay triều đình sự ta một giới nữ lưu hạ người tất nhiên là cấm không thượng thủ nhưng ngụy đại nhân việc này tri gian một cái đều quan đều có việc chúng chi ngải cái này bị hoàng thượng ban cho chủ sự quan ngụy cẩn hoàng sờ sờ cánh tay thầm nghĩ nàng cảm kích nhiều ít ta sẽ tìm biện pháp thế ngài đi dục nam đem tổng phạm an toàn áp giải thượng kinh triệu thẩm ngài xem như thế nào Ngươi lại muốn tìm Hoàng Các Lão người làm việc. Ngụy cẩn hoang hỏi. Hoàng Các Lão, chỉ này dẫn âm, không thấy một thân, chỉ lấy tiền bạc làm việc người. Cho tới phố phường Chi Lưu Lưu Manh Chi Tranh, từ ám sát mệnh quan triều đình, chỉ cần giá thích hợp, hắn đều tiếp. Hắn đợi trước cha xét người này cả đời. Triều đình trên dưới, hắn cha biến sở hữu họ hoàng người, trong đó mật thám vô số lần, cũng cũng không có đến tới hắn muốn tin tức. Đó là kêu mấy cái hoàng thân quốc thích, hắn cũng toàn thanh tra một lần cũng không có điều tra rõ người này là ai. Ta tìm ai không quan trọng, quan trọng là ngụy đại nhân được đến ngươi tưởng được đến, ta huynh trưởng cũng có thể được đến hắn sở muốn. lại vân yên cảm thấy ngụy cẩn hoàng tốt nhất vẫn là chuyển biến tốt liền thu liền hảo, nàng đều tự động căn câu, hắn lại còn tưởng tìm hiểu nguồn gốc lấy ra hoàng các lao ra tới. đời trước hắn cha không đến, đời trước hắn cũng là đừng nghĩ biết được. nếu như ta không tiếp thu, ngài không nghĩ tiếp thu, ngụy cẩn hoàng lúc này nhìn thẳng lại vân yên, đạm đạm cười. Ta không nghĩ. Hắn nhìn nàng sắc mặt đại biến, hắn khỏe miệng ý cười càng sâu. Cười qua đi, hắn nhìn nàng trở nên lạnh băng mặt, đỡ bàn đứng lên, cùng nàng nói, ngẫm lại hải tử sự. Nàng muốn cho hắn nâng đỡ lại trấn nghiêm, kia bọn họ chi gian tốt nhất có một cái hai nhà huyết mạch hải tử, bằng không, bọn họ ai đều sẽ không tin tưởng ai. ngụy cẩn hoàng ở nàng xem kỹ ánh mắt đi ra môn, đi tới chính mình trong phòng, cầm phát đau cánh tay. Công tử! Tiến nhạn huề tin vào cửa tới. Chuyện gì? Ngụy cẩn hoàng tùng hạ tay, ngữ khí vững vàng. Nhận được từ đỉnh Lũ Sơn đưa tới tin. Theo như lời chuyện gì? Nói rằng chấn viện đã duyên quan đạo, hướng kinh thành tiến lên. Ngụy cẩn hoàng dương mắt chậm rãi nhìn về phía hắn, tiến nhạn rũ xuống mắt, không dám nhìn thẳng. Lấy tới. Ngụy cẩn hoàng đột phát thanh âm. Đúng vậy. Ngụy cẩn hoàng mở ra tin, trục tự xem qua sau, hắn lãnh hạ vẫn luôn hàm ở khỏe miệng ôn cười. Công tử. Thúy Bách ở cửa kêu một tiếng. Ân. Phu Tăng nói, nàng chịu phu nhân chi giản bảo, cho ngài đưa bổ canh tới. Nên tới cũng không tới, không nên tới vẫn luôn tới. Không cần. Nàng nói hôm nay công tử lại không cần, nàng không mặt mũi nào thấy phu nhân, chỉ có thể quỳ chết ở viện trước. Thúy Bách Căng ra đầu nói. Kêu liền quỳ. Ngụy cẩn hoàng lại đem tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần. Công tử. Tiến nhạn quỳ với hắn trước người, chần chờ mà kêu hắn một câu. Nói. Nếu hắn nửa đường không thay đổi nói. Một đường thượng đại lộ mà thượng, nhiều lắm lại hai tháng, hắn liền nhưng đến trong kinh, ngụy cẩn hoàng nắm giấy viết thư tính, trong miệng không chút để ý địa đạo. Ngài miệng vết thương, lại bao một chút bãi. Nhìn từ trong quần áo chảy ra huyết nhiễm tối sầm hắn hắc thường, tiến nhạn túi đầu chắp tay nói. ngụy cẩn hoàng đảo mắt nhìn cánh tay miệng vết thương liếc mắt một cái, mặt trời mùa xuân ở đâu, tiêu hắn lại đây. Người này, không thể thượng kinh. Liên tính hắn chết, đời này, nàng cũng không thể lại cùng người khác tình ý tiếp Công tử lúc này thương tùng bưng thuốc trị thương tiến vào. Ngụy cẩn hoàng nhìn thoáng qua thuốc trị thương, nói, đổi bố, không cần thượng dựa. Công tử! Thương tùng quy xuống, ngài liền thượng dự bãi. Không cần ta lặp lại lần nữa. Ngụy cẩn hoàng tưởng đem tin lại xem một lần, nhưng hắn vẫn là khắc chế cái này xúc động, thổi châm mồi lửa, đem tin thiêu. Giấy viết thư thực mau thành cho tàn, Ngụy cẩn hoàng dựa vào lưng ghế thượng, nhắm hai mắt lại. Siêu mỹ khi bị cắt hai, thương tùng đổi bố tay thực nhẹ. Hắn từ trước đến nay đối hắn trung tâm, là cái hảo tâm bụng, hắn chết ngày đó, ngụy cẩn hoàng qua tuổi 40 chưa bao lâu, lại cảm thấy chính mình đã lao hủ. Từ đây, hắn vẫn luôn lao tới rồi hiện tại. Nóng vội với chết, nóng vội với sinh, trong lòng lại vô vui mừng. Nghĩ đến, hắn tốt nhất thời gian, lại là cùng nàng ở bên nhau những cái đó năm. Nàng từng nói qua, nhân tâm làm bằng thịt, từng có qua cảm tình, chỉ cần tồn tại quá, liền sẽ không mai một, tất sẽ trong lòng lưu lại dấu vết. Nàng nói khi. Hắn chỉ tùy ý gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ngày mai triều hội thượng dục muốn nói nói. Qua rất nhiều năm, lại nhớ đến nàng nói qua câu nói kia, lúc này mới bỗng nhiên cảm thấy, quá khứ cái kia lại vâng yên, đã không còn nữa. Nàng trở thành hắn địch nhân, đây là bọn họ sau lại kết cục, mà không phải giống bọn họ bắt đầu khi nói như vậy bên nhau cả đời. Nàng cả đời tính tình rõ ràng, cao hứng khi cười, thương tâm liền khóc, nhìn đến nàng yêu thích người, nàng ánh mắt như nước, tươi cười như mật, giống như có được hết thảy. Hắn cho rằng nàng thay đổi, nàng kỳ thật vẫn luôn chứa biến, nàng chỉ là đối hắn thay đổi. 34 mới nhất đổi mới. Lại hồi lại phủ, ngụy Cẩn Hoàng cùng lại Vân Yên một đạo đi. Hắn cái gì cũng không nói, mà lại Vân Yên cự tuyệt không được. Nàng tam phiên 5 lần về nhà mẹ đẻ, tuy nói là có việc, nhưng có hắn bồi, như vậy liền sẽ không có cái gì có lực sát thương nhàn thoại ra tới. Rốt cuộc nàng phu quân vui, ai còn dám cho nàng mang với lễ không hợp tân búc, chính là hiện nay đối nàng giận cực công tâm ngụy mẫu đều sẽ không. Tới rồi lại phủ, lại chấn nghiêm đã hảo hơn phân nửa, người cũng không ngủ. Bất quá chỉ ba bốn thiên, tô minh phủ kia nhìn hồng vận một chút mặt lần này xem ra lại trắng bệnh, lại vân yên thấy huynh trưởng trên mặt cái gì đều không nói, lén ở bàn hạ lại là nắm chặt nàng kia tẩu tử tay, không khéo ngắm đến sau, nàng trong lòng rất là an ủi. Một đời người quá cô độc, có thể có cái chi kỷ người cùng nhau làm bạn, đó là hạnh phúc lại may mắn sự, nàng hy vọng nàng huynh trưởng có như vậy một người bồi, về sau đó là khổ cũng có người có thể ôm hắn. Thương thế của ngươi như thế nào? Cùng muội muội nói vài câu thân thể của mình, lại chấn nghiêm quay đầu nhìn về phía bên người nàng ngồi ngụy cẩn hoàng. Không ngại, ngụy cẩn hoàng nhẹ lay động hạ đầu, mỉm cười nói. Lại chấn nghiêm lại quay đầu lại nhìn về phía muội muội, nói, hắn cũng không dễ, ngươi muốn chi kỷ hắn chút. Đúng vậy. Lại vân yên nhật nhạt cười trả lời. Nàng là cái tốt, tuy nói nam tử mặc kệ nội trách việc, nhưng nàng còn tuổi nhỏ, mặc làm nàng chịu quá lớn ủy khuất lại chấn nghiêm lại dặn dò hắn vị này muội phu một câu tuy nói ngụy cẩn hoàng thế hắn chắn quan trọng một đao nhưng cứu mạng chi tình về cứu mạng chi tình muội muội sự về muội muội sự huynh trưởng yên tâm ngụy cẩn hoàng chắp tay nói sau khi trở về lại vân yên đi theo ngụy cẩn hoàng phía sau vào sân theo hắn vào hắn nhà ở môn ngụy cẩn hoàng không tiếng động mà nhìn nàng một cái phất tay làm thương tùng bọn họ lui ra lại vân yên nha hoàng đã sớm thức thời mà ngừng ở cổng lớn liền sân môn cũng không tiến Biết các nàng đại tiểu thư có chuyện muốn cùng đại công tử nói. môn bị đóng lại, hắn chưa động, chỉ ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng, lại vân yên nhìn hắn này trường tuổi trẻ đến cực điểm mặt, đều nhớ không nổi kiếp trước hiện giờ, bọn họ chi gian ở bên nhau sự. Như vậy hai người, có thể nào sinh hài tử? Ngụy cẩn hoàng cảm thấy có thể, nàng lại là không được. Nàng đối quá vãng tiêu tan, tiên đề là nàng đã thoát đi người này bên người, cho nên mới có lý trí mà tận lực công bằng đối đãi bọn họ chi gian sự tình. Một khi trở lại đương sự lập trường, liền cảm thấy rất nhiều sự không thể chịu đựng được. Tỷ như vì cái này đã từng vì sinh hài tử, cái gì tàn nhẫn sự tình đều đối nàng trải qua nam nhân sinh hài tử. Chứ bỏ sinh hài tử, nhắc lại khác sự bãi. Lại vân yên ôn hòa mà cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói. Ngụy Cẩn Hoàng trầm mặt mà liếc nhìn nàng một cái, ở ghế trên ngồi xuống. Lại vân yên vì biểu thanh ý, đứng ở tại chỗ bất động. Nương sự Ngụy Cẩn Hoàng dừng lại. Ngài muốn ta như thế nào làm? Lại Vân Yên tâm bình khí hòa mà nói. Nếu như thanh danh vấn đề, chỉ cần ngụy Mẫu không chê, nàng cũng có thể nhiều làm mấy chẳng diễn, làm người nhìn đến các nàng mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Thôi ra cậu ở Hích Giang thiếu 20 vạn lượng nợ cơ bạc Ngài muốn ta cho nàng 20 vạn lượng. Lại Vân Yên không biết thôi bình lâm việc này, tiền sinh ngụy Mẫu như vậy lão cùng nàng muốn vàng bạc châu đáo, vì chính là việc này. ngụy Cẩn Hoàng không lại đi xem nàng, hắn nhìn mặt bản sau một lúc lâu, lại nói. Nàng của hồi môn đã tiêu xài không còn, nếu như bị cha biết được cậu việc, chắc chắn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cho nên nàng chỉ có thể hướng trên người của người tưởng chủ ý. Kiếp trước, nàng thuận, mẫu thân thu không được tay. Nay thế, nàng chưa thuận, mẫu thân coi nàng vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phải không? Lại vân yên nhẹ nhàng bâng cơ mà trở về một câu. Nàng cũng không phải là ngụy gia chi kỷ tiểu áo đông, ngụy mẫu vì tiền tài lăn lộn nàng, nàng còn phải lý giải nàng không thành. Nàng giọng nói chi gian lãnh đạo, ai đều nghe được ra tới. Kiếp trước mâu thân trước khi chết thống khổ bất cam mặt Ngụy Cẩn Hoàng đến nay đều còn nhớ, nàng hối hận cùng xin lỗi, hắn đều nói không ngại. Không ngại à, Ngụy Cẩn Hoàng ở trong lòng cười khẽ một tiếng, cuối cùng là nâng lên mặt, đối nàng nói, cậu sự, ta sẽ giải quyết, chờ sự kết thúc sau, ta mang ngươi hồi mấy tranh nguy phủ, được không? Ngài muốn cho ta cùng với nàng chỗ hảo. Ân. Ngụy đại nhân lại vân yên lắc đầu, bất đắc dĩ mà nhìn hắn, "Là Nàng cùng ta chi gian gút mắt là bởi vì tiền dựng lên, nhưng ngươi sẽ không tưởng, chỉ cần chỉ là tiền vấn đề bãi. Nhất thời tiền tài không phải lớn nhất sự, nàng tham dục mới là. Nàng sẽ thu tay lại. Ngụy đại nhân nếu nói như vậy, ta làm theo chính là. Lại vân yên không nghĩ nhiều liền thuận theo, trong lòng không nhịn được mà bật cười. Ngụy đại nhân sợ là đứng ở chỗ cao chạm đến lâu lắm, đem hắn bên người mấy người này cũng đều xem trọng. Hắn sắc thật có kêu bản lĩnh làm người thu tay lại. Nhưng tốt nhất là có bản lĩnh làm cho bọn họ thu cả đời tay. Nếu là không có, cũng đừng quái nàng đến lúc đó liền lại muốn xem chê cười. Chứ bỏ việc này, còn có chuyện gì? Lại Vân Yên rất là vui sướng mà nhìn hắn. Không có. ngụy cẩn hoàng chiều nàng gật đầu. Lại Vân Yên nghe vậy chiều hắn một phút, liền lui xuống. ngụy cẩn hoàng nhìn nàng bóng dáng cho đến biến mất. Đến nay, hắn không cần nhiều lời, nàng là có thể biết hắn không nghĩ cùng nàng nói nữa, có thể thực mau liền biến mất ở trước mặt hắn. Nàng từng chất vấn hắn, nàng học được đi xem người sắp mặt, vì đều là hắn, nhưng nàng cuối cùng được đến chính là cái gì. Hắn lúc ấy cho rằng lại như thế nào, bọn họ cũng vẫn là sẽ cả đời đều ở bên nhau. Lúc ấy thật là không nghĩ tới, không nghĩ ở bên nhau người là nàng. Đây đều là hắn đưa tới. Chi chi đều là. Trúc Tuệ Phương khuê phòng nội, lại vân yên đem tam hộp trang sức đều bãi xem xong, dương mắt hỏi. Ân. Trúc Tuệ Phương đạm đạm cười, nhấp môi mỏng một chút, lại rũ mắt theo trong tay quần áo. Chi chi đều đẹp, cũng không biết chọn nào chi. Lại Vân Yên cảm thán nói, biết rõ nàng là trêu đùa nàng. Trúc Tuệ Phương vẫn là dương mắt trắng nàng liếc mắt một cái, nào chi cũng không cho. Nặc bên kia, bản thân chọn đi. Nàng chiêu khác hai cái dương trang sức chỉ đi, liền muốn nảy mấy cái hộp. Lại Vân Yên yêu thích không buông tay mà nhìn lại nhìn. Làm nhà ngươi phu quân cho ngươi lộng đi. Trúc Tuệ Phương thấy nàng còn nói, không khỏi còn câu miệng. Hắn a lại Vân Yên nghe xong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ta đủ nhiều. Đưa chính là tâm ý, này những có thể giá trị mấy cái tiền, chúng ta của hồi môn còn thiếu được mấy hộp thể diện đồ trang sức không thành. Trúc Tuệ Phương thêu mấy châm, ngẩng đầu cùng nàng nói: "Chưa gả đi vào, đưa nhiều ít đều giám muốn, này gả sau khi rời khỏi đây, ai dám muốn a, trên đầu còn có khối thiên nhìn đâu." Lại Vân Yên không cho là đúng mà cười nói. Nói đến này, Trúc Tuệ Phương ngừng trong tay thêu châm, khe nhíu mày: "Làm sao vậy?" Sơn Nam Vương trong phủ còn có một vị lão vương phi. Lại Vân Yên cười nói, "Ta nhưng nghe nói, nàng hảo ở chung thật sự." Kiếp trước, nàng dù chưa gặp qua vị kia lão vương phi, nhưng chúc Tuệ Phương là thật cùng nàng xử đến hảo, còn ở nàng sau khi chết đem sở hữu đồ trang sức tiền bạc đều cho chúc Tuệ Phương. Người nghe ai nói?" Ngụy Đại nhân a. Ân. Chúc Tuệ Phương làm như giật mình hướng, nàng suy nghĩ một hồi, mới đối lại Vân Yên nhàn nhạt mà nói, "Mặc kệ như thế nào, hảo sinh hầu hạ chính là, chỉ cần làm tốt Tổng gia không được kém. Nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, lại Vân Yên hâm mộ địa đạo, Sầm Nam Vương cũng là cái tốt, nếu không phải ta đã gả đi ra ngoài, ta đều tưởng. Nàng nói đến này, lấy khăn chắn miệng nở nụ cười. Không biết xấu hổ. Trúc Tuệ Phương nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chừng Bãi nàng chính mình cũng nở nụ cười. Muốn nói lời này, đổi cái tỉ muội nói, nàng chắc chắn mắng người qua đi, nhưng Vân Yên cố tình chính là có thể đem đứng đắn nói toàn nói được không đứng đắn, thật giống như người khác chỉ cần là cái tốt nàng liền mỗi người đều muốn gả giống nhau, ngươi như vậy tùy tiện, liền không ai nói nói ngươi. ngụy đại nhân bội sao, không rảnh nói ta. ngươi đây cũng là trời cao hoàng đế xa. ân, lại vân yên cười gật đầu. bạn tốt sắp xa gả, nàng muốn cho nàng tin tưởng nàng là vui sướng hạnh phúc, như vậy, nàng liền sẽ không giống kiếp trước như vậy, liền tính là xa ở ngàn dặm ở ngoài, còn muốn lo lắng nàng. tuệ phương tưởng cập trước sự, lại vân yên thay đổi vị trí, ngồi ở trước tuệ phương bên người, đầu gối nàng vai. Cùng nàng nói, đại năm sau ta phải không, liền tới sầm nam xem ngươi. Hảo, biết rõ nàng cả đời đều khả năng tới không được, Trúc Tuệ Phương vẫn là cười ứng thanh. Ta nói chính là thật sự. Ta coi như là thật sự. Trúc Tuệ Phương quay đầu lại, vươn tay sờ sờ nàng tóc, nổ xuống chính mình trên đầu ngọc châm, cắm đến nàng trên đầu, lại nói, ngươi không cần lo lắng ta, ta gặp qua đến hảo. Ở đâu sống không phải sống, chỉ cần trong lòng bình yên, thế gian này tổng hội có thỏa đáng sự làm nàng giải sầu. Vân yên cho ngươi. Lại chấn nghiêm cầm thê tử lạnh léo tay, đem này đặt ở trên bụng nhiệt. Tô Minh Phủ không y kìa, nàng sợ đông lạnh hắn bụng, liền đôi tay vòng qua hắn eo, đem đôi tay gác ở hắn sau lưng, nói, như vậy cũng ấm. Sẽ đè nặng ngươi tay. Nàng một tay đè ở hắn dưới thân, sợ là sẽ áp đau nàng. Không đau. Tô Minh Phủ nhẹ lay động phía dưới, đem đầu dựa vào vai hắn loa chỗ, tiếp khởi phía trước nói nói, nói là cứu cứu cho nàng, còn nói về sau ngươi chắc chắn dùng đến. Làm ta trước thu. ân, Lại trấn nghiêm trầm ngâm một chút, nhàn nhạt địa đạo, trong nhà tiền, ngươi tốn nhiều điểm tâm, nhớ chướng muốn rõ ràng, ngày sau sợ là có người sẽ động tài chân. Ta đều biết được, ngươi yên tâm. Thô Minh phủ gật đầu. Nàng này trưởng gia quyền, tuy nói là từ một cái di nương trong tay tiếp nhận, nhưng này trong phủ trên giới người, hơn phân nửa đều là kia di nương người, nàng chỉ một cái khinh thường, liền sẽ tài đi. Huống chi, này phủ lao ra là cái bất công. Nàng một cái đại công tử phu nhân, nhân này nơi trốn bị một cái gì nương áp chế, khó trách muội muội tổng không vui nói lên hắn. Muội muội còn nói, nếu là có việc muốn xử bạc, nàng kia còn có một ít. Tô Minh Phù nói đến này, ngẩng đầu hỏi hắn nói, nàng làm sao như vậy cùng người ta hảo. Liên tính là thân muội muội, nàng cũng chưa thấy qua như vậy đối đai huynh trưởng tẩu tẩu. Nàng thiện tâm, đó là gặp được tiểu miêu đói bụng, cũng muốn uy mấy khẩu thực mới dịch đến động cấp bộ. Lại chấn nghiêm nói đến này liền nở nụ cười. Hùng chi ta là nàng huynh trưởng nói đến, giờ cũng nghe nàng nói qua, về sau muốn tránh đồng tiền lớn cùng ca ca mua đại đao chơi, tính lên, nàng lời này đảo không giả. Tô Minh Phù nghe vậy phụ cười, nàng chính là cái ái trêu đùa người tính tình, nói cái gì kinh nàng khẩu, đều thành ngoan chê cười. 35 mới nhất đổi mới. Lại Vân Yên ngày này hoàng hôn từ trong kinh chạy về thông huyện, từng còn đâu cửa đó nàng. Quản gia làm sao chờ ở cửa. Lại Vân Yên hơi kinh ngạc. Bẩm thiếu phu nhân. Thất Thúc công gia tam công tử tới. Từng An không lưng nói: "Thất Thúc công." Lại Vân Yên trong lòng đột nhiên cả kinh, trên mặt lại làm bộ khó hiểu. Chính là trụ ẩn Linh Sơn 7 Lao Thái gia, tam công tử là hắn tôn tử, ở 7 Lao Thái gia gia xếp hạng đệ tam. Ngụy Cẩn Hoàng hảo thủ đoạn, không đến nửa năm, Ngụy Cẩn Vinh đều cho hắn mời tới. Lại Vân Yên thượng thế ăn đủ rồi Ngụy Cẩn Vinh cho nàng đau khổ, nghe thấy Từng An nhắc tới người này, nàng nha liền ngứa. "Đại công tử đâu? Cũng đã trở lại?" Lại Vân Yên hàm răng phát ngỡ, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười hỏi. Nô Tài không biết, Nô Tài đoán đại công tử ứng còn ở đều đường xử lý công vụ. Nga. Lại Vân Yên này thật là có chút kinh ngạc, Ngụy Cẩn Vinh tới, Ngụy Cẩn Hoàng cư nhiên không trở về. Này hai người, kiếp trước Tiêu kêu một cái đối xử chân thành, Tiêu kêu một cái tỉnh táo tích tỉnh táo, Ngụy Cẩn Vinh xuống núi, hắn đều không ở trong phủ. Lộng cái gì tên tuổi? Là, Nô Tài đem tam công tử an bài ở nhà thủy tại trong lâu Không biết từng an do dự địa đạo. Như thế rất tốt. Tương lai ngụy Cẩn Hoàng Sư gia là khách quý, là nên an bài ở khách quý trong lâu. kia mau mau đi thỉnh đại công tử trở về bãi. Lại Vân Yên vừa đi vừa nói chuyện. Tương an đuổi kịp, trả lời, đã qua thỉnh. Giờ nào đi người? Mặc khi. Tam công tử giờ nào tới? Mặc khi. Lại Vân Yên không cấm cười, nếu không phải làm diễn nói. Như vậy ngụy Cẩn Vinh lần này là không cáo mà phóng. Phòng bếp đã bị bữa tối sau. Nô Tài đã phân phó đi xuống, đây là thức đơn, thỉnh thiếu phu nhân xem qua. Tương An nói khi, đã tử trong tay hào lấy ra đồ ăn sách. Lại Vân Yên mở ra nhìn, thấy không có gì không ổn, liền gật đầu, đem quyển sách cho từng An, ngươi làm được rất tốt. Đa tạ thiếu phu nhân khích lệ. Lại Vân Yên cười mà không nói, hướng hậu viện đi đến. Nàng đi được cực mau, từng An theo vài bước, dục thỉnh nàng đi trước chiêu đái một chút tam thiếu công tử nói cuối cùng không có xuất khẩu. Thiếu phu nhân không có cái kêu ý tứ. Liền thôi. Nàng dù sao cũng là nội phụ, đại công tử không ở phủ, nàng không đi gặp cũng là tốt. Lại vân yên mới vừa trở về phòng đổi hảo y thì phục thường, hạnh vũ liền vội vàng vào cửa, chiều nàng một phút, nói, đại công tử đã trở lại. Nhưng thấy chạy đi đâu? Nhà thủy tạ các Lại vân yên ân một tiếng, không có ngoài ý muốn. Tiểu thương. Lê Hoa lúc này bưng tới nước cấm, lại vân yên bưng lên uống lên nửa ly, thả lại cái ly, đối với các nàng nói, khách nhân ở nói. Các người cùng xuân hoa hạ hà thu hồng đông vũ các nàng mấy ngày nay thiếu hướng khách nhân trước mặt đi. ngụy cẩn vinh tài trí vô lễ ngụy cẩn hoàng nhiều ít, lại vân yên cũng là có chút sợ hắn. Người này quá sẽ quan sát người, quá sẽ trảo người khác nhược điểm mê hoặc nhân tâm, tâm trí không thành thục hoặc ý chí không kiên định người, quá dễ dàng chịu hắn mê hoặc. Lại vân yên nhưng không nghĩ chính mình bên người nha hoàn ở ngay từ đầu liền gặp gỡ người này, bị hắn xem cái thông thấu. Muốn nói ngụy cẩn vinh người này tất cả thông minh, chính là có điểm không tốt Hắn cũng có ngụy ra người bệnh trung, trong xương cốt lộ ra thanh cao, so ngụy cẩn hoàng đều không bỏ xuống được cái giá, chính là ở vốn là bất phàm sĩ tộc con cháu trung, hắn cũng thường có hạt trong bảy gà thái độ. Ấn lại Vân Yên nói, đó chính là một con cực độ tự luyến công khẩu tước, trừ bỏ hắn cùng hắn nhìn chúng người, trên đời này cái khác đều là tục nhân, đều là là người, đều là nghèo hèn người. Lại Vân Yên bất hạnh, nàng chính là bị như vậy một cái quý công tử về tới rồi lạ người chung người. Nếu nói Ngụy cảnh trọng là bị nàng sau lưng đẩy một tay lộng chết, Ngụy Cẩn Vinh chính là bị Lại Vân Yên bị tức giận đến không đến bốn mươi liền không hỏi thế sự. Hắn càng kiên kỵ cái gì, Lại Vân Yên liền lấy cái gì đối phó hắn. Lại Vân Yên đã từng xấu hổ mà tưởng, Ngụy Cẩn Vinh đại khái là bị nàng thủ đoạn ghê tởm đến quy ẩn núi rừng, bởi vì nàng từng không ngừng phái người hướng này nặng nhất khiết công tử ra trên người bắt quá phân đảo quá sơn, còn không quên hướng hắn đổ an phong cướp chuột. Bất quá nàng cũng bị Ngụy Cẩn Vinh chỉnh thật sự thảm. Bị hưu đầu hai năm, Ngụy đại nhân không ngừng cho nàng viết thư việc này. Đó là người này tưởng chủ ý. Khi đó nàng liều mạng tưởng thoát khỏi Ngụy phủ bóng ma, Ngụy cảnh hoàng tới một phong thơ, vô dị là ở nàng miệng vết thương giải muối một lần, mà nàng mới vừa thiêu một phong, không đến hai ngày, trong kinh liền lại lại đến một phong, đem nàng làm cho trong lòng là lại hận lại đau, thiếu chút nữa đánh mất về điểm này đơn bạc lý trí. Nếu như không phải có người ngăn đón, nàng sớm bị cha tấn đến cầm dao tới cửa đi làm đoạn đi. Ngụy cần vinh người này. So Ngụy Cẩn Hoàng càng biết như thế nào bước đi nàng, như thế nào sửa trị nàng, nếu là này xong tiện nhanh như vậy liền liên thủ, lại Vân yên cảm thấy nàng nguyên bản không ổn tiền đồ càng là kham ưu. Hơn nữa, nếu như Ngụy Cẩn Vinh lúc này đi tới Ngụy Cẩn Hoàng bên người, như vậy hắn xuất hiện thời gian trước tiên 5 năm, kiếp trước chuyện tới hiện nay, thay đổi sự tình càng ngày càng nhiều. Thiếu phu nhân lúc này thủ cửa xuân hoa tiến đến báo, đại công tử bên người thường tùng lại đây nói, đại công tử thỉnh thiếu phu nhân đi trước đường. Còn nói cái gì? Lại vân yên nghe vậy sờ sờ trên đầu, quay đầu đối hạnh vũ nói, mau đi cho ta trích đóa hoa nhải tới, muốn một đóa nhất hương. Đúng vậy. Hạnh vũ vội lui ra. Nói bảy lao thái gia gia tam công tử tới. Xuân hoa đáp. Làm người đi nói cho đại công tử, ta đây liền tới. Đúng vậy. Không bao lâu, hạnh vũ trích tới hoa nhải, lại vân yên phóng tới cái mũi biên nghe nghe, nghe thấy được đủng đủ mùi hoa vị khi, nàng liền cười lên tiếng. Thật sự là thật tốt quá. Tam công tử chính là đối phấn hoa dị ứng, này một đóa cũng đủ hắn đánh cái đủ hát gì. Còn không có vào cửa, lại vân yên liền vui sướng mà kêu lên, phu quân, nghe nói thất thúc công gia tam đệ đệ tới. Đi vào, liền đối với thượng ngụy cẩn hoàng nhìn về phía nàng mắt, ngay sau đó, hắn đôi mắt nhìn về phía nàng đầu, kia ngày thường ôn hòa bình tĩnh đôi mắt hơi hướng quá mót rụt một chút. Chỉ thiền hơi một chút, lại vân yên vừa lúc thấy, càng là hết sức vui mừng, đối với hắn chính là thi lễ, thiếp đã tới trưởng. Phu quân nhưng chớ có trách ta. Dứt lời, triều sườn vị thượng công tử ca cấp đi vài bước, cách hắn có tam cánh tay xa khi hơi phúc thi lễ, hoan thiên hỉ địa hô, này nhưng chính là tam công tử. Ngụy cẩn Vinh thiết quá mặt, hướng phía trước không ngừng chắp tay, lại là một câu đều nói không nên lời, kiêng nghiêng khuôn mặt tuấn tú thượng, hắn cánh mũi lúc này không ngừng ở run rẩy. Tam công tử, thấy hắn không đáp, lại vân yên càng hướng hắn tới gần, trong miệng quan tâm mà kêu lên, ngươi làm sao vậy? Nàng cách hắn ly đến thân cận quá. Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên đứng dậy, bước đi tới, nắm chặt lại Vân Yên tay, kéo nàng đi phía trước đi. "Phu quân lại Vân Yên a" một tiếng, cực độ kinh hoàng kêu lên, tay không ngừng mà giãy giụa, dục muốn tránh thoát hắn như lửa đang ở thiêu tay. Ngồi xuống. Ngụy Cẩn Hoàng kéo nàng tới rồi chính mình chỗ ngồi bên cạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, cặp kia đó là thâm trầm cũng vẫn là trong trẻo đôi mắt lúc này đã là tất cả đều là khói mù. Hắn vừa dứt lời, bên kia tự lại vân yên xuất hiện liền chưa lộ ra chính diện ngụy cẩn vinh liền đánh lên vung rót một thanh âm vang lên quá một tiếng không vài cái hắn liền lấy tay háo chống đỡ cái mũi một đường đi nhanh chạy ra đại môn hắn cấp chạy mà đi tấm lưng kia vội vàng nào còn có một chút nhàn vân giá hạc siêu nhiên chi tư lại vân yên mở to hai mắt nhìn thẳng đến hắn bóng dáng nhìn không thấy mới thỏa mãn mà thở dài quay đầu lại triều cương đứng ở kia nhìn nàng ngụy đại nhân thiệt tình mà nói thật nhiều năm chưa thấy qua vinh công tử như thế siêu nhiên chi tư thiếp thật là vui mừng. Năm đó ngụy Cẩn Vinh quy ẩn sau, nàng thiếu cái khó chơi đối thủ, nhưng từ đây không thể lại nghe Vinh Công Tử không phải rậm chân chính là nhảy sông tin tức, lại Vân Yên thiếu quá nhiều thổi trúc lộng xanh lý do, Nhật Tử thực sự thiếu không ít vui sướng. Hôm nay vừa thấy, lại Vân Yên cảm thấy đau đầu rất nhiều, cũng cảm thấy những cái đó vui sướng cũng trở về. Nghe vậy, ngụy Cẩn Hoàng nhắm mắt, vỗ chán ngồi xuống. Lại Vân Yên nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống muốn cười xúc động, Lại nhịn không được có chút đắc im mà đỡ đỡ trên đầu hoa nhài Ấn nàng nói Hoa nhài mùi hương dễ ngửi thật sự Hiện tại đúng là hoa nhài nở rộ tháng Nàng cảm thấy nàng hẳn là kêu nàng nha hoàng trên đầu tất mang một đóa. Vừa lúc ứng hợp với tình hình Cẩn minh tới mời ta 9 tháng phong sơn Một du nghị cẩn hoàng nhắm mắt lại xoa cái chán đã mở miệng 10 tháng hắn liền phải đi thiên hạ du lịch đi Du lịch Lại vân yên buông xuống chạm vào hoa nhài tay Hơi sơn mặt Nhìn về phía hắn bên này. ân. Ngụy Đại Nhân không phải nói giỡn. Lại vân yên nhìn hắn hỏi. Ngụy Cẩn Hoàng trấn mắt, phiết đầu đối thượng nàng đôi mắt, không phải. Bất quá, hắn nói không phải, nàng sẽ tin. Nga. Thấy nàng lại lấy khăn cản miệng, làm bộ làm tịch, Ngụy Cẩn Hoàng liền lạnh mắt. Thiên hạ nhiều người tài ba ẩn sĩ, tam công tử nãi cao khiết thông minh người, nói vậy có thể kết giao không ít biết đã bãi. Nàng cười chiều hắn nói, đôi mắt cong cong, làm như nói được lại thiệt tình bất quá. Ngụy cẩn hoàng nhìn nàng trên đầu kia đóa hoa nhài, nếu như nàng không phải đầu đội này hoa, nàng vừa mới nhìn Cẩn Vinh kia phái bộ dáng, tựa như nhìn hồi lâu không thấy tình làng, có nói không nên lời hoài niệm cùng thỏa mãn. Nàng tâm, rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Có lẽ là thật là tách ra đến lâu lắm, hắn đã xem không do nàng tâm. Nàng yêu thích, không yêu thích, hắn đã là phân không rõ. Đêm đó bữa tối, lại vân yên chưa cùng bọn họ một đạo, ấn nàng đối Ngụy cẩn Vinh hiểu biết người này khẳng định sẽ tưởng đủ biện pháp không ở trong phủ ngốc đi xuống, lại vân yên tưởng tượng liền mừng rõ thực, gọi tới chính mình nha hoàn, yêu các nàng đều đầu đội hoa nhài, sai sử gã sai vật cũng dùng túi tiền trang hoa, quải với đai lương thượng. Ngụy Cẩn Vinh cái mũi linh thật sự, này pháp đủ hắn vòng quanh nàng người đi rồi, này xương lại vân yên hết sức vui mừng, kia xương ở ngụy phủ ở một ngày, nghe đủ rồi hoa nhài vị Ngụy Cẩn Vinh cầm khăn xoa đỏ lên cái mũi, cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói, huynh trưởng, ta còn có việc. Ngày mai muốn đi trong kinh. Ân, kia liền đi kinh thành trong phủ nghỉ bãi. Hảo. Ngụy cẩn Vinh lại đánh cái hát xì, nhịn không được cùng Ngụy cẩn hoàng nói. Huynh trưởng, đại tẩu có phải hay không không mừng ta. 36 mới nhất đổi mới. Ngụy cẩn Vinh ngốc không đến 2 ngày liền đi rồi, lại vân yên thật là lại cảm thán lại đau bờn. Như vậy cái quý công tử liền lại như vậy đi rồi. Nàng cũng chưa tới kịp có thời gian hảo hảo hiểu biết một chút tuổi trẻ thời điểm Vinh công tử là bộ răng gì. Lại nghĩ đến. Ngụy Cẩn Hoàng cũng sẽ không không cần hắn, ngày sau còn có thể thấy được hắn, này đau buồn lập tức đã không thấy tâm hơi. Quản hắn tuổi trẻ thời điểm là bộ dáng gì, như vậy cái đối đầu, tuy nói cùng với đấu vui sướng vô cùng, nhưng nàng hiện tại này chẳng huống, trước mắt thiếu cái mạnh mẽ đối thủ, có thể so về điểm này trêu đùa hắn tiểu lạc thú muốn thật sự nhiều đi. 10 tháng, Ngụy Cẩn Hoàng ứng Ngụy Cẩn Bình Chi mời đi Phong Sơn, hồi trình khi, đột bị ám sát khách, thân bị trọng thương. Lần này hắn bị ám sát tin tức không có để lộ ra đi cảm kích người chỉ có Ngụy Cẩn Hoàng bên người mấy cái gã sai vặt, đó là Hầu Hạ, cũng là Từ Lại Vân Yên bên này tiêu người. Lại Vân Yên tiến đến thăm quá hắn hai lần, thấy hắn một lần so một lần so hảo, không chết được, trong lòng có điều tiếc nuối, mặt sau cũng liền không đi. Đến tháng 11, Ngụy Cẩn Hoàng thân thể hảo, phái đi Hầu Hạ hắn xuân hoa các nàng cũng trở về nàng sơn, thời tiết trở nên rét lạnh khi lên. Liên ở trời giá rét hết sức, lại phủ bên kia truyền đến tin vui, Tô Minh phủ mang thai. Lại Vân Yên nghe tin ngày ấy cùng ngày liền thưởng toàn phủ trên dưới nô buộc các mười quán đồng tiền. ngày hôm sau, nàng liền trở về lại phủ. trong xe ngựa, lại vân yên sở trường ngăn đón khóa chặt mày, không nghĩ làm hạnh vũ các nàng thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. tiến lại phủ, lại ra trong tộc không ít nữ quyến đều còn ở bên trong phủ, lại vân yên cười cùng các nàng tất cả đều gặp qua lễ, chào hỏi qua, lẫn nhau hàn huyên vài câu. lúc này mới trở về tô minh phủ tĩnh dưỡng nằm phòng. ta tiểu chất tốt không. đại bà tử nha hoàn nhóm đều lui ra sau. Lại vân yên sờ sờ nàng bụng, cười nói. Tô Minh phủ xem nàng cười cười, ngay sau đó rũ xuống mắt, tính một hồi, nàng khỏe mắt không tiếng động mà rớt ra hai xuyến nước mắt, môi hé mở, lại là nghẹn ngào địa đạo, đây là ngươi huynh trưởng cùng ta đứa bé đầu tiên. Tô Minh phủ thân thể như thế nào, lại vân yên là biết đến, nàng thân thể dư độc bài tẫn, nhưng lại vẫn là tất cả gây yếu, đặc biệt nàng tuổi còn thượng tiểu, này thân thể này tuổi sinh hài tử, vô dị là ở quỷ môn quan trước cửa đi. Đại phu là làm sao nói. Lại Vân Yên miễn cưỡng cười nói, Tô Minh Phủ quay đầu đi, rơi lệ không nói. Lại Vân Yên mới vừa còn ở lại ra da chúng nữ quyến trước mặt hàm xúc mà gánh nhiều Tô Minh Phủ thân thể, cho thấy đứa nhỏ này sợ là không thể hảo hảo mà sinh hạ tới, nhưng tại đây tiểu tẩu tử trước mặt, chính là lộ ra một chút ẩn hàm này đi nói, nàng cũng là không đành lòng nói ra. Huynh trưởng tối hôm qua giao cùng nàng tin hàm, là làm nàng tới chấn an nàng này tẩu tử, nhưng lúc này, Lại Vân Yên một câu chấn an nói cũng nói không nên lời. Nàng không thể đối cái này, đối nàng huynh trưởng tất cả dụng tâm tiểu tẩu tử, nói đứa nhỏ này sinh không giới không quan trọng. Tẩu tẩu, lại vân yên tâm sinh vô cùng đau đớn, nàng biết không có thể sinh hải tử, cùng mất đi hải tử đối nữ nhân thống khổ. Ngươi đừng khuyên ta. Thô Minh Phù đã khóc không thành tiếng. Huynh trưởng lo lắng ngươi. Lại vân yên đôi mắt đã phiếm hồng. Đây là con của chúng ta, ta muốn sinh. Thô Minh Phù bướng bỉnh địa đạo. Nói tiếng, nàng hồi qua đầu. Lại Vân Yên nhìn đến nàng đầy mặt đều là nước mắt, đôi mắt cùng gương mặt nhân quá độ bi thương một mảnh phiếm hồng. Tiên Yên Tô Minh Phủ đột nhiên vươn tay, bắt được lại Vân Yên tay, từng câu từng chữ mà nói, hài tử ta muốn sinh. Nàng nói được quá kiên quyết, lại Vân Yên trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô pháp ứng đối. Hảo sau một lúc lâu, nàng đỡ mép dường từ ghế trên đứng lên, hít một hơi thật sâu, nói, ngươi làm ta ngấm lại, ngươi làm ta ngấm lại. Nàng quay đầu, ở trong phòng đi rồi hai vòng mới làm nóng lên đầu thanh tỉnh xuống dưới. Quản gia quyền ngươi tính toán giao ra đi. Không giao. Tô Minh phủ nghe vậy lấy khăn leo khô trên mặt mặt, suy yếu tái nhợt trên mặt nổi lên cười lạnh, nhà này ngày sau là đại ca ngươi, là con của chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Lại ra ở 9 đại gia đứng hàng thủ vị phú quý, một nửa là mất đi bà bà mang đến, phu quân không muốn bị người khác cướp đi, kia nàng cũng không muốn, một vạn cái không muốn. Hài tử ngươi muốn sinh. Lại Vân Yên hỏi lại, muốn sinh? Tô Minh Phù chém đinh chặt sắt. Ngươi có người nào là tin được, dùng được với. Lại Vân Yên ngồi trở lại tại chỗ, suy nghĩ một hồi, mới hỏi ra những lời này. Nàng cái này tiểu tẩu tẩu bên người, cần phải có lợi hại người, nàng có người, có thể găn bài, nhưng lại thân thân nhân chi gian, cũng là có một ít tiểu biệt, để tránh ngày sau có cái gì tiểu ý tưởng. Chỉ cần Tô Minh Phủ có người, lại Vân Yên liền tính toán dùng nàng người. Có. Loại này thời điểm. Tô Minh Phủ đã mất dư thừa tâm tình cùng tiểu cô khách sáo. Ai? Ta nữ phu tử, đồng nô thị. Đúng vậy. Ngươi thật tin được? Đúng vậy. Lại Vân yên xác định xong, vươn tay sờ sờ nàng cái chán, không cảm thấy năng mới tùng xuống tay đối nàng nhàn nhạt địa đạo. Ngươi đã nhiều ngày muốn tĩnh dưỡng, muốn nghe đại phu nói kỵ đại bi đại hỷ, còn muốn đúng hạn uống thuốc. Hảo. Tô Minh Phủ nghe tưởng rơi lệ, nhưng vẫn là cố nén xuống dưới. Ca ca bên kia, ta sẽ đi nói. Yên yên, Tô Minh Phù vẫn là nhịn không được rất nước mắt. Tẩu tẩu, ta chỉ có thể làm hết sức, bên, ta cũng bảo đảm không được. Lại Vân Yên đừng quá nước mắt, lấy khăn lau mắt biên thủy ý, mới quay đầu lại cùng Tô Minh phủ nói, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi cùng ta tiểu chất đua một hồi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, ngày sau, ngày sau. Tất cả nhấn mại, lại Vân Yên lúc này rốt cuộc nhịn không được cũng rất xuống nước mắt, tay nắm chặt Tô Minh phủ tay nói, ngày sau nếu là hài tử giữ không nổi. Ngươi đến lưu lại bồi huynh trưởng, ngươi nếu là không có, ngày sau huynh trưởng tại đây trong phủ liền phải lẻ loi hiệu quạng, ngươi cũng biết. Lại gia tộc nhân rửa vào lại du giả thật nhiều, kia tống di nương lại là tất cả sẽ là người, âm thầm không biết cầm trong phủ nhiều ít tiền bạc tiếp tế lại gia tộc nhân, thảo không biết nhiều ít hảo. Những việc này, nàng đều làm được cực kỳ tư ẩn, nếu như không phải nàng từng sống quá như vậy một chuyến, nào tra được đến nàng dấu vết để lại. Đó là này mấy tháng gian biết rõ những việc này nàng hao hết tay chân tìm người tưởng đem trong đó chi tiết điều tra ra một ít nhưng lộ ra khẩu phong người thế nhưng không một nhị hiện tại cha vô đối chứng tẩu tử lại đã hoài thai không đem trưởng gia chi quyền giao ra đi chỉ sợ tống thị bên kia cũng sẽ không chịu để yên này tình trạng có chút hiểm a tô minh phủ gả vào lại phủ hai tháng đã hết biết chính mình phu quân ở trong phủ gian nan chỗ nghe vậy nàng cố nén thanh âm không tiếng động mà khóc giống lên lại vân yên hận chính mình không lựa lời Lúc này lại cũng ngăn không được trong lòng chua sót, trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy nhà chính, chỉ còn chị dâu em chồng hai áp lực tiếng khóc. Lại vân yên ở giờ dậu chạy về nguy phủ, một đường cười gật đầu đáp lại hạ nhân vân an, trở trở về sân, này gương mặt tươi cười mới hái được xuống dưới. Mới vừa nghỉ ngơi không lâu, đông vũ tới báo, nói đại công tử tới. Lại vân yên lại những mày, bất quá một cái chớp mắt chi gian liền dơ lên gương mặt tươi cười, nói, mau mau thỉnh đại công tử tiến vào. nha hoàn lui ra Không bao lâu Ngụy Cẩn Hoàng kia không nhanh không chậm bước đi liền ở nàng ngoại đường phòng Đại môn biên vang lên. Gặp qua Đại công tử, cấp Đại công tử Thình An, hạnh vũ các nàng đồng thời hướng hắn Thình An. Gặp qua Đại thiếu phu nhân, Thương Tùng lanh còn lại ba cái gã sai vặt hướng lại Vân Yên khom lưng nói. Thấy bọn họ trong tay đều có cái gì, lại Vân Yên chiều Ngụy Cẩn Hoàng lược một hành lễ sau chiều hắn kinh ngạc địa đạo. Đây là cái gì? Mấy chi tham. Ngụy Cẩn Hoàng sốc bảo ở chủ vị ngồi xuống, ôn hòa mà nói. Hắn vừa mới dứt lời, gã sai vật nhóm liền đem hộp quà đều gác khắp nơi trên bàn. Lại Vân Yên cũng ngay sau đó ngồi xuống, cầm lấy trong tầm tay một hộp mở ra, thấy là chi thượng trăm năm lão tham, bên miệng tươi cười hơi ngưng ngưng. Nàng ngay sau đó nghĩ nghĩ, những cái đó cự tuyệt nói liền chưa nói xuất khẩu. Bọn họ huynh nụi, luận khởi tiền tài là sắp xỉ hắn này ngụy gia đại công tử nhiều ít, đó là này trên tay hảo vật cũng sẽ không so với hắn trên tay kém cỏi. Có cứu ra ở, bọn họ muốn cái gì thứ tốt đến không được nhưng này tóm lại là ngụy cẩn hoàng một mảnh tâm ý liền tính là vì kia không biết là nam vẫn là nữ tiểu chất tích phúc nàng cũng không nghĩ tại đây đương khẩu miệng bác hắn này thiên ý tứ đa tạ đại công tử lại vân yên đứng lên lại chiều hắn một phúc đại huynh trưởng cảm tạ hắn này thiên ý tốt thượng trà lại vân yên quay đầu lại chiều đứng ở bên người hạnh vũ nói đúng vậy ngụy cẩn hoàng lúc này liếc nhìn nàng một cái nhìn đến lại vân yên chiều hắn cười hắn cũng không ý thức mà theo nàng tươi cười hơi kiểu kiểu khoe miệng Trong miệng đạm nói, đây là ta đưa cho Trấn Nghiêm huynh một chút tâm ý, ngày mai ngươi thay ta tiến đến đưa lên phủ, nói đến, ngươi tẩu tử sơ có thai, các ngươi chỉ dâu em chồng xưa nay hòa thuận, ngươi liền ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ mấy ngày bãi. Đúng vậy. Lại Vân Yên nhìn hắn khỏe miệng cười, khỏe miệng nàng cười hơi phai nhạt. Nàng vô pháp chống đẩy hắn điểm này hảo ý, chỉ có thể chịu tình. Ngay sau, hắn muốn đòi lại, liền đòi lại bãi. Ngươi chỉ có đi đến này một bước ghi, mới biết trên đời này có một số việc Người đó là liều mạng trốn, cũng chú định vô pháp chạy thoát. Đại công tử trở về lộ trung, thương tùng hơi có chút khó hiểu hỏi ngụy Cẩn Hoàng nói, ngài vì sao làm thiếu phu nhân hồi phủ Đại công tử ngày hôm trước không phải nói, đi hạ hà cha á khi, muốn mang thiếu phu nhân đi xem hạ hà mặt băng sao. Nay cử, nghĩ đến cũng có thể lấy lòng thiếu phu nhân, bọn họ cũng chắc chắn hợp hà bãi. Nói đến cũng không biết thiếu phu nhân vì sao hiện giờ cùng đại công tử mới lạ đến tận đây, đối đại công tử như thế hờ hững. Nhưng ngẫm lại đại công tử ở bệnh thương hôn mê bên trong, từng đau triệt địa hô lên thiếu phu nhân quê danh, nghĩ đến, sợ sắc cũng là đại công tử là có xin lỗi nàng địa phương. Nàng nhà mẹ đẻ sự quan trọng. Không phải, hôm nay mới tiến đến thăm quá, ngày mai lại đi một lần, không phải đủ rồi sao thương tùng nhỏ rộng địa đạo. ngụy cẩn hoàng lập tức dừng bước, một lúc sau liền lại nhắc lại nổi lên bước chân. Nói cái gì đề, loại này đương khẩu, tiêu nàng đi, nàng làm sao đi, chính là đi, cũng chỉ sẽ hiểu lầm hắn ý đồ. Lại nói, hắn sắc cũng là yêu cầu nàng ra tay. Giúp nàng lúc này đây, lần sau nhắc lại ra điều kiện, nàng chắc chắn đáp ứng rồi bãi. 37 mới nhất đổi mới. Thiếu phu nhân, tiểu thư, thống di nương tới. Lại vân yên mới vừa đem giữ thai hoàn phóng tới tô minh phủ trong tay, bên ngoài liền có tô minh phủ bên người nhà hoàn tới báo. Lại vân yên mặt mày chưa động tô minh phủ thông thả ung dung mà đem giữ thai hoàn phóng tới trong miệng nhai nhai Nghe nói cực khổ. Lại vân yên đem ly nước phóng tới tay nàng biên. Tô Minh Phủ tiếp nhận uống lên mấy khẩu, một lát sau, lại nhéo một viên mức táo đến trong miệng nhai nuốt xuống, mới nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo, thượng hảo. Nhìn nàng còn hãy còn tồn vài phần tính trẻ con mặt nói ra như vậy Vân Đạm Phong Kinh nói, lại Vân Yên cười cười, vươn tay hướng mật hộp điểm điểm, lại tính tính viên số, đối Tô Minh Phủ nói, lần này chỉ lấy tạm hộp, không đến 50 viên, sợ là không đủ, quay đầu lại ta lại đưa chút lại đây cho ngươi. Ân. Tô Minh Phủ nhẹ cầm hạ đầu. Lại Vân Yên thăm tiến nàng thân Ở nàng bên thai nhẹ ngữ, ta tự mình đưa lại đây mới được. Tô Minh Phủ lại gật gật đầu, nói, biết được. Người ăn chút bánh hoa quế. Tô Minh Phù thấy nàng bất động điểm tâm, liền nói. Lại Vân Yên vẫn luôn vội vàng cùng nàng nói sự, cũng chưa tới kịp uống một ngụm trà. Nghe vậy liền cầm lấy một hối cắn nửa khối, ăn kia quen thuộc bánh hoa quế vị, khỏe miệng liền kiều lên. Cái này ta cũng là làm tốt lắm, đãi năm sau thân mình phương tiện, ta liền làm cùng ngươi ăn. Tô Minh Phủ lấy ra khăn xoa xoa nàng khoẻ miệng, nhàn nhạt, nhạt địa đạo. Thấy nàng xoa so nàng tuổi nhỏ, giơ tay nhấc chân lại như thế trầm ổn, còn phải làm cái này một cái đại gia, vì huynh trưởng còn muốn cùng nội trạch người lục đục với nhau, lại vân yên trong lòng đối nàng cũng thật là không đành lòng, trong miệng cũng là thở dài, mất công có ngươi. Huynh trưởng hiện nay cứ việc cũng rất là sầu lo, nhưng hắn lúc này sầu lo cùng kiếp trước âm trầm là không giống nhau, người trước sầu lo sẽ làm hắn thật trọng, người sau âm trầm chỉ biết thiệt hại hắn vui sướng Ngươi này nói gì lời nói, có thể gả cùng hắn, vì hắn sinh cái hài tử, ta liền cũng đáng. Tô Minh Phù ở bên lẳng lặng quan sát lại Vân Yên lâu như vậy cũng không có nhìn thấu nàng này cô em chồng, không biết nàng vì sao có thể biết được như vậy nhiều sự, nhưng lúc này nàng sắc thật cũng đã biết nàng là thật sự vì nàng huynh trưởng cùng nàng tốt, vì thế trái tim nói liền cũng cùng nàng có thể nói cái bảy tám phần, ngươi đối ta hảo, ta này trong lòng lĩnh hội, đãi ngày sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là cảm kích ngươi liền hảo. Lại vân yên nhìn nói lời này tô minh Phủ thấy nàng ánh mắt trầm tĩnh, ánh mắt thanh triệt, không khỏi liền nở nụ cười. Muốn nói này thế đạo đối nữ nhân thật là nhiều có trói buộc, nhưng này thế đạo luôn có những cái đó kỳ nữ tử làm người kinh dị. Trước kia một cái trúc tuệ phương làm nàng đội phục cả đời, hiện nay xem ra, kiếp trước nàng cái này nàng chưa bao giờ có gặp mặt tẩu tử, xem ra cũng không phải cái đơn giản. Nàng sợ là nhìn thấu nàng cùng ngụy cẩn hoàng mặt cùng tâm bất hòa sự tình bãi. Ngươi biết ta cùng với Ngụy đại nhân lại Vân Yên nói một nửa, mỉm cười nhìn về phía Tô Minh phủ. Chỉ biết một chút. Lần trước ở Thông huyện Ngụy phủ, nàng này tiểu cô nhìn nàng phu quân ánh mắt không giống một nữ nhân nhìn về phía nam nhân ánh mắt. Nàng nhìn về phía nàng huynh Trường khi, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, mà không phải giống tiểu cô như vậy nhìn về phía vị kia Ngụy đại nhân khi, nàng híp lại con mắt, tựa như ở đánh giá một cái đối thủ giống nhau. Nàng căm ở kia một khắc còn sẽ thoáng mà nâng lên một ít, nếu là có cười, kia cười đều mang theo lạnh lẽo. Như vậy hai người, đâu có thể nào là chấn nghiêm trong miệng theo như lời ân ái phu thê. Như vậy rõ ràng. Tô Minh Phủ diêu đầu. Người báo cho huynh trưởng sao? Tô Minh Phủ lắc đầu, thành thật mà trả lời, chưa từng, là ta tư tâm quay phá. Nàng nhìn ra tới khi, khi đó hắn muốn vào hình bộ, nàng không nghĩ nói. Sau lại dục nam án đã làm hắn bận tối mày tối mặt, nàng cũng không nghĩ nói. Hiện nay, nàng càng không nghĩ nói. Người muốn trách, liền trách ta bãi, người huynh trưởng là nam nhân. Không kịp nữ nhân cẩn thận, nhìn không ra các ngươi cái gì không ổn tới, là ta cố ý không nhắc nhở hắn. Tô Minh Phủ nói đến này, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, lại hít một hơi thật sâu phương ra, uống ngụm trà mới hoan ở trong bụng đau đớn. Thấy nàng nói xong lời nói lúc sau phun nạc, lại vân yên còn bị hoảng sợ, lúc này thấy Tô Minh Phủ xem nàng, nàng cười khổ nói, cầu ngươi đừng nói cho huynh trưởng còn không kịp, nào còn sẽ trách ngươi. Kia trước mắt Tô Minh Phủ nhẹ giọng hỏi, vẫn là gạt. Lại vân yên liền đáp như vậy một câu, trong lòng rất có điểm trầm trọng. Nghĩ đến, về sau vẫn là muốn trang điểm dạng, không thể lại như vậy cùng ngụy cẩn hoàng vẫn duy trì quá xa khoảng cách, mới lạ đến quá mức lợi hại. Lúc này nha hoàng lại tới báo, nói tống di nương ở cửa đã chờ thật lâu sau. Tô Minh phủ kinh ngạc một chút, kêu nha hoàng tiến vào, không phải làm người kêu nàng trở về sao? Nay bên người nha hoàng cào, khờ khạo mà đáp, nô tỳ đã quên, nô tỳ này liền đi. Dứt lời, thi xong lễ, liền xoay người đi rồi như vậy được không? Lại Vân Yên nói nhỏ một câu. Ta hỏi chính là lại phủ đích trường tôn, trong phủ ai chẳng biết ta thai khí không xong, có người nếu là như vậy cấp, nếu là hại ta hài nhi, ta liền làm các nàng người một nhà chôn cùng. Tô Minh Phù nói đến này, khỏe miệng dơ lên cười, ngày sau, ta huynh trưởng liền sẽ mang ta nữ phu tử tới, ngươi ở lâu mấy ngày, trông thấy nàng lại đi bãi. Nàng là người phương nào, làm ngươi bực này khen ngợi nàng. Lại vân yên thấy nàng năm lần bảy lượt nói lên vị kia nữ phu tử khẩu khí đều có chứa kính ngưỡng. nghe nàng lời này liền hỏi nói. Phu tử phu quân là lăng lan sĩ. Tô Minh Phủ đến gần rồi nàng lô thai nói nhỏ. Không phải nghe nói hắn cả nhà đều lại vân yên thực sự kinh ngạc vừa lật. Lăng lan sĩ năm đó không phải cử ra đi theo hắn chết gián tự sát sao. Đồng nô thị. Chữ thảo đầu phía dưới ẩn cương điệu, lăng lan sĩ đó là trọng họ người. Một bị bóc trần, nay tự liền cũng hào giải. Nhưng nếu là không nhắc nhở, ai có thể nghĩ đến lăng lan sĩ mặt trên đi. Việc này có mấy người biết được. Theo ta, còn có một cái người. Tô Minh Phủ lẳng lặng nhìn nàng này tiểu cô, nghĩ đến, lấy nàng thông tuệ, là biết nàng đây là ở hướng nàng thổ lộ tình cảm. Nàng đầu chi lấy lý, nàng liền báo chi lấy đảo. Lại Vân Yên ở lại Phủ mấy ngày nay, Tống Di Nương tới tìm nàng, đều bị Tô Minh Phủ chắn bên ngoài. Tô Minh Phủ cùng lại Vân Yên nói, Phủ thân nơi đó đó là như thế nào lấy lòng. Đều là chúng ta này đó tiểu bối không phải Nếu như vậy, vậy không cho hắn Cái này mặt, làm gì nương rồng Cái gì nương dạng, nghĩ đến Hắn cũng sẽ không có nói cái gì nói Tô đán xa lúc này đã điều đến Hồng Bắc Tam Châu phủ đương tuần phủ Lại du không xem tăng mặt cũng xem đến phật mặt Tự cũng không quá dám đắc tội hắn con dâu này Sau lưng nhà mẹ đẻ huống chi nàng trong bụng còn có lại phủ cháu đích tôn Hắn liền sắc cũng không đi tìm tô minh phủ phiền thoái Nhưng lại vân yên liền không Cái này vận khí tốt Lại du tại đây thiên hồi phủ sau kêu nàng đi tiền viện nhà chính, làm cho hạ nhân mặt liền mắng nàng nói, ngươi mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, còn thể thống gì. Lại vân yên kiếp trước đối cái này bất công chật cả đời phụ thân liền đã là không lời nào để nói, trở về lại ôn lại một lần, trong lòng cũng vẫn là có chút không thể nơi hà. Trên người nàng dựa vào du huyết mạch, từ nhỏ liền muốn cùng hắn thân cận, người hạ người này là thật sự một chút cũng không thích nàng cùng nàng huynh trưởng, cho nên mới lộng tới hắn đã chết. Huynh trưởng liền đem hắn táng ở cô linh linh chủ mộ, làm hắn bên người năm dặm nơi, liền một tòa tộc nhân phần mộ cũng không có nương nỗi, làm hắn vinh thế cô sát, ơn tướng sĩ si nói chính là hắn mặt sau đời đời kiếp tiếp, hắn lại vô con cái. Nói đến huynh trưởng ngon độc, một nửa đều là bị hắn bức. huynh trưởng làm sao không nghĩ được đến hắn yêu thích, làm sao không nghĩ cùng hắn thân cận, bị hắn tín nhiệm, bị hắn trọng trách. Nhưng hắn vẫn là một lần một lần làm hắn thất vọng rồi, vì cái nữ nhân, hắn không cần vợ cả liền bãi, nữ nhi không cần còn chưa tính. Ngay cả duy nhất con vợ cả, hắn cũng không cần, này như thế nào không gọi nàng huynh trưởng không vì như vậy phụ thân thất vọng buồn lòng. hải nhi chỉ là lo lắng tẩu tẩu, lại vân yên túi đầu cung kính mà đáp Như vậy một đại phủ người, lâm được đến ngươi một cái ngoại gả nữ nhi lo lắng. Ngươi đã là ngụy gia phụ, không có việc gì liền hướng nhà mẹ để chạy, ngươi là tưởng đem lại phủ thể diện đều ném chỉ là bãi. Lại du tưởng cập ban đêm kia phụ nhân con hắn khóc thấp tiếng khóc, trái tim càng là lửa giận quay cuồng Hắn lúc này không chút nghĩ ngợi, đại chụp một chút cái bàn, cả giận nói, ngươi cút cho ta trở về, nói cho ngươi, trở về cho ta hảo hảo mà kính cẩn nghe theo trường mối. hầu hạ phu quân, nếu như bằng không, liền chớ trách vi phụ muốn thay ngươi mẫu thân giáo hơn ngươi. Tuy là có thượng thế làm đế, nghe thế phiên lời nói, lại vân yên trong lòng cũng thật là cười khổ không thôi. Này nam nhân tuyệt tình cùng đa tình, thật đúng là tùy người mà khác nhau a. Phụ thân như thế, ngụy cẩn hoàng cũng như thế. May mà. Nàng còn có huynh trưởng. Lại vân yên lại lại lần nữa suốt đêm trở về thông huyện, cùng lần trước bị ngụy mẫu tiêu hồi bất đồng, nàng lần này là bị đuổi ra trở về. Nàng lúc đi, trong phủ thám tử giao tới tờ giấy, nói lại công tử đi láo ra trong phòng. Biết rõ huynh trưởng sẽ vì nàng cùng phụ thân đối thượng, khả năng còn sẽ bởi vậy dẫn phát sự tình, nhưng lại vân yên lúc này cũng trở về không được, nàng chỉ có thể ngồi ở trên xe ngựa, một đường mặt vô biểu tình mà ngồi trở lại thông huyện. Đã lâu bất giác thống khổ ngực lúc này, đau đớn đến liền nhẹ nhàng hô hấp một chút đều mang theo đau nhức. Trở lại trong phủ đã là đêm khuya, hành đến sân khi, sân ngọn đèn dầu còn thật là sáng ngời, đi đến nội viện khi, Ngụy Cẩn hoàng tử hắn bên, hắn kia phòng sườn đi ra. "Ngụy đại nhân." "Đêm khuya, Lại Vân Yên thanh âm tĩnh đến đáng sợ, trên mặt tươi cười toàn vô. Có thể đi theo ta." Ngụy Cẩn hoàng triều nàng gật đầu nói. "Có việc." "Ân." Lại Vân Yên nhìn nhìn hắn bên kia sáng ngời nửa cái sân. Lại nhìn nhìn chính mình đen như mực nửa cái sân, nhưng vẫn còn không có nhận thua, cùng hắn nói, có việc, liền tại đây nói bãi. Nàng lúc này lại mềm yếu, cũng không có khả năng cùng ngụy cẩn hoàng này thất lang cùng múa. 38 mới nhất đổi mới. Trấn nghiêm huynh bên người người hầu mới vừa đi. ân Huynh trưởng lo lắng nàng, tưởng người này định là có thể an ủi chính mình bãi. Đáng tiếc hắn có ý tốt. Làm ta nói cho ngươi, hắn không có việc gì. Lại vân yên cười cười. Đi ngủ bãi. Ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn còn xoay thân. Có chút lời nói vẫn là chờ thêm này đêm lại nói bãi. Ngụy đại nhân nàng gọi lại hắn. Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu xem nàng. Có việc? Ngủ bãi. Nàng đây người mỏi mệt, chẳng sợ trang đến cố tình bình tĩnh cũng che giấu không được. Ngủ không được, Ngụy đại nhân nhưng có thời gian cùng ta uống vài chén trà. Ngụy Cẩn Hoàng bật cười, quay đầu lại chiều nàng lắc lắc đầu, liền đề chân trở về hắn nằm chỗ. Nàng khi nào đều không tin hắn, chẳng sợ một chút hảo ý Nàng đều phải cự tuyệt. Thật giống như như vậy bọn họ chi gian một ngày nào đó có thể cầu về cầu, lộ về lộ đơn giản như vậy. Chẳng sợ nàng trong lòng cũng đều minh bạch, sự tình sẽ không như thế. Hắn một bàn tay vỗ không vang, yêu cầu giúp đỡ. Hắn đã phóng nàng đi qua một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Lại vân yên ngày thứ hai buổi chiều khởi thân, nàng lên ăn cơm xong, ngụy cẩn hoàng liền phái người kêu nàng qua đi. Nàng vào hắn ra ngoài, phát hiện trên người hắn xuyên vẫn là chiều phục, lược nhứng mày. Đại nhân vừa trở về, Thương Tùng ở nàng phía sau nhỏ giọng mà báo, Phu quân vất vả, Lại Vân Yên chiều hắn một hành lễ, các ngươi đều lui ra. Ngụy Cẩn Hoàng Triều Thương Tùng đã mở miệng, theo sau Triều Lại Vân Yên gật đầu nói, ngồi bãi. Đa tạ. Hắn bình tĩnh, Lại Vân Yên cũng rất là khách khí. Bỏ qua một bên những cái đó đối chọi gay gắt, bọn họ kỳ thật cũng có thể bình tĩnh ở chung. Hai bên trạng thái hiện nay cân bằng một ít, nàng cũng không hề vây với Ngụy gia một bước khó đi. Lại Vân Yên cũng liền không hề cố ý ác hình ác ngữ. Lại nói này mấy tháng qua đi, nên rõ tháng biết, nên quen thuộc, nàng đều biết được không sai biệt lắm, lại mỗi ngày bừng, kia cũng là thật thành con nhím. Tháng sau từ Sầm Nam Vương khai đường chủ thẩm dục nam án. Chúc mừng Ngụy đại nhân. Thủ phạm chính binh bộ thị lang là Sầm Nam Vương bà con xa biểu hình, từ hắn tới chủ thẩm không thể tốt hơn, đây là Ngụy Cẩn Hoàng nhất sẽ không đắc tội với người phương pháp. Hoàng thượng cùng ta tin tức quan trọng thị lang tham hạ kia 50 vạn lượng bạc. Ngụy Cẩn Hoàng nói đến này, đẩy đẩy trung trà, nói: mặt ương cung tu sửa, đang cần cái này số kia 50 vạn lượng bạc, hiện nay tìm không thấy bãi." Lại Vân Yên nhàn nhạt mà nói: "Nghe thị lang đại nhân hỉ kỳ chân dị thú, nghĩ đến liền tính ly phạm án chỉ có 2 3 năm, hơn phân nửa tiền bạc đều hoa ở nơi này bãi." Ngụy Cẩn Hoàng cầm hạ đầu. Đến nơi hắn bên người người phân đi những cái đó, từ chuẩn bị thượng thư, cho tới Tống cổ địa phương quan, này đó ngài cũng là truy thảo không trở về. Lại Vân Yên cười cười, Nhìn về phía tuổi trẻ ngụy đại nhân, ngài còn thiếu bao nhiêu? 40. 40 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, bán thiếp thân, thiếp đều không đáng giá cái kia giới. Lại vân yên rối tay xoa xoa cái chán, hoán một hồi mới miễn cưỡng cười nói, nhưng ta sẽ nghĩ cách. Sĩ tộc mặt ngoài ngăn nắp nhật tử muốn pha phí bạc, ngụy ra nói đến phú quý, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn dịch ra 40 vạn lượng, sợ là đào dông nhà kho đều không đủ cái này số. Lại vân yên cũng biết ngụy cần hoàng lưu lại nàng. Vì chính là như vậy thời khắc, nhưng lúc trước nàng còn có thể cùng hắn liếm vòng, còn trả giá, hoặc là dứt khoát giả ngu mắt điếc thai ngơ, nhưng tại đây hắn vì nàng huynh trưởng chắn đau còn sẽ giúp nàng đối phó tống di nương phân thượng, nàng chỉ có thể đáp ứng. Ta cứu cứu đến thoát vài tầng ra, nghĩ đến mấy năm nay, hắn định là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn thượng ta liếc mắt một cái. Lại vân yên khai ngoan cười mà nói, thấy nàng lúc này đều không quên trêu chọc ngụy cẩn hoàng lúc này cũng mỉm cười một chút, yêu cầu mấy ngày này thiên hạ người à, bao gồm hoàng đế đều ở đánh tiền bạc chủ ý khó trách cứu cứu cả đời đem hắn tình cảm chân thành bạc xem đến như vậy trọng kỳ thật là một không cẩn thận liền phải bị người khác tính kế quát hắn du xem đi nàng hiện tại liền phải hung hăng quát hắn một tầng ba ngày lại vân yên tức khắc vô ngữ chiều ngụy cẩn hoàng trừng đi liền ba ngày ngụy cẩn hoàng cười ta còn không bằng đi một đầu đâm chết tính lại vân yên rút khoát đem khăn thô lỗ mà nhét vào trong tay áo cắn răng oán hận địa đạo Nàng liền biết chạy không thoát, nàng liền biết không tiện nghi, này ngụy ra người chính là một đám lòng dạ hiểm độc quỷ hút máu, nàng là suối quẩy, mới thoát khỏi một cái lao đường, liền lại bị nàng đứa con trai này cuốn lên. Tiền tiền tiền, đều là tiền sự. Sự tình nói toạc liền thật khiến cho người ta tuyệt vọng, nàng đời trước xui xẻo là bởi vì của hồi môn quá nhiều bị người nhớ thương ở, đời này xui xẻo, cũng là vì này ngụy đại nhân biết nàng có bao nhiêu sẽ lộng tiền bị hắn nhớ thương ở, chết đều không buông tay, nàng giả ác phụ. Chỉ kém không giả người đàn bà đánh đá bà điên cũng không thoát khỏi rớt. Ngụy Cẩn Hoàng thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt cực kỳ sinh động, đã không có tối hôm qua thấy nàng tang thương mỏi mệt, cũng không thấy trước đó vài ngày như vậy giả dối, kia miệng cũng hơi hơi cười lên. Cười cái gì? Lại Vân Yên nhìn nàng lao đối đầu, lại từ trong tay háo lấy khăn che miệng, đứng lên nói, ta đi trước ngẫm lại biện pháp. Lại cùng người này ở chung một phòng, nàng sợ nàng sẽ không chút do dự trận trắng mắt. Nàng liền biết không tiện nghi, liền biết Lại Vân Yên đem nhẫn kim bảo cho nàng một nửa tiền bạc đã đưa đi cấp huynh tẩu khẩn cấp đi, trên tay nàng bảo đi hoa, chỉ có không đến 10 vạn lượng bạc. Nhưng này mấy vạn lượng bạc, nàng tác dụng lớn. Không này tiền bạc, ai cũng sẽ không vì nàng làm việc. Nhưng loại này thời điểm, tổng không thể chạy tới lại cùng huynh tẩu muốn bãi. Một ngày nào đó, ta thật sẽ bị ngụy ra người bất tử. Lại Vân Yên để bút viết thư, miệng gian lẩm bẩm tự nói. Đông Vũ ở ngoài cửa tưởng kêu nàng, vội tiêu lên, "Tiểu thư, ngươi kêu ta" Không phải, lui, lui, lui, lại cho ta lui xa một chút, bản thân dọn ghế khái hạt dưa đi, đừng tới phiền ta. Đối với tâm phúc Nha hoàn, lại vân yên thiếu nhẫn mại, rất là không kiên nhẫn địa đạo. Đông vũ bất đắc dĩ, liền lại thối lui đến gian ngoài cạnh cửa, cùng canh giữ ở cửa làm kim chỉ hạnh vũ không thể nề hà địa đạo, tiểu thư lại đuổi ta. Nghe thấy được, nha, luôn quay hạ có hạt dưa, đi lấy bãi. Ai? Đông vũ cười, thanh thúy mà ứng thanh chạy chậm đi giường sụp thượng lùn quay hạ lấy hạt dưa đi hạnh vũ bật cười lắc đầu trong miệng cũng khẽ thở dài tiểu thư gần nhất không dễ chịu cũng là có thể đối với các nàng này đó chi kỷ nha hoàn nói vài câu nóng nảy lời nói bên ngoài nàng đối ai đều đến cười kia xương lại vân yên đem thảo tiền bạc tin lớn nàng đòi nợ phong cách một bút viết liền tin thượng đại khái ý tứ chính là cậu đại nhân thấy tin mạnh khỏe vân yên thật là tưởng niệm ngươi nghĩ đến ngươi nhận được này phong thư sau cũng sẽ ngày đêm nhớ thương ta Như thế, cháu ngoại gái này tâm liền cũng ăn hạ, nghĩ đến ngày sau chúng ta chi gian nhớ thương là giống nhau giống nhau, dưới bầu trời này, đại khái không có so với chúng ta càng nhớ thương đối phương cậu cháu, mâu thân dưới nền. Đất hạ biết được chúng ta chi gian tình nghĩa, chỉ sợ cũng là sẽ an đuổi vô cùng. Mà tuy thờ phụ thượng, chính là nàng đánh 40 vạn lượng bạc giấy nợ. Lại vân yên đánh đố, nàng cậu thu được này phong thư sau, khẳng định 3 ngày trong vòng vô ăn thịt chi tâm, ăn ít như vậy nhiều thịt, người đều phải gầy vài đống. Cứu mẫu đại nhân đôi tay phùng hắn đại mặt béo phì, tiểu tâm can đều không biết muốn nhiều kêu nhiều ít câu. Viết sóng tin, Vân Yên dắt lần trước cứu cứu cho nàng kim đậu đậu liền lên đường đi trong kinh, điểm tâm phu sức phu loại địa phương này đi dạo vài chỗ địa phương, thăm xem đến không sai biệt lắm, lại phán đoán luôn mãi, mới tìm trong đó một gian mặt tiền cửa hàng trưởng quầy ở bên trong phòng nói sau một lúc lâu nói, còn áp chính mình không sai biệt lắm ngang nhau giá trị hai dương châu đáo ở kia. Mới tử cùng cậu đại nhân thần giữ của tính tình không sai biệt lắm trưởng quẩy trong tay chiếm Được 40 vạn lượng bạc Trong đó cùng chết đều không vay tiền đại trưởng quay đấu trí đấu dũng gần nhất thời thần Cuối cùng lấy la lối khóc lóc mới lấy được tính quyết định thắng lợi Nàng đi rồi, trưởng quay làm cho chính mình nhi tử liền nói Biểu tiểu thư quả thực chính là cái ôn thần Nhà ai có bạc nàng đều biết được Quay đầu lại chúng ta như thế nào cùng đại lao ra nói Trưởng quay nhi tử Cũng chính là tương lai nhị trưởng quẩy quả mận thanh không có do dự mà trả lời phụ thân nói, phụ thân không cần lo lắng, y khi chúng ta đại lao ra thông minh tài trí, là chắc chắn từ lại ra đòi lại tới, ngươi thả an tâm chính là. Trưởng quẩy nghe xong thoáng thoải mái điểm, nhưng đi theo nhậm kim bảo nhiều năm bản tính khó đi, vẫn là nói, nếu là dựa vào ra da người tới mua ta chân bảo cắt châu áo, giống nhau lại hơn phân nửa hai bạc. Quả mận thanh cười chắp tay, hài nhi biết được, ai? Trưởng quẩy vẫn là thở dài lại nhìn nhìn trên bàn hai dương châu đáo, nói, ngươi theo ta đi mật kho phóng hảo đi, đây là lao thái gia thân thủ chọn đồ vật, thiếu một kiện, đại lao gia đều đến ăn ít hai năm thịt. lại vân yên cùng ngày lộng trở về bạc, ở cuối cùng một ngày mới đem tiền bạc cho ngụy cẩn hoàng, ngụy cẩn hoàng tiếp nhận bạc sau, khoe miệng vẫn luôn là tiểu, tao nhã thiếu niên mặt tại đây một ngày hết sức tuấn giật. lại vân yên đau lòng mà nhìn trong tay hắn ngân phiếu, nghĩ việc này hoàng đế cao hứng, ngụy Đại nhân cao hứng, khó chịu nhất chính là nàng cùng nàng đáng thương cầu Ngụy đại nhân A lại Vân Yên củ trong tay khăn, thừa dịp thời cơ này, thật cẩn thận mà cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói, kia trong cung giữ thái hoàn, ngươi có thể cùng ta lấy ra một ít tới sao? Sĩ tộc không thể so vương công quý tộc, lại ra tiền bạc lại nhiều, cũng là không dùng được trong cung thánh phẩm. Ngụy Cẩn Hoàng cùng những cái đó vương công quý tộc giao tình hảo, đó là hồng bình đế cái này hoàng đế, nghĩ đến cũng bị hắn dùng nàng mượn tới tiền bạc không đến hảo hảo, lại Vân Yên chỉ phải kéo xuống mặt, cùng hắn thảo mốn. Trương Thánh thủ ngày mai từ cửa cung ra tới. Sẽ cùng ngươi huynh trưởng đi trong phủ uống mấy cái nhàn trà. Ngụy cẩn hoàng mỉm cười dương mắt, mong mỏi nàng nói. Hắn ánh mắt thâm thoại, hắn như thế xem người là lúc, thực dễ dàng bị người hiểu lầm bên trong có dấu quá bao sâu tình, lại vân yên thấy hắn này cử, không cấm dở khóc dở cười mà nói, ngài đây là làm gì. Hắn được lớn như vậy tiện nghi còn khoe mẽ, xem nàng sắc mặt tốt liền đánh xà thượng côn, Ngụy đại nhân gian rảo đó là lại thượng một cái bậc thang. Thấy nàng buồn cười không thôi. Ngụy cẩn hoàng mang cười đôi mắt liền cũng chậm rãi chậm xuống dưới. Thấy nàng thiếu nữ tiểu diễm như hoa, sinh động hoạt bát bộ dáng, hắn luôn là sẽ không tự chủ được mà cảm thấy, bọn họ còn ở bọn họ tốt nhất kia đoạn thời gian. Khi đó nàng, chỉ cần hắn nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng liền sẽ ngoan ngoan tiến lên, mặc hắn hôn môi. 39 mới nhất đổi mới. Tháng 11 sơ, sầm Nam Vương cùng Trúc Tuệ Phương hôn kỳ tới rồi. Lại Vân Yên phỏng trừng bọn họ hôn sau, ly dục Nam Án kết án cũng liền không xa. Đến lúc đó án tử một kết, kết âm lịch vừa đến, pháo thanh là có thể đem nằm trước huyết tinh rửa sạch. Từ cổ chí kim, nhất thượng tầng kết cấu người chính là nhất sẽ gậy bản tính người, mà mệt mỏi buôn tẩu ba cánh trở thành nhất thiện với quên đi kia một chút người. Lại Vân Yên cùng Trúc Tuệ Phương giao tình là mọi người đều biết sự, cho nên nàng ở xuất giá hai ngày trước liền đến Trúc Gia. Vốn dĩ ban đêm khi hai người đều tưởng cộng ngủ một giường, nhưng lại Vân Yên là đã kết hôn chi thân, ngày thường còn hảo, nhưng tại đây xuất giá là lúc đã là tức phụ người không thể cùng sắp gả ra khuê nữ ngủ mở giường, cái này làm cho lại Vân Yên nào nào không thôi, đối trúc tuệ phương oán giận nói, sớm biết như vậy, chờ ngươi gả cho ta tái giá, như thế còn có thể ngủ mở giường. Trúc Tuệ Phương cười mà không nói. Lại Vân Yên nhìn nàng không cần trang điểm liền hồng đỏ minh diễu mặt, trong lòng có không tha, cái mũi có điểm lên men, nhưng trên mặt lại tất cả đều là cười. Nàng sắc thật cao hứng bạn tốt kiếp này như cũ gả cho cái kia làm nàng hạnh phúc cả đời người. Sầm Nam Vương là đối nàng nhất vãng tỉnh thâm cả đời người kia, nàng may mắn này một đôi nhân duyên không có thay đổi. Ngươi nhất định sẽ sống rất tốt. Lại Vân Yên nhìn nàng mặt, nhịn không được nói. Trúc Tuệ Phương liền nở nụ cười, lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên người, đừng lao đứng cùng ta nói chuyện. Lại Vân Yên ân một tiếng, ngồi xuống sau, liền dựa vào nàng bả vai. Ngươi như thế nào còn cùng trước kia như vậy hái làm nũng? Trúc Tuệ Phương rất là bất đắc dĩ, nâng lên tay nhẹ khẽ khẻ nàng tóc. Ai, trời sinh. Lại Vân Yên thở dài nói: Trúc Tuệ Phương lắc đầu bật cười. Lúc này có Nha Hoàn tiến vào báo Lao Thái Quân bên kia thỉnh nàng qua đi, Chúc Tuệ Phương đứng dậy làm Nha Hoàn sửa sang lại trên người Xiêm Y, quay đầu lại đối trên giường ngồi lại Vân Yên nói: "Ngươi liền ở chỗ này nghỉ một lát, trở về ta lại đánh thức ngươi." "Không đi đâu." Lại Vân Yên lắc đầu. "Vậy đi ấm trong đình nấu vài chén trà uống, ta làm Nha Hoàn thượng điểm ngươi thích ăn bánh hoa quế. Có ngươi làm. Có ta làm." Chúc Tuệ Phương thở dài, Lắc đầu mang theo nha hoàn đi. Một hồi hạnh vũ vào cửa, cùng lười nhác nằm ở giường thượng lại vân yên cười nói, phương tiểu thư nói, điểm tâm đều thượng, khắc còn bị một ít rượu tiểu thái, đó là nàng giờ trôn nữ nhi hồng, cũng lấy một ít ra tới làm ngài trước uống xoàng mấy khẩu. Này như thế nào không biết xấu hổ. Lại vân yên lập tức ngồi dậy, cười đến đôi mắt đều con. Hạnh vũ tả hữu nhìn nhìn, mới quay đầu lại cùng lại vân yên kinh ngạc nói, tiểu thư lời này chính là cùng ta nói. Lại vân yên vội đứng lên nghe vậy cười đi đến nàng trước mặt, nhéo nàng mặt một chút, thật lớn gan, liền ta đều treo gẹo đi lên. hạnh vũ mặt đỏ không nói, thấy nàng cuối cùng là so thượng thế muốn hoạt bắt một ít, lại vân yên khỏe miệng ý cười càng sâu. lại vân yên mời mấy cái trúc gia tứ phụ ở ngoãn các trung tìm niềm vui một đoạn canh giờ sau, âm trưởng ngoại đột nhiên có chút tiểu hậu kinh ngạc thanh âm, hiện giờ tẩu tẩu nhóm uống rượu ngon nhạt, đều không cứ gọi thượng ta. trúc gia nhị lao ra trong nhà tam tức phụ vừa nghe, lập tức cười dương giọng nói, đáng chết nô tỳ. Còn không mau mau mời chúng ta hậu công tử tiến vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trúc tiểu hậu đã sốc chứng mà nhập, vừa thấy đến các nàng nhìn lướt qua, đi đến lại Vân Yên cùng hắn đại tẩu bên người ngồi xuống, hỏi hắn bên người đại tẩu nói: "Tẩu tử, này rượu như vậy hương, ngươi biết ta tốt nhất này một ngụm, làm sao không gọi ta? Có phải hay không đệ đệ mấy ngày nay có nào ngày đắc tội ngươi?" Như thế rất tốt hắn đại tẩu lúc này vỗ tay thở dài, đại bướng bình tiểu bướng bình toàn tới rồi, mạng ta xong rồi. Nàng dứt lời Đang ngồi người tất cả đều cười đến người ngã ngựa đổ, đó là Lại Vân Yên cái này thần kinh bác chiến, cũng bị các nàng cười đến rất có một đinh điểm ngượng ngùng, cầm khăn chống đỡ miệng, cũng khanh khách mà nở nụ cười. Thấy nàng còn cười, Trúc Tiểu Hậu đại tẩu cười sở trường chỉ trong nàng, nói chính là ngươi, ngươi còn cười, thật thật không biết này da mặt lại như thế nào lớn lên. Cung Tiểu Hậu ca ca lớn lên là giống nhau. Lại Vân Yên trước mắt cười nói. Trúc Tiểu Hậu không thấy nàng, nhưng khỏe miệng vẫn luôn hàm chứa ý cười lúc này càng sâu một ít. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, ta vừa mới nói nhưng có nói sai. Trúc gia đại tẩu chỉ vào bọn họ, cười đến hoa chi loạn chiến. Cái khác mấy người sôi nổi gật đầu, trong đó trước mở miệng trúc nhị lao ra ra tam thiếu phu nhân lúc này cười nói, ta xem chúng ta hậu công tử ra mặt vẫn là muốn so vân yên muốn hậu một ít. Lời này không giả. Lại vân yên vội vàng nói tiếp, tẩu tẩu tuyệt nhãn. Mấy người nghe nàng lời nói, liền lại ha ha mà nở nụ cười. Lại vân yên lúc này cười lấy chiếc đũa một người cho các nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, cuối cùng một đũa mới kẹp đến mới vừa đặt ở trước tiểu hậu trước mặt trong chén, cùng hắn nói, tiểu hậu ca ca mau mau ăn một ít, tẩu tẩu nhóm hôm nay ăn uống hảo, sẽ ăn ngươi ta hảo đồ ăn. Dứt lời lại tràn đầy mà cho hắn đổ một chén rượu. Này tâm thiên nha có tẩu tử mát vượng lúc này dương đến độ sắp bay. Không bất công, không bất công, thân tẩu tẩu ngươi cũng chạy nhanh uống một chén. Lại vân yên vội đem bầu rượu tìm được nàng trước người đi. Nhai phu nhân liền cười ngăn cản nàng bầu rượu, "Hảo, chạy nhanh bất công ngươi tiểu hậu ca ca đi, tẩu tử này không thiếu." Tẩu tử ai nói giỡn, biết đến đều biết Vân Yên nhất bất công các ngươi, đi về điểm này tâm cửa hàng nhìn thấy ăn ngon, nào khi không nhớ rõ cho các ngươi mang lên một ngụm. Lại Vân Yên nháy đôi mắt cười nói, "Mọi người nghe được nàng nói lời này, liền lại nở nụ cười, nhưng lại cũng không hề rêu cợt nàng. Lại gia vị này đại tiểu thư, sắc cũng là cái chi kỷ, này đoạn thời gian qua 3 tháng tân hôn kỷ có thể ra khỏi phòng." liền lại có người hầu lâu lâu mà đưa một ít vụn vật lại đây. Phía trước các nàng Tĩnh tiểu Tam Nguyệt, còn quái không thói quen. Mọi người lúc này lại nổi lên đề tài nói vui vẻ lên, Nha Hoàn nhóm Triệt lãnh đồ ăn tàn canh, lại thượng tân đồ ăn, nói hảo vừa lần, Nha Hoàn nói hậu viện có việc, muốn thỉnh các phu nhân thỉnh đi thương nghị, bọn họ lúc này mới tan. Lại Vân Yên là họ khác người, đó là không thể cùng các nàng một đạo, tặng các nàng ra nuân các, cùng các nàng nói được vài câu, liền nhìn các nàng đi rồi. Nôn các ngoại phong lãnh Tuy là Lại Vân Yên có vài phần cảm giác say ấm thần, cũng bị một trận đột nhiên đánh út lại gió lạnh thổi đến run run một chút. Áo tròn đâu? Lúc này, Trúc Tiểu Hậu thanh âm vang lên. Hắn là đầu một cái đi, lúc này đi mà quay lại, Lại Vân Yên bội hỏi, Tiểu Hậu ca ca lạc đổ vợ. Chưa từng. Trúc Tiểu Hậu vội đem trên người áo lông trồn tháo xuống, khoác tới rồi nàng trên vai, hỏi nàng nói, ngươi nhà hoàn đâu? Nhạ. Lại Vân Yên chỉ chỉ từ loan cắt trung cầm áo choàng ra tới hành vũ liền mang theo một cái tại bên người hầu hạ, cái khác năm cái đều phái đi cấp tuệ phương sửa sang lại của hồi môn đi. Ân. Trúc tiểu hậu không chút để ý mà nhìn lướt qua nha hoàn trong tay áo choàng, thấy chỉ là cái nạm mau biên áo choàng, không bằng hắn ấm áp, liền nói, ngươi khoác ta bãi. Lại vân yên xem hắn, trong ánh mắt có ý cười. Thấy nàng trong mắt đều là cười, Trúc tiểu hậu nhịn rồi lại nhịn, mới không đi sờ nàng tóc, hắn ở tay áo hạ niết quyền nhịn xuống tay ngứa, trong miệng cười nói, liền cho ngươi khoát một chút. Đợi lát nữa còn muốn trả ta, ai muốn dám nói cái gì nhàn thoại, ta ngày mai liền cùng hắn tính toán sổ sách đi. Về sau tẩu tử khẳng định sẽ hận chết ta. Lại Vân Yên cười nói, kiếp trước tiểu hậu tẩu tử ván ghét nàng, sau lại làm cho nàng cũng không dám như thế nào cùng hắn gặp mặt. Chính là như thế, sau lại hắn đi mấy vạn dặm ở ngoài Đông Hải đương nửa đời người quan. Từ đây hai người liền không còn có gặp qua một mặt, chỉ có cách cái hai ba năm, Đông Hải bên kia sẽ mang tới hắn mang cho nàng lễ vật. Làm nàng biết nàng tiểu hậu ca ca vẫn luôn đều còn nhớ thương nàng. Tào ra tiểu thư nghe nói là cái thức đại thể, ứng sẽ không như thế. Trước nguyệt đính hôn trúc tiểu hậu cười nói. Người là sao biết? Người trộm đi nhìn. Lại vân yên đi theo hàn hướng trúc tuệ phương sân đi, trong miệng hơi kinh ngạc nói. ân, trước nhìn, lại đính thân. Trúc tiểu hậu không cho rằng ngố mà cười nói. ngươi mới là nhất bướng bỉnh cái kia, hiện giờ nghĩ đến, ta sợ là bị ngươi dạy hư, ta nhưng đến cùng ca ca ta nói đi. Ta cũng không phải là trời sinh bướng bỉnh, Lại Vân Yên cười nói. Nói đi bãi. Trúc tiểu hậu nhún nhún vai. Lúc này, cách đó không xa tiểu đạo có gã sai vật chạy tới, vội vàng cùng bọn họ gặp qua lễ, liền đối trúc tiểu hậu nói, tiểu công tử, nhà chúng ta láo ra kêu ngươi qua đi, sở chờ ra tới. Hảo, này liền đi. Trúc tiểu hậu vội đáp, từ trong tay háo lấy ra điều nạm hồng bảo thạch dây xích vàng cùng lại Vân Yên, tân đánh, phương Muội Muội được điều tốt nhất, ngươi kém một chút một ít, trước cầm chờ quay đầu lại ta tìm tốt lại cho ngươi. Nói đem đồ vật cho lại Vân Yên, không hề nhiều phát một ngữ, mang theo gã sai vật bước nhanh rời đi. Hạnh Vũ nhìn kia ở trời đầy mây gió lạnh vẫn là phát ra lóa mắt sáng rọi đá quý dây xích, không khỏi rụt rụt bả vai, đối lại Vân Yên nói, "Tiểu thư, cái này chỉ sợ cũng là có chút quý trọng bãi." Lại Vân Yên nhìn kỹ xem trong tay dây xích, thấy không phải chút tiểu hậu thượng thế đưa quá nàng bất luận cái gì một cái, trong lòng có chút trầm trọng. Nay một đời, thay đổi sự tình quá nhiều mở đầu kia mấy tháng gian, còn có nhất định quỹ đạo có thể tìm ra, nhưng hiện nay, sự tình chậm rãi trở nên đổi kịp thế sự hoàn toàn bất đồng. Trở lại quá một đoạn thời gian, sự tình sợ là hoàn toàn trở nên cùng kiếp trước bất đồng bãi. ngụy cẩn hoàng chẳng lẽ liền thật không nghĩ tới, hắn một tay thay đổi nhiều chuyện như vậy, kết quả cũng sẽ phản vệ đến trên người hắn tới sao. Hắn diệt trừ thời trước những cái đó thai hỏa ngầm, chẳng lẽ liền sẽ không có tân càng trí mạng thai hỏa ngầm phát sinh. Đối với tương lai Lại Vân Yên lần đầu tiên sinh ra hoàn toàn không thể nắm lấy ý tưởng, bởi vì thay đổi sự vật nhất định sẽ ảnh hưởng nàng cùng huynh trưởng vận mệnh, nàng hoàn toàn không dám thiếu cảnh giác. Bốn mươi mới nhất đổi mới, Trúc Tuệ Phương gả ra sau, Lại Vân Yên trở về thông huyện, thôi ra mợ tưởng đem nàng nữ nhi phóng tới trong phủ trụ thượng nửa tháng, để tránh phiền toái, Lại Vân Yên vẫn là không có đáp ứng. Nàng không biết thôi ra mợ rốt cuộc là tưởng có ý tứ gì, nhưng thân sinh nữ nhi cùng thứ nữ các đều tưởng đưa một cái. Dù sao không phải cái gì hảo tâm tư chính là, nguyên bản nàng cũng nên đáp ứng, làm ngụy Cẩn Hoàng hậu viện nhiều mấy thêm đóa hoa tăng diễm nhưng trong phủ lại nhiều chút người ngoài, chính là nhiều người khác nhãn tuyến nhìn chằm chằm nàng, nàng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Thôi ra mợ vì thế có chút không vui, lại Vân Yên tìm nàng một đạo đi bái phòng người, nàng làm cho nhà khác phu nhân đối mặt lại Vân Yên hơi có chút lãnh đạm, nói chuyện cũng là ai phản ứng không phản ứng. Nàng không vui, lại Vân Yên liền không sai người tìm nàng, mang nàng cùng nhau chơi. Trên đời này, luôn có những người này nhận không rõ buồn phận, hơi phủng một chút liền làm không rõ hiện trạng, làm dáng làm bộ làm tịch Lại vân yên nhưng không kiếp trước như vậy nhậm người nhưng sâu xé, đặc biệt hiện nay ngại với giao dịch cấp ngụy ra người về điểm này tình cảm, nàng tuy thời đều nhưng thu hồi, dù sao đáp ứng ngụy cẩn hoàng mang thôi đồng thị nhiều trông thấy trong kinh phu nhân sự nàng cũng làm tới rồi. nay năm 12 tháng trung tuần, dục nam án kết án, binh bộ thị lang nghe gió mạnh cả nhà nam ninh sao tể, nội quyến toàn phán vì tội nô. Không lâu, Tuyên Quốc Tân niên tới rồi, từng nhà là trương đèn quải thải, đảo qua một năm niên đuổi. Lúc này đây ăn Tết, lại Vân Yên tùy ngụy Cẩn Hoàng trở về nguy phủ. Lần này trở về, có lẽ là mẹ chồng nàng dâu lâu không thấy mặt, Ngụy Mẫu đối lại Vân Yên khách khí rất nhiều, đó là dùng nữa, cũng không khó xử nàng nhiều ít, làm nàng hơi chạm chạm khiến cho nàng ngồi xuống một đạo dùng nữa, có vẻ rất là hiền lành dễ thân. Quá xong sơ tam, Ngụy Mẫu cùng nàng đề ra nguy Cẩn du hôn sự. Lại Vân Yên mới biết Ngụy Mẫu vì sao đối nàng khách khí như vậy. Nguyên Lai Ngụy Mẫu coi trọng Trúc Gia Bát tiểu thư, muốn vì Ngụy Cẩn Du làm ai, trước cùng nàng hỏi một chút tình huống. Tham Tham Đế Ngũ tiểu thư không thành liền tưởng cưới Trúc Gia Bát tiểu thư. Lại Vân Yên trong lòng buồn cười, bất quá nàng cùng Bát tiểu thư tuy thủ, nhưng xác thật chơi đến không tốt. Bát tiểu thư tuy là Trúc Đại Lão gia đích tiểu thư, nhưng chính là bởi vì nàng là đích tiểu thư, lén tính tình đại thật sự, đó là đối ngang nhau thân phận cùng tuổi tỷ muội cũng hơi có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Những việc này, chỉ có ly đến gần nhân tài biết được, cũng không có gì không dễ nghe lời nói lộ ra chúc phủ tưởng chuyển tới người khác lô thai, lại vân yên chưa từng cùng người ngoài nói qua chút ra tình huống, tự cũng không có khả năng lúc này cùng ngụy Mâu nói được quá minh bạch, tọa trong miệng lúc này nói, nương coi trọng tất là tốt. Người cùng bác tiểu thư không phải chơi đến rất tốt. Người cùng ta nói nói, nàng ngày thường là cái gì tính tình? ngụy Mâu cười cùng nàng nói, cái này, Con dâu không được rõ lắm, lại vân yên triều nàng xin lỗi mà cười cười. Bát tiểu thư là đại phòng đích tiểu thư, ta cùng với nhị phòng tam phòng tiểu thư chơi đến tốt một chút, rất ít cùng bát tiểu thư một đạo chơi. Bất quá thấy ngụy mẫu còn đang cười nhìn nàng, lại vân yên xoay lời nói, lại nói ở con dâu trong mắt bát tiểu thư lớn lên hảo không nói, đó là khí chất, kia cũng là quý khí phi phàm. Đắc tội với người nói nàng là sẽ không nói, nàng luôn tận như thế, trong lời nói chi ý, ngụy phu nhân chỉ có thể chính mình đi suy ma. Này quý khí phi phạm cũng không có như vậy không hảo đoán, phàm quý khí, luôn có như vậy mấy cái là có số tính tình. Phải không? Như vậy hảo, cũng không biết nhà của chúng ta cẩn du xứng không xứng được với. ngụy phu nhân thở dài, đó là chúc bát cô nương tính tình kém, nhưng kia diện mạo cùng ra thế, xác thật không phải ngươi kia không còn dùng được tiểu nhi tử xứng với, lại vân yên trong lòng thầm nghĩ, trong miệng lại vẫn là cười nói, tiểu thuốc phẩm tính dai, ra thế cũng là cùng chúc ra không phân cao thấp. Nương cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ngụy mẫu gật đầu, đạm nói, chỉ hy vọng như thế. Thấy lại Vân Yên không muốn lại nói nhiều, Ngụy mẫu cũng không hề nói đi xuống. Việc này nàng hỏi lại Vân Yên cũng chỉ là trước sờ cái lời nói, quay đầu lại càng kỹ càng tỉ mỉ, còn phải nàng khác hỏi người đi. Lại nói nàng này tức phụ, hiện giờ cùng nàng cách tâm, làm sao nói cái gì đều cùng nàng nói, ai ngờ nàng ý tứ trong lời nói là thật là giả. Sơ bảy ngày ấy, Thượng còn ở Kinh Thành ngụy Phụ Lại Vân Yên nghe nói Trúc Tuệ Phương sơ chín liền phải lên đường, cùng sầm nam vương hồi sầm nam. Nàng không thể tiến đến bái kiến, chỉ có thể thu thập vài thứ, sai người tặng qua đi. Trúc Tuệ Phương trở về nàng một ít lễ, đó là trước kia nàng từng cùng nàng muốn kia chi phượng đầu thoa cũng đặt ở trong đó. Lại Vân Yên cầm châm thật lâu vô ngữ, nhìn nó xem đến mắt đều lên men. Không biết muốn mấy năm, các nàng mới có thể gặp lại. Nhưng Tuệ Phương rời đi này Kinh Thành cũng hảo, về sau sự. Này trong kinh mấy nhà vận mệnh cũng không biết sẽ đi hướng phương nào, lại càng không biết về sau sẽ phát sinh người nào lực vô pháp vãn hồi sóng to. Ý trời thay đổi lúc sau, đó là nàng, cũng đến một lần nữa nước chảy bèo trôi. Trúc Tuệ Phương đi rồi, ở ngụy phủ ngây người mấy ngày, lại Vân Yên nghe nói Ngụy Nhị công tử lại làm lại người cũ, cấp trúc bát tiểu thư tặng lễ đi qua. Trúc bát tiểu thư bên kia không biết có gì phản ứng, dù sao là thẳng đến lại Vân Yên rời đi ngụy phủ hồi thông huyện ngày ấy, cũng không nhìn thấy chúc gia người tìm tới một tới. Lần này thành. Tuệ thật thế nhưng thật có thể coi trọng hắn. Lại Vân Yên còn man ngạc nhiên, ấn nàng cái nhìn, chúc bát tiểu thư là không có khả năng sẽ xem lần trước tử người, nàng là đích tiểu thư, tâm tính lại cao, muốn gã tự nhiên là đích trưởng tử, đương nhất môn chi chủ tông phụ. Lúc này lại Vân Yên rốt cuộc là có chút suy bụng ta ra bụng người, nàng là trọng sinh người, đó là thiếu niên chi mạo, nhưng tâm vẫn là kia viên lão tâm, cũng liền đoán trước nhỏ hoa ngôn xảo ngữ đối tuổi thượng tiểu nhân tiểu thư lực sắc thương không nghĩ tới kia xương trúc bát tiểu thư được ngụy cẩn du rất có vài phần tài hoa ngưỡng mộ chi thơ ban đêm đi vào giấc ngủ trước đều phải lấy ra tới lật xem một vài trong lòng vẫn là hơi có chút ngọt ngào ngụy phủ bên kia sự liền tính là ngụy cẩn du cùng trúc tuệ chân lén truyền tin việc này lại vân yên có chút khó hiểu nàng tự cũng sẽ không đi quảng chỉ là nhiều hơn chú ý thôi nàng lo lắng vẫn là nhà mình tẩu tử thân mình lại phủ trong phủ tô minh phủ vì đem đứa nhỏ này sinh hạ tới Này hai tháng gian đều nằm ở trên giường ăn thai, dễ dàng không đi lại. Năm sau, Tống Di Nương bên kia liền có chút ngò ngoe rục dịch. Nàng động tĩnh quá lớn, làm cho lại Du đều tìm tô minh phụ lộ ra làm Tống Di Nương ở bên giúp đỡ quản gia nói ý sau. Lại Vân Yên liền biết nàng không thể lại nhẫn mại đi xuống. Nàng nguyên bản là muốn tìm ra Tống Di Nương dám dùng ngân lượng lung lạc trong tộc người chứng cứ, đuổi nàng ra cửa. Như thế đó là lại Du lòng có không vui, cũng không thể lấy nàng huynh trưởng như thế nào, mà này với huynh trưởng mà nói chẳng sợ bị phụ thân không mừng, người ngoài nói cũng chỉ là lại du cái này thị phi bất phân phụ thân. nhưng tống di nương thủ đoạn quá lợi hại, nàng cha không đến chứng cứ không nói, di nương liền lại cuồng thổi bay bên gối phòng. này trưởng gia quyền xem ra là không cần tới tay liền không bỏ qua. nàng ngày thường nhìn văn văn tĩnh tĩnh, thật là gầy yếu, nhưng thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, xem chuẩn thời cơ liền ra tay, cũng không ngớt gát bẩn thỉu, lại vân yên thật đúng là có chút bội phục nàng, bội phục rất nhiều, nàng liền cũng học thượng vài phần. Chỉ là thủ đoạn càng vì đơn giản thô bạo thả ti tiện, nàng làm người cấp tống di nương hạ dược, đem nàng thường dùng một cái tiểu quản sự lột sạch hướng nàng trên giường ném, vừa lúc làm trở về phủ lại du nhìn đến. Ngay đó, cùng lại du cùng hồi phủ còn có mấy cái công bộ đại nhân, còn có hộ bộ thượng thư cũng ở. Cái này không sai biệt lắm, trong ngoài người đều biết lại ra di nương cho người, lại vân yên thật là muốn biết, đến cái này phân thượng, nàng kia có thể nói tình thánh phụ thân có phải hay không còn muốn cứu này tống thị chẳng sợ hắn biết nàng là bị người hãm hại, cách nhật tống thị tẩm lồng heo. qua mấy ngày lại du lệnh người thỉnh lại vân yên trở về, hồng con mắt hắn hung hăng phiến lại vân yên một cái tắt sau, liền cầm lấy bên người chuẩn bị gậy gộc, hướng nàng trên đầu hung hăng gõ đi, trong miệng âm ngoan mà mắng, người này độc nữ, may mà nghe tin mà đến lại chấn nghiêm đuổi lại đây, vọt vào phòng liền chắn hắn đệ nhị côn, đem lại vân yên kéo đến phía sau, hai mắt tàn nhẫn mà chừng mắt lại du, nhìn thân sinh nhi tử kia hận hắn tận xương ánh mắt. Lại du giật mình, Tống thị độc sát ta mẫu thân, ấn ngài cách nói, chẳng phải là độc phụ, mà ngài dung túng nàng độc sát vợ cả, phụ thân, việc này nói đến bên ngoài đi, truyền tới hoàng thượng lỗ thay, đến lúc đó lại ra nhân ngài vì ngài ô uếm gì nương bị sao ra, diệt môn, nghĩ đến, ngài là có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, lại du không liêu nàng sẽ nói như vậy, tức giận đến dâu đều kiểu lên, sau một lúc lâu, tuổi già thành tình công bộ thượng thư ha hả cười lạnh hai tiếng, phất tay triệu bọn họ nói, cùng ta đấu các ngươi còn nốt điểm, đi xuống. hoàng thượng lần trước mắng hắn việc, hắn tra xét hồi lâu, cũng tra được căn nguyên liền tại hậu trạch nữ nhân nhàn nỗi toái nữ thượng, lại tưởng tượng hắn cái này nữ nhi cùng hậu trạch người giao tình, hắn liền đối với chân tướng hiểu rõ vài phần. này hai cái tiểu nhân tưởng cùng hắn đấu, kia hắn khiến cho hắn thấy rõ ràng, này lại phủ, rốt cuộc là ai nói tính? lại chấn nghiêm nắm lại vân yên xoay người liền đi, tới rồi cửa, hắn duỗi tay áo xoa xoa lại vân yên trên đầu huyết, nói, mạo đạo trưởng khẩu tử. Huyết ngăn không được, ngươi đừng núp ních, ca bối ngươi trở về, ngươi tẩu tử kêu đại phu ở trong sân chờ, một hồi liền không có việc gì. Lại Vân Yên cười lên tiếng, bò tới rồi ngồi xổm lại trấn nghiêm trên lưng. Bị cong lên sau, đầu óc mê muội nàng chiều huynh trưởng giải thích nói, chớ trách Vân Yên tay tàn nhẫn, không phải lương thiện người, chỉ là không thể lại làm nàng đắc thủ, tẩu tử vốn đã nóng lòng, lại làm nàng đắc thủ, chúng ta về sau nhật tử sợ là so hiện tại càng không hảo quá. Nghe nàng còn cùng hắn giải thích, lại trấn nghiêm cười cười. Nói, ngươi nói cái gì, ca ca làm sao như vậy từ ngươi. Ca ca cũng cùng ngươi giống nhau, kia con vợ lẽ, sợ là lại quá cả đời, hắn cũng đến không được trong kinh. Dứt lời, sau lưng người đã không có tiếng vang, hắn quay đầu nhìn lại, thấy nàng gắt gao nhắm mắt lại, huyết theo cái chán của nàng không ngừng mà đi xuống ba chỗ lưu, giống như đã chết giống nhau. Giờ khắc này, lại chấn nghiêm tâm như đau cắt đầu, Sớm biết nàng sẽ động thủ, còn không bằng hắn trước một bước độc thủ. Đến nỗi phụ thân. Như Minh phủ theo như lời, bọn họ làm cái gì đều là sai, còn không bằng cái gì đều làm, ít nhất không cần mến thở, đó là bị hắn không mừng lại như thế nào. Không mừng liền không mừng, dù sao không làm hắn cũng là không mừng, cũng sẽ không đối bọn họ hảo. Là hắn tâm tồn ý nghĩ sang vậy thế nhưng cho rằng khắc thủ lại ra trưởng tử chi trước, là có thể đến tới hắn mấy phần thiện ý. 41 mới nhất đổi mới. Lại vân yên tỉnh lại sau mới biết chính mình hôn gần 3 ngày, lên sau tầm mắt có điểm mơ hồ, đại phu nói qua trận. Tính xem mấy ngày nhìn nhìn lại kết quả. Là mù vẫn là sẽ khôi phục, đều phải xem thời gian. Nay một chuyện, biết được vinh trưởng không để cho người khác biết được sau, Lại Vân Yên vẫn là kêu chính mình người lại đây. An bài hắn đem nàng bị lại du đả thương, không còn sẽ đôi mắt hạt rất sự chuyển đi ra ngoài. Nàng người đi rồi, lại chấn nghiêm đi đến. Lại Vân Yên rỗi tay đủ hắn tay háo. Sau một lúc lâu, thẳng đến trước người người đem tay háo đủ đến nàng trước mặt, nàng mới sờ đến. Người cố ý bị đánh. Lại trấn nghiêm ở bên người nàng ngồi xuống, thanh âm âm trầm. Không phải cố ý, chờ đánh hạ tới khi đã né tránh không kịp. Lại vân yên nói trầm mặc thật dài một đoạn thời gian, mới miễn cưỡng mà cười cười, nhẹ giọng mà nói, phụ thân sẽ không đối chúng ta thủ hạ lưu tình, chúng ta chỉ có thể ra tay trước. Thượng thế huynh trường luôn là đối phụ thân có điều kiêng rẻ, luôn là không ngừng nhân lượng, thế cho nên dùng quá nhiều năm mới đem lại ra được đến tay, trong đó cũng bởi vì bị thương thấu tâm, sau lại càng là căm hận hắn chú hắn vĩnh thế không được căn bình huynh trưởng đối phụ thân còn sót lại nỗi mộ nàng vẫn là trước thời gian đánh vỡ bãi nếu chú định thương tâm còn không bằng bọn họ trước tiên rằng có có lẽ trước thời gian thời gian như vậy thương tâm còn sẽ thiếu một ít muội muội lại chấn nghiêm đột nhiên kêu nàng một tiếng ân người thay đổi rất nhiều lại vân yên nghe xong cái mũi manh liệt đau nhức nàng nhịn trong lòng tê dại độ đau thương cảm mà cười cười tay chặt chẽ mà bắt lấy hắn góc áo tay đều mau bóp nát mới nói ca ta từng làm một giấc mộng. Cái gì mộng? Lại Trấn Nghiêm thanh âm vẫn là rất là âm trầm. Mơ thấy ngươi ở mẫu thân bài vị trước khóc, bên người người nào đều không có. Lại Trấn Nghiêm không có ra tiếng. Ta lúc ấy liền tưởng, ta phải đứng ở bên cạnh ngươi tới, vô luận lấy cái gì phương thức. Lại Vân Yên nói xong, quyện quyện mà nhắm lại tràn đầy ưu ám mắt, kaka à, không phải Vân Yên trở nên quá nhiều, mà là thế sự thúc giục người lao, chúng ta tóm lại đến sống sót, tựa như người khác như vậy sống sót như vậy. Trên đời này trung quy là cá lớn nuốt cá bé, người nếu không nhẫn tâm, người khác liền nhẫn tâm. Không muốn chết, cũng chỉ có thể lựa chọn hảo hảo đứng sống. Muội muội thấy nàng nho nhỏ trên mặt đầy mặt mỏi mệt, này sinh sôi thứ đau lại trấn nghiêm tâm, hắn trở tay bắt được nàng dục muốn buông ra hắn tay tháo tay, nói, ta không trách người cái gì. Ta biết. Lại Vân yên gật đầu một cái, bất đắc dĩ mà cười một chút. Ngươi về sau sẽ không có việc gì. Ân. Muội muội. Lại trấn nghiêm lại kêu ra tiếng sau nàng đã không còn theo tiếng. hắn duỗi tay xem xét nàng cái mũi, mới phát hiện nàng lại ngủ rồi. Đại phu nói, nếu là nàng ngủ qua hai canh giờ, phải kêu nàng tỉnh lại, chẳng sợ nói nói mấy câu cũng hảo. Từ từ hắn lại qua đây bãi, lại du nhân hoài nghi di nương việc là bởi vì này đích nữ lại vân yên, ngụy ra trưởng tức, đương chiều hàn lâm viện học sĩ ngụy cẩn hoàng chi thê sở khởi, bởi vậy đòn hiểm nàng trí tàn sự không đến một ngày liền truyền khắp trong kinh trên dưới. Ngày hôm sau. Tham lại du vở chất đầy hoàng đế ngự bàn. Lại du bị triệu kiến tiến ngự thư phòng. nhìn thấy hoàng đế trước mặt đôi tấu trường, nghe hoàng đế hỏi xong lời nói sau, chắp tay rất là bình tĩnh địa đạo, hoàng thượng, bởi vậy có thể thấy được, nàng tâm kê sát như đồn đãi thật là độc ác, liền triều đình việc đều nhưng nhúng tay. Hắn biết hoàng thượng nhất ghét hậu trạch người nhúng tay triều sự. Ngay vậy, hưng bình đế kỳ quái mà nhìn lại du liếc mắt một cái, phiên phiên chính mình ra kêu mấy cái thân thích tấu trường, nói, ngươi nói chính là Chấm vương thúc vương đệ cũng bị nàng ngưỡng sức, chấm thân thích thành nàng thân thích. Hoàng thượng, lại dù kêu to, quy với này trước, thần không phải ý tứ này, thần ý tứ là khắc thường tức yêu, thần bất quá chỉ là giáo hấn. Ngươi giáo hấn cái gì? Thứ ngươi giáo hấn nguy ra phụ. Liên tính nàng vẫn là ngươi lại ra nữ không gả đi ra ngoài, ngươi vì cái cho ngươi đội nón xanh thiếp độc sát nữ nhi, lại dù, chấm rất nhiều năm cũng chưa nghe thế sao dễ nghe chê cười, ngươi đây là tưởng trí ta chiều lễ pháp với chỗ nào. Hồng Bình Đế khinh thường cười lạnh nói. Đều đương hắn già rồi, ngu nốc, có thể theo bọn họ này đó lao thần bài bố không thành. Hoàng thượng, thì ngươi xem ở thần lại du tưởng nhắc tới hắn từng cùng Hồng Bình Đế giao tình. Chính là chấm xem ngươi ở ngươi từng hộ quốc có công phân thượng, mới dung được ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà có vi thường cương. Lúc trước thật là hắn cưới nhậm gia nữ, đến tới trăm vạn ngân lượng làm hắn đoạt vị, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, lại du được đến còn thiếu. Hắn còn cùng hắn năm đó. Sắc cũng từ hàn lâm viện kia mấy người theo như lời như vậy, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Chẳng lẽ khiến cho tinh nương liền như vậy đã chết? Nàng bất quá là cái nữ nhân, mà ngươi vì nàng liền phải sát nữ. Hoàng bình đế không thể tưởng tượng mà nhìn lại du, không biết hắn cái này thần tử như thế nào liền làm thành dáng vẻ này. Hoàng thượng! Lại du biết chính mình không thể lại cùng hoàng đế khiêng đi xuống, tội mềm ngữ điệu, khái mấy cái đầu, đau khổ địa đạo, thần biết sai rồi, ngài liền lại tha thần một hồi bãi. Hồng bình đế nhìn trên mặt đất lại du thanh phát toát ra đầu bạc nhắm mắt, thật lâu sau mới nói, không có lần sau, lại du, nhớ kỹ, không có lần sau. Nếu không phải ngày xưa tình phân, hắn này thần tử, liền hướng hắn mấy năm nay làm kia vài món thiên lý bất dung sự, hiện tại kéo đi ra ngoài dết đều không quá. Ngày này ban đêm, Ngụy Cẩn Hoàng tới lại phủ. Ngài tới đón ta. Lại vân yên thỉnh hắn ngồi xuống sau, cười hỏi hắn. ân. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng chiều hắn xem ra đôi mắt. Nàng lúc này trong ánh mắt còn mang theo cười, cùng ngày xưa giống nhau linh động hoạt bát, không có một chút nhìn ra nàng nhìn không thấy dấu vết. ngụy đại nhân, ngươi lại đây lại vân yên chiều hắn rôi tay. Nàng khi nói chuyện, có ấm áp nhiệt độ cơ thể lại đây, nàng đi phía trước bắt hai chảo, mới bắt được hắn tay, đem hắn phóng tới chính mình trước mắt, cười nói, ngươi chọc chọc. ngụy cần hoàng chạm chạm nàng mắt liễm, thấy nàng mỉm cười không nói, trong mắt chuyển động nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt không cấm tối xâm lại. Đại phu nói như thế nào? châm thi nhị 3 tháng, lâu là cả đời. Lại Vân Yên cười nói. Ngụy cẩn hoàng nhìn nàng cười đến không hề sơ hở mặt, như vậy ngươi cũng có thể tiếp thu. Hắn không tin, lại du kêu nàng lại đây nàng sẽ không hề phong bị. Lại Vân Yên nghe ra hắn nói chung chi ý, nàng không muốn giải thích, nhưng nàng trong lòng biết rõ ràng huynh trưởng liền đứng ở phòng tối, có thể rõ ràng nghe được đến nàng lời nói, nàng trầm mặt một hồi, vẫn là nói, đây là ta cùng với ngài bất đồng, ta đi đến nào bước, đều nghĩ người nếu là đều có thừa mà liền hảo. Đặc biệt là chính mình phụ thân, nghị huyết thống thiên tính, hắn liền tính đối ta lại không mừng, này tay chỉ sợ cũng là hạ không tới bãi, rốt cuộc hổ độc không thực tử. Cho nên biết rõ lại du hạ được cái kia tay, nàng vẫn là ôm may mắn. Liên như năm đó biết rõ ngụy cẩn hoàng cùng nàng ân ái không hề, không tới tuyệt cảnh phía trước, nàng còn đang suy nghĩ cùng hắn tôn trọng nhau như khách. Nữ nhân đương đoạn bất đoạn khuyết điểm, nàng đều có, chẳng sợ việc nặng một đời, cũng vẫn là tàn lưu ở linh hồn của nàng. Đợi lát nữa trở về bãi Nhìn nàng bình tĩnh mặt, Ngụy Cẩn Hoàng xem nàng chuyển động trong mắt chưa từng đối thượng quá hắn mắt, hắn biết nàng đôi mắt sự không giả. "Hảo." Lại Vân Yên không có cự tuyệt. Nàng mắt mù không biết nào ngày hảo, Ngụy phủ hiện tại cũng khác hẳn với đầm rồng hang hổ, nhưng nàng chỉ có thể trở về, ngốc tại lại phủ cũng không phải kế lâu dài. Nói đến, hai đời, chỉ có kinh giao ngoại kia chỗ thôn trang mới xem như nàng ra, chẳng sợ thám tử vô số, nơi đó cũng cho nàng cảm giác an toàn. Nay một đời, không biết còn muốn ngao bao lâu mới có thể ngao được đến cái loại này nhật tử. nàng hiện tại chỉ may mắn, đời trước nhìn cũng đủ phong cảnh, nội tâm không đơn bạc, cho nên mắt mù cũng không có như vậy đáng sợ, chỉ là hối ức, liền cũng đủ chống đỡ nàng thật dài một đoạn thời gian. tiểu thư, hạnh vũ đỡ lại vân yên lên xe ngựa, lê hoa tiểu tâm mà dẫn theo nàng làn váy phóng lên xe, lại vội vàng bò lên trên xe, đi theo nàng hạnh vũ tỉ ngồi quỳ tiểu thư chân trước, thế nàng sửa sang lại làn váy, hạnh vũ đem gối dựa đặt ở nàng sau lưng nhẹ giọng mà nói câu, nếu là không khỏe, ngài muốn phân phó nô tỳ. Thì... Hảo, lại Vân Yên cười lên tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, xe ngựa chậm xuống, lại có người lên đây. Đại công tử cũng ngồi này chiếc. Lại Vân Yên hỏi, ân, Ngụy cẩn Hoàng ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn nàng tuyết trắng trên mặt môi đỏ, còn có bên miệng nhợt nhạt ý cười. Chỉ có lúc này, nàng sợ mới nhất giống kiếp trước nửa đời sau cái kia lại ra tiểu thư bãi, liền tính là Thái Sơn sập trước mặt. Nàng cũng bình tĩnh. Ngươi hiện tại sợ nhất chính là cái gì? Xe ngựa động sau, ngụy cẩn hoàng đôi mắt đảo qua kia hai cái đôi mắt xem mà nha hoàng liếc mắt một cái, hỏi nàng nói. Sợ nhất chính là cái gì? Lại vân yên lặp lại một lần, một lát sau mới cười nói, sợ nhất không thể ăn được ngủ ngon, đại công tử, ngươi biết ta ăn nhà quán. Nếu là nhiều người cho nàng hạ độc, muốn sát nàng tính cái nàng, không có này đôi mắt, nàng cũng không biết muốn nhiều gánh nhiều ít tâm. Phải không? Ngụy Cẩn Hoàng không chút để ý mà trả lời. "Đúng vậy." "Hảo." Lại Vân Yên cười đem đầu dựa vào bên kia, không có lại đáp lời. Tiến phủ, Lại Vân Yên làm hạnh vũ đỡ." Ở đêm đèn trung chậm rãi nhàn nhãm nhã mà đi theo Ngụy Cẩn Hoàng trở về hậu viện, tới rồi sân, nha hoàn liền tới báo nói nước tắm đã bị thỏa. Bên kia Ngụy Cẩn Hoàng tiếng bước chân mau không có, Lại Vân Yên xoay người, đối với Ngụy Cẩn Hoàng phương hướng xa xa một phút, Đa tạ đại công tử." "Đa lễ." Ngụy Cẩn Hoàng dứt lời hai câu này, Tiếng bước chân liền xa. Lại Vân Yên cười nghe tiếng bước chân đi xa, mới cất bước trở về chính mình trong phòng. Hạnh Vũ. Lại Vân Yên nghiêng đầu kêu nha hoàn một tiếng. Hạnh Vũ lặng yên không một tiếng động mà từ nàng mặt sau đi đến bên trái, trả lời, tiểu thư có chuyện gì? Trong phòng còn có ai? Lại Vân Yên cười hỏi. Còn có phúc bà bà các nàng. Hai cái bà tử lúc này từ tắm phòng ra tới, nghe vậy vội vàng cấp lại Vân Yên thỉnh an. Hảo, lưu lại Hạnh Vũ lê hoa. Các ngươi đều lui ra bãi." Lại Vân Yên nhìn về phía các nàng nói, "Đúng vậy." Lại Vân Yên vào thao tắm, lại làm Hạnh Vũ Lê Hoa lui xuống, lúc này mới cởi ra trên mặt tươi cười. Nàng sờ sờ hơi có chút cứng đờ mặt, dùng tay chỉ ở tấm duyên thượng chống đầu, Lặng Yên không một tiếng động mà thở hắt ra. Hai cái nha hoàn quá vụng, mới vừa tìm tới nha hoàn vẫn là không quá có thể tin nhiệm, nàng trừ bỏ lấy tiền làm việc những người đó tin được ở ngoài, cái khác có thể tin người cũng không nhiều. Loại này đương khẩu, thật là hiểm xem ra chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chỉ mong ngụy đại nhân không cần xu hỏa đánh cướp bất quá vẫn là phải làm hảo hắn xu hỏa đánh cướp chuẩn bị ngụy đại nhân nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy nhân tử nương tay người ta muội muội này hai ngày làm cái gì trong trà lâu lại chấn nghiêm méo méo trong tay hai cái quả cầu sắt liền xoay vài vòng uống ngụm trà mới nhàn nhạt hỏi ngụy cẩn hoàng ngồi xếp bằng ngồi trên trước bàn pha trà chờ tân phóng lá trà qua một đạo năng thủy mới mở miệng nói Ngày hôm trước vũ cầm, ngại chính mình đạn đến không dễ nghe, hôm qua tìm nhạc sư nghe xong một buổi chưa khúc. Lại trấn nghiêm nghe vậy nở nụ cười, trong tay chuyển động quả cầu sắt ngừng lại, hắn buồn cười hai tiếng mới cười nói, yên yên giờ chính là như thế, chính là té ngã chân khái ra huyết, cũng sẽ nói ca ca ngươi làm ta nghe cái khúc nhì ta thì tốt rồi, như vậy thích nghe khúc, lại cứ chính mình đạn đến không tốt. Nàng cũng có đạn đến tốt mấy đầu, bắn ra mười ngón có thể phá sáu chỉ, cho nên không thường đạn, cũng không đạn cho người khác nghe bất quá sau lại nghe nói rằng chấn Viễn Thưởng nghe nàng đạn. Tường đến tận đây, Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi lãnh sẩn, lúc này hắn khỏe miệng cũng tiểu một ít lên, cùng lại chấn Nghiêm ôn hòa địa đạo, nàng chính là cái ai chơi nhạc tính tình. Lại chấn Nghiêm gật đầu, lãnh khốc mặt mày lúc này nhu hòa không ít, đại phu làm nàng muốn tính dưỡng, ta xem nàng cũng không trở ngại, qua này đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu nói, ta đã nhiều ngày sẽ từ trong cung tìm ngựa ý đi, đi trong phủ nhìn xem. Như thế rất tốt. Lại trấn nghiêm khen. ngụy cẩn hoàng biết hắn đã viết thư đi giang nam, hẳn là tìm nhiệm kim bảo đi tìm phương nam chuyên trị mắt tật phương đại phu đi. Lại trấn nghiêm phía trước liền không thế nào tín nhiệm hắn, hiện nay chỉ sợ là càng không tín nhiệm. Vân yên người này chính là như vậy, luôn là ở bất chi bất giác chung nắm người khác cái mùi ấn nàng phương thức đi, vô hình trung đi ảnh hưởng người mà không cho người phát hiện. Lại làm nàng đi xuống, lại quá đoạn thời gian, chờ đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm khi... Lại chấn nghiêm liền sẽ như nàng mong muốn như vậy mang nàng rời đi hắn bãi. Nàng nói hắn bản tính đánh đến tinh, nàng làm sao không phải. Này bố cục nàng đi bước một hạ đến thật là vi diệu, từ hành sự đến nói chuyện, nàng làm lại chấn nghiêm tin tưởng ngụy ra không phải nàng lương túc, giả lấy thời gian, chờ lại chấn nghiêm thật tiếp quản lại ra, cái này kiếp trước hộ muội suốt ruột nam nhân này thế chỉ sợ cũng là sẽ làm ra kiếp trước giống nhau lựa chọn. Nhạc phụ bên kia, ta sẽ vào ngày mai tới cửa bái kiến. Ngụy Cẩn Hoàng biết hắn không thể cái gì đều không làm. Nay lại trấn nghiêm dừng một chút, khó xử mà nhìn hắn. "Ta sẽ ở hôm nay hạ bài tiếp." Ngụy Cẩn Hoàng nhíu mắt, nhìn trên bàn chén trà chậm rãi nói. Hắn nói hắn thấy nàng nước lặng bình tĩnh thượng tươi cười cũng đau triệt nội tâm, hẳn là không ai tin. "Việc này, ngươi tự hành nhìn làm bãi." Lại trấn nghiêm cười khổ, thấy Ngụy Cẩn Hoàng túi đầu chưa ngữ, hắn liền cẩn thận mà đánh giá hắn cái này muội phu. Trước kia hắn cho rằng muội muội cùng hắn môn đang hộ đối nhưng người này rốt cuộc là quá ích kỷ, người này tâm cũng là thiên, nhưng không thiên đến hắn muội muội bên này, này với hắn muội muội bất lợi, liền không phải dễ hiền. hắn cuối cùng là không yêu thích muội muội, lại chấn nghiêm trong lòng thở dài, trong lòng mạc danh bi ai. nếu là đổi hắn, minh phủ nếu như bị phụ thân kêu trở về nhà mẹ đẻ, mặc kệ nàng cùng với phụ cảm tình như thế nào, nữ tử trở về nhà mẹ đẻ, mà đêm buông xuống hắn liền sẽ tiếp trở về, chẳng sợ nàng muốn nghỉ một đêm, hắn đều phải qua đi cho nàng cái kia mặt, huống chi. Nàng bị đánh, hắn có thể nghĩ đến là đi trước thấy cái kia động thủ người, mà không phải đi vào thê tử trước giường chất vấn nàng vì sao phải làm như vậy. Hắn này muội muội cùng hôm nay đóng lương tài muội phu chi gian căn bản là không có phía trước hắn cho rằng tình trạng ý tiếp khi nào biến thành cái dạng này, lại chấn nghiêm cũng không thể hiểu hết. Đều đã qua mấy ngày, hắn mới nhớ tới hạ gián cùng phụ thân hắn nói chuyện này, với người ngoài nói đến là quân tử chi phòng. ở hắn xem ra, bất quá chính là người này am hiểu sâu khéo đưa đẩy chi đạo thôi. Mới hắn ở Ngụy Cẩn Hoàng khắc tích Ngụy phủ khi còn tin tưởng hắn thật đúng là có thể hộ hắn muội muội cả đời. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn đến chén trà chung nước trà tinh sóng gợn, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lại Trấn Nghiêm, đón nhận hắn xem kỹ hắn đôi mắt. Hắn đôi hắn hơi hơi mỉm cười, Lại Trấn Nghiêm cũng trở về hắn một cái cười, duỗi tay nâng ly, nhẹ nhấp một ngụm ngọt lành di người nước trà. Công bộ thị lang khắc nghiệt. Lại Vân Yên từ trên giường nhảy dựng lên, chiều Ngụy Cẩn Hoàng nói chuyện phương hướng nhìn lại, hắn. Từ hắn thay thế được nàng phụ thân chi trước. Ân, Hắn không phải không đến 40 liền từ quan đi rồi. Lại vân yên đối việc này nhớ rõ ràng, nhân lại du trưởng quản công bộ, công bộ sở hữu quan viên điều nhiệm nàng nhớ rõ không rời mười, huống chi khắc nghiệt vẫn là thị lang, nàng nhớ rõ rất là rõ ràng. Ngươi còn nhớ rõ hắn là như thế nào từ quan? Hắn là ở này cha mẹ, thế nhi con cái ở còn hương là lúc đột ngộ sơn tặc, tất cả đều bị giết lúc sau từ quan. Lại vân yên gật đầu nói, nhớ rõ, ta cũng chắc quá, thật là sơn tặc. Ta kêu quốc sư cho hắn bậc một quẻ, chỉ kia nói huyết vọng hai hương. lại vân yên hai mắt nhìn trước mắt đen sì lì một mảnh, nàng vẫn là thấy không rõ ngụy cẩn hoàng mặt, cho nên nghe ngụy cẩn hoàng này ôn ôn hòa hòa khẩu khí càng là phá lệ kinh hãi. loại này cách số, ngụy cẩn hoàng đều dám sửa, hắn sẽ không sợ trời phạt. Thiện ngộ đại sư giúp ngài chỉ, lại vân yên nhắm hai mắt lại, lại trợn mắt khi, nàng trực tiếp hỏi, như thế, hắn không tính ra ngài mệnh cách, tính ra một nửa, khác còn tính ra. Ta cùng với hắn có hai đời chi duyên. ngụy cẩn hoàng như cũ ôn ôn hòa hòa địa đạo, nói đến cũng thật là kỳ diệu, kiếp trước hắn là như thế nói đến, kiếp này hắn cũng là như vậy cách nói, ta cũng không ngờ quá, ta cùng với hắn thực sự có nảy hai đời duyên phận. Nga, nôn tấn như thế, sợ hắn là so nàng biết đến càng nhiều, lại vân yên cũng không hề lắm miệng. Tông thị bị đưa đến xem sơn huyện một nhà am ni cô. ngụy cẩn hoàng lại mở miệng nói, lại vân yên nghe xong, sau một lúc lâu đều không có mở miệng. Lại du thật là một chút niệm tưởng đều không cung bọn họ tưởng. Ta huynh trưởng biết được sao? Lại mở miệng khi nàng biết hầu hơi khàn, hắn đã biết. Lại vân yên sau khi nghe xong cười hai tiếng, thanh âm nghẹn thanh lại chua xót, thật là quỷ mê tâm hồn. Nàng này phụ thân cưới vợ đến lợi ở phía trước, đến tiếp chân ái ở phía sau, người sau là hắn tâm can bà bối, người trước dùng quá liền ném không tính, còn tính toán đuổi tận giết tuyệt, loại người này tâm a, thật đúng là thiên đến tà hồ. Đời này. Ngươi tính khi nào cưới lại gia nhị cô nương sao?" Lại Vân Yên mở miệng, bộc lộ hỏi. Lại Họa Nguyệt cũng coi như là Ngụy Cẩn Hoàng chân ái, nói đến Lại Vân Yên thật không ghen ghét quá nàng, ngoan ngoãn nghe lời Lại Họa Nguyệt cùng nàng là hoàn toàn bất đồng người, nàng cũng không cực kỳ hâm mộ nàng cái này thứ muội, chẳng sợ nàng được Ngụy Cẩn Hoàng chuyên sủng, nàng cũng thay Ngụy Cẩn Hoàng sinh Ngụy Cẩn Hoàng sủng ái đã nhiều năm nhi tử, nhưng Lại Vân Yên cũng không ghen ghét nàng vật khí, chẳng sợ hiện giờ, nàng cũng cho rằng này hai người xứng đôi thật sự chứ bỏ bọn họ cái kia nhi tử thật sự chẳng ra gì, trường đến mười mấy hai mươi mấy tuổi, sống non nửa đời, còn cùng bảy tuổi tiểu hài tử như vậy bất hảo không hiểu chuyện, không biết thượng thế ngụy cẩn hoàng sau khi chết đã không có cẩm y hề ngọc thực, tiểu tử này kết cục sẽ như thế nào, cũng không biết cái kia đối hắn thiên y hề bách thuận ngụy phu nhân sẽ như thế nào. nghe nàng chi ngôn, ngụy cẩn hoàng mặt lạnh xuống dưới, ngài nếu là ngại nàng sinh hài tử là cái ngu ngốc, như vậy nhiều tìm mấy cái thông minh nữ nhân sinh mấy cái nàng dưới gối dưỡng liền hảo. Lại vân niên nhàn nhạt mà nói, nếu là chê ta chiếm nàng chính vị, ngài cho ta hưu thư liền hảo. đương nhiên ngài nếu là một hai phải ta lưu lại, ta cũng có thể không đi. Ngài cưới nàng chính là, ta chỉ chiếm chính vị, cái khác ngài ái cho nàng nhiều ít liền nhiều ít. Còn có nhớ rõ làm nàng đừng ngại ta mắt, ngài biết ta tính tình kỳ thật không phải như vậy hảo. Nếu ngụy Cẩn hoàng còn muốn lưu trữ nàng uy hiếp nàng vì hắn làm việc, này vợ cả thân phận nàng vẫn là muốn lưu trữ, nàng xuất ngoại cùng nội phụ giao tế vẫn là muốn cái nghe vang dội thanh danh. Đến nỗi lại Hoàng Nguyệt, thượng thế không nhúc nhích nàng, cũng là nàng cố ý không động thủ kết quả, đặc biệt biết được bọn họ nhi tử là cái ngu ngốc lúc sau, nàng mừng rỡ thậm chí đều cảm thấy lại Hoàng Nguyệt có như vậy một chút đáng yêu, mọi người nhắc tới Ngụy Cẩn hoàng đứa con này, chẳng sợ ngoài miệng không nói, trong đầu khẳng định cũng sẽ hiện lên đấu đại thông dâm gây ra bốn chữ. Trên đời này có khi cũng là có báo ứng như vậy vừa nói, chẳng sợ Ngụy Cẩn hoàng biết rõ trước sự. Này nhi tử sợ là sẽ không sinh hạ tới, nhưng lại vân yên cũng nguyện ý lại hòa nguyệt gả lại đây, thượng thế nàng không đối nàng động thủ, này thế nàng cũng sẽ không, chỉ cần lại hòa nguyệt đủ thức thời liền hảo. Tuyên triều không có cái gọi là bình thê nói đến, hai tỷ muội cộng gả một phu sự vẫn phải có, nếu là ngụy cẩn hoàng nhân nàng vô xuất hiện ở cưới nàng muội muội, trong phủ nhiều cái nhị phu nhân, này tính ra cũng là câu chuyện mọi người ca tụng. Đến nỗi làm nàng thế hắn sinh hài tử, ngụy cẩn hoàng vẫn là hoàn toàn đã chết cái này tâm hảo nghĩ đến có cái chân ái ở bên lại có nàng phụ thân vết xe đổ ngụy đại nhân như vậy người thông minh khẳng định cũng sẽ không làm hắn chân ái bỏ đến nàng trên đầu tới bằng không này thế thật đúng là sẽ chết ở tay nàng lại vân yên nói xong lời nói ngụy cẩn hoàng vẫn luôn không ra tiếng nàng đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến đáp lại cũng không gặp hắn đi liền lại lần nữa nằm xuống trợn tròn mắt xem trước mắt đen như mực một mảnh chắc mấy ngày châm, trước kia còn thấy rõ một chút bộ dáng đôi mắt liền hoàn toàn cái gì đều thấy không rõ Nếu như không phải đại phu là huynh trưởng phái lại đây, nàng đều hoài nghi là ngụy Cẩn Hoàng tìm tới hoàn toàn lộng hạt nàng. Quá mấy ngày, Tống Thị sẽ bị phát hiện, nghiêm đại nhân đến lúc đó sẽ tạm thay người phụ trước. ngụy Cẩn Hoàng dứt lời, vội vàng rời đi. Hắn cấp đi ra nàng chỗ ở, mới dừng lại bước chân thật mạnh hô hấp. Tuy là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là vô pháp đối mặt như vậy nàng. Nàng qua bé nọn, lại họa nguyệt chỉ giống như nàng ba phần, nhưng tính tình thắng đủ nàng thập phần nàng cũng không sẽ giống nàng như vậy đối hắn nói chuyện, cũng cũng không sẽ câu câu chữ chữ đều đâm vào hắn toàn thân phát đau. 42 mới nhất đổi mới. Tống thị bị phát hiện sau, lại du lại là hảo thủ đoạn, ở thân thủ lệnh người đem Tống thị giết chết sau, ở hoàng đế trước mặt thỉnh tội, còn hiểm hiểm bảo vệ con ngũ, lại vân yên cảm kích sau, đầu một cái cảm tưởng chính là này thiên hạ thật không phải một người định đoạt, càng không phải ngụy cẩn hoàng định đoạt, tự đắc tin sau, nàng liền không gặp ngụy cẩn hoàng. người này tới một lần. Nàng cũng phải nha hoàn chán. Ngụy đại nhân từ nàng này lấy tiền lấy đến thống khoái, làm việc lại làm được không thế nào xinh đẹp, lại Vân Yên không biết Ngụy đại nhân nghĩ như thế nào, nhưng như thế nàng khẳng định là làm tốt sự tình mới có mặt tới gặp kim chủ. Nàng chỉ có thể tưởng, Ngụy đại nhân xác thật là như vậy cái không biết xấu hổ, mới vô luận làm chuyện gì, đều sẽ không cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt nàng. Lại du việc, lại Vân Yên không biết Ngụy Cẩn Hoàng có thể hay không tiếp tục nhúng tay đi xuống nhưng nàng cũng biết lúc này cũng chỉ có thể dựa huynh trưởng chính mình bản lĩnh lúc này nàng nghĩ đến lại nhiều tranh đấu bên ngoài sân nhà vẫn là ở chỗ bọn họ nàng một nữ nhân làm không được quá nhiều tiểu thư lại vân yên chính nhắm mắt lại thổi sáo khi hạnh vũ vào đỉnh tới báo chuyện gì nàng buông xuống bị nàng thổi đến rơi rất tan tác xáo chúc đại công tử tới nga thiếu phu nhân cũng tới hạnh vũ lại nói lãnh ở đâu lại vân yên cười đứng lên thỉnh ở thính phòng Hạnh Vũ đỡ nàng. Lại Vân Yên tiến bọn họ sân thính phòng, liền hướng tới chủ sườn vị bên kia phương hướng phúc lễ, cười nói: "Vân Yên gặp qua ca ca, tẩu tẩu, hôm qua ta đem xem hiện tượng tiên văn, nói hôm nay có khách quý lâm môn, ta mới vừa còn suy nghĩ khách quý giờ nào đến đâu, nay không, đảo mắt khiến cho ta đem các ngươi cấp mong tới." Lúc này mang theo Tô Minh Phủ, đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn trong vườn nở rộ đóa hoa lại chấn nghiêm nghe vậy, ánh mắt càng thêm ám trầm hạ tới, Tô Minh Phủ nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn ống tay áo. Cùng hắn nhẹ đi rồi vài bước, đi tới chủ sườn vị biên, nàng mới mở miệng chiều hướng trong phòng không ngừng xem lại Vân Yên cười nói, đừng nhìn, tại đây đâu?" "Ta nhìn lầm phương hướng rồi." Lại Vân Yên nghe bọn họ di động tiếng bước chân liền biết nàng vừa rồi sợ là phán đoán sơ suất, không cấm cười thở dài, "Trang quá mức, thật là nên phạt." Dứt lời, vỗ nhẹ hạ chính mình mặt, ở nha hoàn nâng đỡ hạ đi hướng bọn họ. Đãi Lạc định sau, nàng mới lại hỏi, "Ca ca đâu?" "Làm sao bất hỏa Vân Yên nói chuyện?" Lại chấn nghiêm ân một tiếng, Dừng một chút, mới mở miệng nói, ngươi tẩu tử mấy ngày nay thân thể hào chút, đại phu nói ngồi cố kiệu không ngại, nàng liền nói muốn lại đây nhìn xem ngươi. Vẫn là không cần ra xa nhà hảo. Lại vân yên lắc đầu nói, tô minh phủ thân thể đó là hao hết thiên kim bảo hạ tới, hiện tuy nói có năm tháng, nhưng vẫn là đến nhìn kỹ. Ta đã hảo một ít, đại phu nói cũng muốn nhiều đi lại, liền liền tới đây. Tô minh phủ lúc này sen mùm nói, lại vân yên nghe tiếng chiều nàng xem qua đi, trong miệng lại cười nói. Tẩu tẩu tới xem ta, lòng ta là vui mừng, ngươi nếu là đem ta tiểu chất sinh hạ tới lại xem ta, trong lòng ta chỉ sợ sẽ càng vui mừng. Tô Minh Phù nghe vậy nở nụ cười, lúc này nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn lại Trấn Nghiêm, thấy hắn mãn nhãn khói mù, không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài. Nàng càng là trang đến giống như người không có việc gì, phu quân trong lòng sợ là càng khó chịu bãi. Cứu cứu viết cho ngươi tin, đưa đến ta này, quay đầu lại ta lại cho ngươi." Lại trấn Nghiêm trương khẩu nói. Tin thượng nói cái gì? Lại Vân Yên tò mò, nói qua đoạn thời gian liền mang phương đại phu tới xem ngươi, lại mang ngươi thích kim đậu đầu cho ngươi. Lại Vân Yên cười ra tiếng tới, hơi có chút ngượng ngùng địa đạo, xem ra ta yêu tiền chi tâm, cứu cứu cũng đúng rồi nhiên. Thấy nàng như nhau thường lui tới chuyện trò vui vẻ, lại trấn nghiêm mặt lạnh hơn, lại Vân Yên thấy bọn họ chặt đứt thanh, liền kinh ngạc địa đạo, tẩu tẩu, ca ca có phải hay không lại bãi xú mặt cho chúng ta nhìn. Nàng cái gì đều dám nói, chuyện gì đều có thể đương ngoan chê cười nói. Rõ ràng trầm trọng lại bị nàng nói được lời nói đều mang cười, làm như cái gì đều đánh không bỏ nàng, làm nàng không mau giống nhau. Tô minh Phủ lúc này cười thở dài, nhưng còn không phải là như thế. Có lẽ là nhìn ta nhìn không thấy bãi lại Vân Yên than thở nói, liền ca ca đều nhìn ta nhìn không thấy đều không cho ta gương mặt tươi cười, Vân Yên này tâm nột. Nói, đôi tay phùng tâm, làm bi thống vạn phần trạng. Nàng lần này dáng vẻ cạnh cơm chơi bảo cuối cùng là đậu đến lại chấn nghiêm lại lại đã mở miệng, khẩu khí bất đắc dĩ. Đều không phải tiểu nữ hài, làm sao còn như vậy ánh ngoan? Kia ca ca cho ta cười một cái. Lại vân yên cười chiều hắn nói chuyện phương hướng xem qua đi. Lại chấn nghiêm bất đắc dĩ mà cười cười, nhìn không được dối qua tay bắt được tay nàng phóng tới trong tay cầm. Theo sau nhẹ giọng mà cùng hắn nói, chờ lại quá đoạn thời gian, chờ ngươi đôi mắt hảo, ca ca lại đến tiếp ngươi trở về. Lại vân yên nghe vậy tâm đột nhiên nhảy dự, mỹ mắt cũng không tự chủ được mà chớp một chút, nàng hoan hoan thần, cười không có lên tiếng vang lại chấn nghiêm thấy nàng vô thanh vô tức cũng sẽ nàng ý tứ nếu như nàng còn tưởng lưu tại ngụy phủ nàng là khẳng định muốn mở miệng nói lưu lại tiên yên từ nhỏ chính là thích liền sẽ lớn tiếng nói không thích ngại với lê nghi tắc sẽ một chữ không cổ họng lại chấn nghiêm đi rồi thôi ra mở lại lại đây xem lại vân yên đi cùng còn có ngụy cô mẹ đối ngoại lại vân yên đối với nàng cùng ngụy cẩn hoàng phân phòng trụ cách nói chính là vì phương tiện nàng dưỡng thương này một tháng gian ngụy ra người tới xem nàng cũng hảo khắc kết giao nội quyến cũng thế, nàng đều là làm này cách nói. Lời này cũng không có người hoài nghi, rốt cuộc lại Vân Yên hiện tại bực này tình huống, sắc cũng là cố không ổn ngụy Cần Hoàng. Có lẽ là cảm thấy cùng lại Vân Yên chín, lần này thôi đồng thị cùng Ngụy cô mẹ lại đây ngồi không đến sau một lúc lâu, liền đã hỏi tới hầu hạ Ngụy Cần Hoàng nhân thân lên rồi. Cần Hoàng hiện tại cuộc sống hàng ngày còn hảo. Thôi đồng thị giống như lơ đãng hỏi. Đều tứ nương phái tới nha hoàng Hầu Hạ, nghĩ đến cũng ra không được kém. Ơn thôi đồng thị lúc này lại lo lắng địa đạo, chỉ là đều là nha hoàn, sợ là hầu hạ không đủ thỏa đáng dụng tâm bãi. Mợ ý tứ là, lại vân yên một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta nhà mẹ để có cái thứ nữ, mạo dạng tính tình đều không tồi, nói đến thật là săn sóc kính cần nghe theo. Ta nhà mẹ để lao thái quân đều là từ nàng ở hầu hạ, đó là nhà ta Lão thái quân đều nói nàng là cái trời sinh sẽ hầu hạ người thôi đồng thị nói đến tận đây. Xem lại vân yên sắc mặt bất biến, lúc này mới lại nói tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy có thể thấy được thượng vừa thấy, lần sau ta liền mang đến làm ngươi trước quá xem qua. Lại Vân Yên bật cười, quá xem qua. Nàng nếu là có mắt nhưng quá, vậy nhưng hảo. Vân Yên A ngụy cô mẹ lúc này đã mở miệng, cười nói, nếu như là cái sẽ hầu hạ, khiến cho nàng mang lại đây bãi. Nghe ngụy cô mẹ cũng làm lại người cũ, lại Vân Yên thật là vui mừng không thôi. Có một số việc trở nên hoàn toàn bất đồng, thật có chút sự thật đúng là sẽ không thay đổi. Tỷ như ngụy cô mẹ thích cấp ngụy cẩn hoàng tất người yêu thích liền không thay đổi. Ta quay đầu lại cùng phu quân đề đề, lại vân yên thật đúng là tưởng đáp ứng xuống dưới. Nếu như không phải nàng đôi mắt không tiện nói, hai người liên thủ nhét vào tới người, sợ không phải cái gì dễ đối phó. Loại này nội trạch việc, từ ngươi an bài liền hảo, không cần phải đi làm phiền cẩn hoàng. Ngụy cô mẹ nhàn nhạt địa đạo, lời nói gian câu chữ làn điệu đều ở đắn đo nàng cô mẫu thân phận. Nếu như là ta ý tứ lại vân yên trên mặt tươi cười không thay đổi. Ta đây vẫn là muốn dùng nương người, luận khởi chiếu cô phu quân, vẫn là nương người hảo, trên đời này còn có thể có ai so nương càng quan tâm phu quân. Dung nang phái tới nha hoàn, ta lúc này mới có thể phóng một trăm tâm. Ngụy phu nhân phái tới người đủ nhiều, này hai người còn quấy đục thủy, lại Vân Yên liền tính vui với xem Ngụy Cẩn Hoàng bị nữ nhân vây quanh, nhưng thú vị vẫn là so ra kém tự thân an nguy cùng an nhàn tới quan trọng. Đúng không? Thấy lại Vân Yên không chút do dự cự tuyệt, Ngụy cô mẹ tươi cười liền có chút không nhịn được. Nay lại thị lặp đi lặp lại nhiều lần ngầm nàng mặt mũi là chuyện như thế nào? Nàng sẽ không sợ đắc tội nàng. Thôi đồng thị thấy nàng không mặn không nhạt khẩu khí, lại nghĩ tới trước chút thời gian lại vân yên không thỉnh nàng cộng phó mời sự, nàng trong lòng cả kinh, tuy là ngụy cô mẹ cho nàng không ngừng mà đưa mắt ra hiệu, nàng cũng không hề mở miệng. Thôi, nàng cái này cháu ngoại trai tức phụ, cũng thật không phải cái nhẩm người đắn đo, nàng vẫn là có chút sợ nàng. Tháng 5, ngụy ra gia cọp đại hỷ sự Ngụy Cẩn Du cùng chúc ra bát tiểu thư chúc tuệ chân đính thân, Lại Vân Yên ở trong phủ đến tin sau, sinh sôi đem trong miệng nước trà phun đi ra ngoài, thở dài, này ca hai thật là hảo bản lĩnh. Đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu bát tiểu thư cũng bị bọn họ thu phục. Tới báo tin hạnh vũ lên mặt tiểu thư cảm thán mắt điếc thay ngơ, lại nói thành thân nhật tử cũng định hảo, liền ở tam tháng, ngay lành, Lại Vân Yên khen, hạnh vũ nhìn nàng gương mặt tươi cười, nhẹ chạy bộ đến nàng bên người, ở nàng bên thay nói. Ra có sự, nô tỷ tưởng nói cho ngài. Nói. Lại Vân Yên có chút buồn bực, nay đoạn thời gian các nàng mỗi ngày bồi nàng buồn tại đây trong phủ, có thể có chuyện gì? Lê Hoa cùng đại công tử bên người người đi được gần. Hạnh Vũ nói. Chỉ một câu, Lại Vân Yên liền nhữ mi, là ai? Thương Tùng. Lại Vân Yên lập tức liền đứng lên, nhìn phía trước, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Hiện tại tìm Lê Hoa tới hỏi, chỉ sợ bị thương này hai tỷ muội cảm tình. Không tìm tới hỏi rõ ràng. Ai ngờ là tình huống như thế nào? Bọn họ là tình đầu ý hợp. Suy nghĩ một hồi, Lại Vân Yên chỉ có thể tạm thời hỏi Hạnh Vũ. Đúng vậy. Lại Vân Yên tâm lệnh lạnh lùng, lại hỏi, có một đoạn thời gian. Đúng vậy. Hạnh Vũ thanh âm càng tiểu. Vì sao phải nói cho ta? Lại Vân Yên thanh âm rất là bình tĩnh. Nô tỉ sợ nàng bị lừa. Ngươi còn có chuyện không nói cho ta. Lại Vân Yên cảm thấy Hạnh Vũ thanh âm không thích hợp thật sự. Đúng vậy. Hạnh Vũ lúc này thanh âm mang theo khóc căm, nàng ở lại Vân Yên trước mặt quỳ xuống. Sao lại thế này? Nô tỳ gia phủ khi gặp gỡ Du Côn lưu Mạnh, bị đại công tử bên người nhạn yến đã cứu một mạng. Hạnh Vũ khóc ròng nói. Lại Vân Yên tức khắc cảm thấy toàn thân bị rút ra một nửa sức lực, nàng sau này lui hai bước, đỡ ghế rửa ngồi xuống, hảo nửa xe mới nhẹ giọng địa đạo, ngươi coi trọng hắn. Hạnh Vũ tiếng khóc lại lớn một chút. Lại Vân Yên thở dài, khẩu khí chung cũng không trách cứ, hắn cũng coi trọng ngươi. Hạnh vũ không đáp, chỉ là khóc thút thít. Rốt cuộc này thế các nàng còn nhỏ, liền tinh tuổi đã qua 19, nhưng không đến 20 tuổi, sao lại không có đai gả chi tâm đột? thượng thế không tìm, bất quá là tìm không thấy tốt, thích hợp thôi. Người sợ lê hoa bị lừa, nghĩ đến, cũng là sợ chính mình bị lừa bãi. Đối với hạnh vũ lê hoa trung tâm, lại vân yên là sẽ không hoài nghi. Này hai cái nha hoàn đối nàng hảo cùng không hảo, không có người so nàng càng minh bạch. Là hạnh vũ khóc giống thất thanh. Bọn nô tỳ đều không phải kia chờ xứng đôi bọn họ người. Thương Tùng Yến nhận là đại công tử người bên cạnh, từ nhỏ đi theo đại công tử đọc đủ thứ thi thư, lại gặp qua như vậy nhiều đại phô trương, đó là cưới thượng so các nàng hảo gấp trăm lần ngàn lần, kia cũng là không hiếm lạ sự. Nhưng bọn họ coi trọng nàng cùng Lê Hoa, nàng tưởng tin, nhưng lại tin không được, chỉ có thể ở đáp ứng phía trước, đem sự cùng đại tiểu thư nói rõ ràng. Nhưng ngươi muốn gả, Lê Hoa cũng muốn gả. Lại Vân Yên tận lực làm chính mình thanh âm không cần có vẻ quá mức lạnh nhạt. Hạnh Vũ khóc hai tiếng, thành thật mà đáp, đúng vậy. Lại Vân Yên cười khổ, lui xuống đi bãi, làm ta trước hết nghĩ tưởng. Hạnh Vũ ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng nhắm mắt lại, trên mặt vô bi vô hỉ, kia tâm liền độn độn mà phát đau, nàng bò vài hạ mới bò dậy, chiều lại Vân Yên làm thi lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lê Hoa đã khóc đến quỳ xuống trước trên mặt đất, Hạnh Vũ đi đỡ nàng, nàng ngâng tràn đầy nước mắt mặt hỏi Hạnh Vũ: Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hạnh Vũ nhấp chặt miệng, thấy đỡ nàng không dậy nổi, nàng liền nặng nề mà kéo nàng lên. Lê Hoa bị nàng thô lỗm mà lôi kéo, làm như không hề sở giác, chỉ là khóc lóc nói, ta có phải hay không thật không xứng với thương tùng? Tỷ tỷ, có phải hay không? Rốt cuộc có phải hay không? Hạnh Vũ nhìn Lê Hoa kêu trương vì tình sở khốn mặt, nghĩ nàng đối thương tùng ngoan ngoãn phụ tùng, nghĩ chính mình đối yến nhạn tâm không khỏi đã, hào nửa sẽ mới ách táo tử nói, chúng ta đều là đại tiểu thư người. Đại tiểu thư nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, không cần nghĩ nhiều. Nếu là Lê Hoa sợ hãi địa đạo, nếu là không được, kia cũng nghe đại tiểu thư. Hạnh vũ lạnh nhạt địa đạo, đừng tưởng rằng không có đại tiểu thư, chúng ta liền thật có thể gả cho bọn họ. Nàng lại đối người nọ tâm động, cũng minh bạch, nếu như nàng không phải đại tiểu thư bên người nha hoàn, hắn căn bản là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Liền tính gả, các nàng cũng có thể như vậy thân phận mới có thể gả phải đi ra ngoài. Ngay đó tịch gian. Lại Vân Yên làm Lê Hoa đi thỉnh Ngụy Cẩn Hoàng lại đây. Chẳng sợ cùng ở một phủ, cũng thường thường nghe hạ nhân báo chuyện của hắn. Nhưng bọn hắn xác thật cũng có một cái tháng sau chưa nói quá một câu, càng đừng nói chạm qua đầu. Ngụy Cẩn Hoàng ngồi xuống sau, chờ nha hoàng thượng trà lui ra sau. Lại Vân Yên mới chiều đối diện ngồi người bình tĩnh địa đạo. Ngụy đại nhân gần đây tốt không? Thương hảo. Ngụy Cẩn Hoàng đạm nói. Nghe nói nhị công tử đính hôn, là chúc gia cô nương, chúc mừng ngài. Lại Vân Yên rất là ôn hòa đa tạ ngụy cẩn hoàng đem nàng thích căn kia mâm điểm tâm hướng nàng bên kia đẩy đẩy lại vân yên du mắt nghe ly bàn di động rất nhỏ tiếng vang khỏe miệng dơ lên điểm cười nhạt nàng khí sắc không tồi đôi mắt cũng vẫn là linh động nhìn không ra một chút mù bộ dáng ngụy cẩn hoàng nghe người ta nói căn bản nhìn không ra nàng nhìn không thấy liền tới gặp quá nàng nương đều nói với hắn sợ là trang trang hắn tỉnh nguyện là chỉ là trải qua trong cung tới ngựa y thân thủ trần bệnh cung ngự y là bạn tốt ngụy cẩn hoàng không cho rằng hắn sẽ báo cho hắn lời nói dối nàng xác thật là nhìn không thấy nhưng nàng này đoạn thời gian vẫn là quá đến không tuổi nghĩ đến kiếp trước rời đi hắn sau nàng xác thật quá đến không tuổi nàng giống như ở đâu đều có thể quá đến không tuổi thỉnh ngụy đại nhân tới còn có một chuyện muốn hỏi ngụy đại nhân có thể là có một đoạn thời gian không thấy ngụy cẩn hoàng hiện tại lại vân yên đối mặt hắn còn rất có điểm tâm bình khí cùng thỉnh lại vân yên hơi hơi mỉm cười Nghe nói ta hai cái nha hoàn cùng ngài hai cái gã sai vật cặp với nhau, không biết đại nhân có biết không việc này. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng Vân Đạm Phong khinh mặt, thấy nàng nhìn hắn, trong mắt không giao động mà định, khỏe mắt đuôi lông mày đều là cười. Tiểu Diệm đến liền Viên Trung vừa mới nở rộ hoa tươi đều so ra da kém, hắn từ nàng ngọn tóc nhìn đến hơi hơi nết lên cằm, mới nhàn nhạt điệu đạo, ta biết được. Kia đại nhân ý tứ là nguyện gả nguyện cưới liền hảo. Hắn nói xong, thấy nàng trên mặt thần sắc bất biến, mày không tự chủ được mà nhân lại như thế lại vân yên gật đầu khoe miệng ý cười bất biến thấy nàng lại vô quá nói nhiều ngụy cẩn hoàng cầm lấy chén trà đang muốn muốn uống trà khi hắn nhẹ ngắm một chút màu trà đem chén trà buông xuống nghe được chén trà lạc bản thanh âm lại vân yên thở dài đáng tiếc ngụy cẩn hoàng khoe miệng cười biến mất hầu như không còn mắt lạnh nhìn về phía nàng ngụy đại nhân tính toán như vậy cùng ta quá cả đời sao ngày đêm để phòng nàng muốn hắn mệnh cuộc sống này liền có như vậy hảo quá sao Sao không hắn đi hắn ánh mặt trời nói, nàng đi nàng cầu độc mục. Liên tính là hợp tay, chỉ cần ngụy đại nhân có thành ý, Vân Yên cũng không phải kia chờ không biết tốt xấu người, ngụy đại nhân sao không phong chúng ta từng người một con ngựa, ở kiếp này chúng ta đều thù hận phía trước, bắt tay giảng hòa. Lại Vân Yên đề nghị nói, ta yêu cầu một cái người ta hài tử. ngụy cẩn hoàng ở trầm mặc thật lâu sau sau, nhưng vẫn còn đã mở miệng. Người có thể lại cưới danh môn quý nữ, nghĩ đến khổng gia chưa gả tam cô nương vẫn là nguyện ý gả cho ngươi. Không tam cô nương thượng thế sinh nhi tử cũng không kém, nghĩ đến cùng ngày sinh, còn sẽ tốt hơn một ít. Lại vân yên nhẫn mại tính tình cùng ngụy cẩn hoàng phân rõ lợi và hại. Người biết ta ý ngụy cẩn hoàng không tính toán làm lại vân yên thiên về liền nhẹ, hắn lại dương mắt nhìn về phía nàng. Người huynh trưởng việc ta sẽ giúp thỏa, ngụy lại hai nhà, này thế chỉ có thể cùng dắt ở một cây tuyến thượng. Ngày sau có quá nhiều chuyện, yêu cầu hai nhà cùng đứng chung một chỗ mới hảo đi làm, không ra lại hảo, cũng không phải lại ra, cũng không có một cái lại chứng nghiêm càng không có một cái cùng hắn đồng thời lại tới một lần lại vân yên. Nàng đi rồi, chính là nàng có thành ý cùng hắn liên thủ, nhưng nếu là không lấy trụ nàng, chói chặt nàng, nếu là ở cùng chiếc thuyền thượng gặp được nguy hiểm, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là bỏ đi lại ra, nhanh chân liền chạy. Nàng chính mình tính tình, nàng chính mình tái minh bạch bất quá. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tìm lại hỏa nguyệt sinh. Hắn khẩu khí bất biến, lại vân yên bất đắc dĩ mà hừ cười một tiếng. Ngươi cậu sợ là liền tại đây mấy ngày đến kinh Ngụy Cẩn Hoàng không có lại tiếp tục đề tài, khác để ra hắn lời nói, phải không? Lại Vân Yên cầm nắp trà ở chén trà thượng chạm chạm, chạm vào ra thanh thúy thanh âm sau, này trong lòng mới tĩnh tĩnh, tạm thời tính, lần sau bàn lại đi. Thành công đàm phán cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Nghe nói kia chỉ mắt tật đại phu cũng tùy hắn một đường. Ngụy đại nhân thật là thần đau quảng đại, cái gì đều biết một vài. Chưa để ý tới nàng khẩu khí chung về điểm này thiện hơi trầm trọng, rồi nói tiếp. Ta cậu cũng tại đây mấy ngày đến." Lại Vân Yên nghe vậy không cấm cười, đáng tiếc ta mắt mù, không thể tiến đến nên đón thôi đại nhân. "Bằng không, tái kiến thấy cái kia giúp đỡ bọn họ đem Ngụy ra giết được Nguyên khí đại thương thôi đại nhân, đối nàng tới nói cũng là một cuộc chuyện vui." Phu thân nói, "Làm ta mang ngươi hồi phủ trụ thượng mấy ngày." Ngụy Cẩn Hoàng trầm rãi đã mở miệng. Lại Vân Yên cười ân một tiếng, chờ lòng tham không đủ Ngụy đại nhân đi rồi, ngày đó nàng liền bị bệnh. Một bệnh chính là non nửa nguyệt, thẳng đến cuối tháng 5 Thôi Bình Lâm hồi kinh, Nhậm Kim Bảo cũng mang theo đại phu đến kinh sau. Tiên nổi tiếng rằng nam đại phu nói đến xác thật danh bất hư truyền, trấn bệnh nửa ngày sau, liền đối lại Vân Yên nói: "Ngươi náo nổi có ưa huyết, ngăn chặn đôi mắt của ngươi." Lại Vân Yên nghe thật là đáng tin cậy, lúc này không đợi nàng hỏi, Nhậm Kim Bảo liền ở bên cạnh lớn tiếng kêu lên: "Lão phương, ngươi đã khám ra, tốc tốc hạ dược chứa khỏi ta này cháu ngoại gái bãi." Đại phu trầm nói: "Nhậm lão bản, kẻ hèn đương sẽ khai phương thuốc." Nhưng việc này chỉ có thể từ từ mưu tính, ta cũng không có thể. Ngươi cũng đừng tốn ngươi những cái đó toàn từ nhậm kim bảo không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói, chạy nhanh cho ta cháu ngoại gái chữa khỏi. Cứu cứu lại vân yên nhỏ giọng mà kêu lên. Biết rõ nàng nhìn không thấy, nhậm kim bảo lúc này vẫn là trừng mắt nhìn hoa hắn thật lớn thật lớn một bút bạc cháu ngoại gái, nhìn nàng, hắn liền cảm thấy thì đau, hiện tại nghe nàng nói chuyện, hắn gan đều đau. Nghe ta, nhậm kim bảo trừng nàng liếc mắt một cái sau, đối đại phu nói Màu khai căn tử đèm ta này bất hiếu cháu ngoại gái đôi mắt chưa khỏi bãi, ta quay đầu lại còn có chuyện, không, là còn có chuyện muốn cùng nàng nói. Ta làm sao thành bất hiếu. Biết hắn cùng Phương Đại Phu là bạn tốt, lại vân yên cũng chưa trang những cái đó trước mặt ngoại nhân mới có rụt rẻ. lúc này nàng thật là hủy khuất mà lầm bẩm. Người còn nói, nhậm kim bảo tức giận mà lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền thúc giục Đại Phu khai Phương thúc đi. Đại Phu theo lại chấn nghiêm phái tới người đi rồi, nhậm kim bảo còn không có đi. Hắn vui béo đầu ở cháu ngoại nữ mắt biên lại cẩn thận mà nhìn nhìn, đều nói ngươi không hạt, ngươi lại như thế nào lựa trụ người. Lại Vân Yên chớp chớp mắt, cười nhìn thẳng hắn mặt, nói, chính là như vậy. Sinh song hảo đôi mắt, lớn lên giống ngươi nương. Nhậm Kim Bảo không cấm cái nói, "Cứu cứu còn nhớ rõ ta nương. Nhớ rõ, ngươi lớn lên giống nàng." Nhậm Kim Bảo nói đến này, thở dài, chán ngán thất vọng địa đạo, "Miễn bàn ngươi nương, ta không cùng ngươi muốn bạc." Nói lên ra tỉ, Nhậm Kim Bảo trong lòng cũng đau. Nhưng dân không cùng quan đấu, nhậm ra còn phải làm quan gia sinh ý, hắn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, đại sự, chỉ có thể giao cho cháu ngoại trai đi làm. Lại vân yên cười nói, cứu cứu là ca ca mời đến. Ta chính mình tới. Nhậm kim bảo đẻ đẻ chính mình đoạn ngón tay, đôi mắt lại đảo qua này thính phòng trong trang trí. Nay nguy phủ thính phòng, thật đúng là phú quý trung thanh nhã, quải mạnh dùng chính là băng sa, tranh thủy mặc quải chính là thiện ngộ họa sơn thủy, đó là kia này bàn ghế, cũng là kim gô đàn sở chế. Sáng ngời lóa mắt thật sự. Cứu cứu có việc. Lại vân yên lại hỏi. Nhậm kim bảo nghe vậy híp lại hí mắt, trong miệng cười nói, không có việc gì, liền tiến đến nhìn xem ngươi. Lại vân yên đỡ bàn dựng lên, đi rồi vài bước, mới đi đến nhậm kim bảo trước mặt, không lưng ở hắn bên người nói nhỏ, nếu là có việc, cứu cứu vẫn là nói với ta bãi, ca ca dựa ngài, ta cũng đến dựa ngài, ngài có việc đến cùng chúng ta nói, nếu bằng không ngài xảy ra chuyện, chúng ta cũng đến đi theo ngài đảo. Dứt lời. Nàng lược dừng một chút, mới đứng lên. Nhậm Kim bảo trầm tư một hồi, kéo nàng ở bên cạnh ngồi xuống, vươn năm ngón tay đứng ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, có người nửa tháng trước, đang nhìn kinh bến tàu phong ngươi cứu cứu ta tam thuyền đến kinh ngọc khí kim sức. 43 mới nhất đổi mới. Cứu cứu cũng biết là ai. Lại Vân Yên nhẹ hỏi. Công. Nhậm Kim bảo giả nôn. Đó chính là công bộ thượng thư lại du. Làm khó cứu cứu. Lại Vân Yên gật đầu nói, chỗ rửa trở mặt. Theo chân bọn họ hai anh em thoát không được quan hệ. Nhậm Kim Bảo gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lại Vân Yên. Lại Vân Yên vươn tay, sờ đến nhậm kim bảo ống tay áo, tới gần hắn nói nhỏ: "Đường này không thông, tổng hội có khác lộ là thông." Cứu cứu mạc lo lắng. "Không lo lắng, không lo lắng." Nhậm Kim Bảo lắc đầu, "Đi trước đi khác Lộ." Hắn cùng huynh trưởng sợ là đã ở tìm người Chu toàn, Lại Vân Yên hiểu rõ, gật gật đầu. Lại trấn nghiêm phái đuôi cọp đưa tới chảo tốt dược sau, nhậm kim bảo liền tùy hắn đi rồi. Ở phái người sắc thuốc phía trước, Lại Vân Yên suy nghĩ một hồi, làm hạnh Vũ Lê Hoa tiến bảo. "Tiểu thư." hạnh Vũ Lê Hoa đều thỉnh an. "Ân." Lại Vân Yên mặt chuyển hướng các nàng nói chuyện phương hướng, cười cười. "Nói đến, các nàng muốn gả ngụy Cẩn Hoàng kia hai cái gã sai vặt, nàng không có gì hảo quái các nàng, Thương Tùng Yến nhạn là ngụy Cẩn Hoàng người bên cạnh, không biết có bao nhiêu so các nàng xuất sắc lanh lợi nha hoàn muốn gả. Tại đây niên đại, các nàng tuổi đã là thiên đại, có bực này người tưởng cưới, tâm động cũng không gì đáng trách." Nha hoàng cũng là nữ nhân, các nàng cũng là yêu cầu một cái quy tốt. Hiện tại cơ hội liền ở các nàng trước mặt, lại vân yên không nghĩ đánh vỡ, và lại này thế rốt cuộc cùng kiếp trước không giống nhau. Nàng nếu là hỏng rồi các nàng này cọc nhân duyên, cả đời xuống dưới, ai ngờ các nàng có thể hay không hận nàng. Cũng đừng đạp hư đời trước các nàng chủ tớ một hồi tình phân, lại vân yên trong lòng thở dài, ngoài miệng đồng thời mở miệng cười nói, các người kết hôn việc, hôm nay ta liền mở miệng cùng các ngươi nói nói bãi. Thiếu thư Lê Hoa đã khóc lóc quỳ xuống. Đừng khóc. Lại Vân Yên ôn nhu an ủi nói, có cái gì hào khóc. tiểu thư, chúng ta tất cả đều nghe ngài. Hạnh Vũ đi theo chạy xuống đáp. Các người muốn gả sao? Lại Vân Yên nhẹ giọng hỏi. Hai cái nha hoàn đầu tiên là không nói gì. Ở lại Vân Yên thật dài một đoạn thời gian cũng chưa lại mở miệng sau. Lê Hoa trước đáp, tưởng. Hạnh Vũ. Lại Vân Yên kêu nàng. Tưởng. Ngày sau không thể lưu tại ta bên người hầu hạ, cũng tưởng. Lại Vân Yên cười nói, nàng không muốn bức bách các nàng, cho nên khẩu khí là nhẹ nhàng. Các ngươi gả đi ra ngoài, nhưng đến lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Bên người nàng không có khả năng phóng cùng ngụy cẩn hoàng có quan hệ người. Các nàng nếu là không nghĩ tới điểm này, nàng liền đưa ra bãi. Tiểu thư, ta không như vậy tưởng Lê Hoa đã khóc thành tiếng, ngài liền lưu ta cùng hạnh vũ tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi hầu hạ bãi. Chính là như vậy, chính là như vậy nàng mới khó xử a. Lại Vân Yên ở trong lòng khẽ thở dài. Người không biết không trách, nhưng chính là này phân không biết, mới là ngày sau thương nàng vũ khí sắp bén. Hạnh Vũ, người nói đi. Hạnh Vũ muốn so Lê Hoa thanh tỉnh một chút. Tiểu thương, chúng ta liền thật không thể lưu lại sao. Khác nô tỷ không dám nói, nhưng ta cùng với Lê Hoa đối ngài trung tâm, liền cùng qua đi giống nhau. Hạnh Vũ trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc. Cái này quật cường nha hoàn cũng khóc, lại vân yên giờ khắc này trong lòng thật là lòng tràn đầy chua sót. Này hai cái nha đồng nốc. Sợ là không biết người tới nhất định thời điểm liền sẽ thân không khỏi đã xong. Đến lúc đó các nàng chính là không nghĩ phản bội nàng, nhưng không chừng sẽ bị lợi dụng. Có lẽ có một ngày, chẳng sợ không cần các nàng hôn phu nói cái gì, các nàng cũng sẽ tự giúp đỡ các nàng hôn phu tới tính kế nàng. Nhân tâm thứ này là kinh không được khảo nghiệm. Gà đi ra ngoài chính là nhà người khác người, ta nào còn có thể lưu các ngươi a? Lại vân yên trong miệng cười nói, các ngươi ngẫm lại bãi, nghĩ kỹ lại đến cùng ta nói. Lại Vân Yên lúc này dương rộng kêu Đông Vũ lại đây, chờ Đông Vũ đi đến bên người nàng sau, nàng đắp tay nàng đứng lên, đối với các nàng ôn hòa địa đạo, nói đến, gả tiến ngụy ra, về sau chúng ta cũng là có thể thường thấy mặt. Đông Vũ đỡ nàng tiến nội phòng, chờ nha hoàng nhóm khóc lóc rời đi sau, Đông Vũ khó hiểu hỏi, ngài luyến tiếp các nàng, vì sao không mở miệng, lưu lại hận ta cả đời sau. Lại Vân Yên chiều nàng nói chuyện phương hướng nhìn lại, bình tĩnh hỏi nàng, nếu là ta chặt đứt ngươi hảo nhân duyên. Ngươi còn sẽ đối ta cả đời đều trung tâm mà không oán hận ta sao? Đông Vũ thật lâu sau không biết như thế nào trả lời, ở tiểu thư đôi mắt nhắm mắt lại sau, nàng cẩn thận mà cho nàng dịch chăn, đạm nói, nô tỳ vẫn là cả đời không gà bãi. Lại Vân Yên liền nở nụ cười, nhắm mắt lại nói, đi cho ta sắp thuốc bãi. Đúng vậy. Chìa khóa lấy hảo. Lấy hảo. Đông Vũ lui ra sau, lại Vân Yên vươn tay, cỏ qua mắt biên lướt qua khỏe mắt hai giọt nước mắt. Như vậy cũng hảo ít nhất các nàng đời này gả cho các nàng muốn gả người về sau là tốt là xấu có thể giúp nàng sẽ tự rút một tay nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây các nàng nhân sinh lộ tách ra cũng chỉ có thể cắt đi các lộ ngày hôm sau hạnh vũ lê hoa sáng sớm trời còn chưa sáng để liền quỳ gối phòng trước lại vân yên liền biết được các nàng đáp án nàng làm hạ hà thu hồng các nàng tiến vào vì nàng tắm gội thay quần áo làm đồng vũ đi cho nàng sát thuốc chờ dùng xong đồ ăn sáng mới kêu các nàng tiến vào là gả vẫn là lưu Lại Vân Yên nói lời này khi thanh âm ôn hòa, gả, Hạnh Vũ đáp, nô tỳ Lê Hoa nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra. Lúc này nàng lại thấy Hạnh Vũ tỷ tỷ nhìn nàng, nàng nước nợ nói, nô tỳ gả, nàng là muốn gả, chính là lại luyến tiếc tiểu thư a. Vì cái gì cùng là ở Ngụy gia, nàng liền không thể lại hầu hạ tiểu thư. Nàng tâm vẫn là lưu tại này a. Vậy là tốt rồi, quay đầu lại ta phiên phiên hộp đi, xem có cái gì hảo tống cổ cho các ngươi. Lại Vân Yên cười nói. Dứt lời, quay đầu đối Thu Hồng nói, đại công tử đi ra ngoài. Đúng vậy. Thu Hồng trả lời. Nếu là buổi chiều đã trở lại nói, liền thỉnh hắn lại đây một chuyến, liền nói ta có việc. Đúng vậy. Các ngươi liền đi xuống chờ tin tức tốt bãi, còn có nhớ rõ vì chính mình nhiều theo điểm siêm ý đi hè. Đợi lát nữa ta làm người cho các ngươi đưa mấy con bố qua đi. Vô luận như thế nào, các nàng lựa chọn gả, lại vân yên cũng nguyện ý các nàng gả đến phong cảnh điểm. Thiểu thư Lê Hoa khóc giống thất thanh. Đi xuống bãi. Lại Vân Yên chiều các nàng huy một chút tay. Lúc này, các nàng chi gian nói cái gì lời nói đều là nhiều lời vô ích, lúc này lại nhiều ô nhu, cũng bất quá là tăng thêm lưu luyến. Nàng không lưu các nàng xuống dưới, cũng bất quá là không nghĩ về sau trở mặt thành thủ thôi. Tích gian, thương tùng cùng Yến nhạn tùy Ngụy cẩn hoàng lại đây cùng lại Vân Yên khái đầu, thỉnh an. Hai người bên người nô buộc đều lui ra sau, lại Vân Yên trước đã mở miệng, muốn cưới nói, liền đề nhật từ bãi. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía nàng, thấy nàng bình tĩnh thông, rong, trong miệng cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, hảo. Lại vân yên cười cười, chỉ một chút, tươi cười liền chợt lóe mà qua. Thấy nàng làm đạo, Ngụy Cẩn Hoàng trong lòng tài lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, để ý liền hảo. Chẳng sợ về sau nàng không hề dùng các nàng, này cũng dâu dịa, nàng người này nhớ tình cũ thật sự, làm sao mặc kệ các nàng chết sống? Ngụy Cẩn Hoàng cũng không muốn lợi dụng các nàng làm cái gì bất quá chính là tưởng ở nàng nơi này nhiều tăng thêm điểm đối trong phủ nhớ mong thôi, lại nói, thương Tùng Yến nhạn này thế lúc này cũng không đính thân, cưới hai cái tử tâm nhãn thế tử, chưa chắc không phải chuyện tốt, so kiếp trước bọn họ cưới kém không đến chạy đi đâu. Hai cái nha hoàn gả đi ra ngoài Nhật tử đều đính hảo, liền tại hạ đầu tháng. Văn Định ngày đó ngày hôm trước, lại Vân Yên đem các nàng bán mình khế cho các nàng, mỗi người lại cho 200 lượng bạc, cho mấy chi trang sức, bố lại nhiều cho mấy con. Đến tận đây, Hạnh Vũ Lê Hoa rời đi, nàng chỗ ở, chủ vào ngoại viện bị gả. Các nàng chủ tớ này thế duyên phận, bất quá đã hơn một năm một chút. Qua mấy ngày, Ngụy Mẫu lại tới nữa tranh trong phủ, thấy lại Vân Yên biểu tình buồn bực, trong lời nói còn chấn an vài câu, còn ở trong phủ cùng lại Vân Yên dùng quá ngọ thiện, lúc này mới rời đi. Trong kinh có khuê Trung mật Hưu đến thăm lại Vân Yên, nói trong kinh đều biết Ngụy Mẫu thật là yêu thương Đại Tức, thường thường muốn ngồi xe ngựa đến thăm hoạn có bệnh về mắt Đại Tức, thật là nhân thiện tử ái. Lại Vân Yên nghe xong liền kém không có cười to, quay đầu lại chờ Ngụy Cẩn Hoàng vừa trở về liền đem người mời đi theo, cùng Ngụy Cẩn Hoàng thương nghị việc này. Nàng thanh danh hảo, ta này sao không thể một chút chỗ tốt đều không có bãi. Lại Vân Yên một mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Ngụy Cẩn Hoàng không nói chuyện, Lại Vân Yên đợi một hồi lâu, mới nghe được hắn không nhẹ không nặng mà nói, nàng cũng có hảo ý là lúc. Đó là ta hiệu quả và lợi ích. Lại Vân Yên kinh ngạc nói. Ngụy Cẩn Hoàng lại lại không nói. Lại Vân Yên suy nghĩ một chút, chỉ một chút liền nhẹ nhàng bâng khuâng nói, là ta hiệu quả và lợi ích, lao nghị các ngươi ở ta trên người được đến chỗ tốt rồi, chiếm hết tiện nghi, ta dù sao cũng phải đến trở về một ít mới hảo. Hà Tất Như thế Ngụy Cẩn Hoàng nhàn nhạt nói, này với ngươi vô lợi. Lại Vân Yên bật cười, lại hỏi, ta cậu thương thuyền, ngài cùng ta phụ thân chia cắt đến như thế nào? Ngụy Cẩn Hoàng không có mở miệng, Lại Vân Yên cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, nhắm mắt không hề ra tiếng. Ngụy Cẩn Hoàng đi rồi lại vân yên thật dài mà thở dài hắn rõ ràng cậu chi tiết sau chỉ nghĩ như thế nào quát tấn nàng cậu du bãi qua mấy ngày lại chấn nghiêm lại phóng thông huyện hắn chậm ngụy cẩn hoang một bước không có bắt được thôi bình lâm nợ cờ bạc thiếu khế bất quá mang đến cái tân tin tức cậu thương thuyền đã lấy về hai thuyền một khác thuyền đâu đến không trở về lại chấn nghiêm nhìn muội muội định trụ không di đôi mắt lại hỏi đôi mắt của ngươi đã nhiều ngày như thế nào thương hảo lại vân yên lại chuyển qua đề tài Ngụy đại nhân dương hoa một nửa. Ấn. Lại trấn nghiêm lạnh lùng mà nở nụ cười, mấy chục vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Phu thân đâu? Cho Hoàng thượng. A lại Vân Yên cười khẽ một tiếng, thanh âm châm chọc vô cùng. Lại du lấy lòng Hoàng đế, từ trước đến nay đều có một tay. Ngài cùng ta phu quân nói qua. Lại Vân Yên nói. Thấy huynh trưởng không nói, nàng lại nói, ca ca, đừng giấu ta, bằng không Vân Yên không biết như thế nào cho phải. Nói chuyện. Vốn là kia hai thuyền đều lấy không trở về, là hắn tử giữa ở chu toàn. Hắn chiếm tiện nghi, còn cùng ngươi bán cái hảo. Lại Vân Yên thở dài, thật không hổ là chín đại gia đứng đầu ngọc công tử. Sự thật vốn là như thế. Lại chấn Nghiêm rũ mắt lạnh nhạt nói. Là hắn quá yếu, mới thế cho nên như thế bước đi duy gian, không thể không thuận thế mà làm. Cứu cứu đâu? Tuyệt thực hai ngày. Nói đến này, lại chấn Nghiêm bất đắc dĩ cực kỳ. Lại Vân Yên cười khổ, duỗi tay che mắt, liên lụy hắn. Ta tháng sau đi hộ bộ, Vương thị Lang làm ta đi theo hắn sửa sang lại một đoạn thời gian tịch sách, tháng sau còn muốn ứng chỉ đi trưởng nguyên tra sách. Đây là chuyện tốt. Là, thị lang đại nhân là minh phụ phụ thân bạn tốt. Lại trấn nghiêm giản luôn. Tháng sau Tẩu Tẩu đã hoài thai 7 tháng, đến lúc đó ngươi còn đuổi đến trở về sao? Lui tới 2 tháng có thừa, như không lầm khi là có thể đuổi đến trở về. Lại Vân Yên sau một lúc lâu vô ngữ, thật lâu sau mới nhàn nhạt điệu đạo, ca ca liền đi bãi, trong nhà còn có ta. Công bộ, hình bộ, hộ bộ, lục bộ liền mau qua một nửa. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lúc này đây, vẫn là ngụy đại nhân thắng, trong tay hắn còn có cái nguyên thần đế, lại Vân Yên không thể không ngôn gối. Tiếp lại Vân Yên mang về tới lời nhắn, nhậm kim bảo liền trở về Giang Nam, hắn quay lại nhiều ngày, trên người rất mười tới cân thịt. Lúc này lại Vân Yên âm thầm được tin, nói nàng cha người kia, đi vòng đi Tô Bắc, từ đây liền ở Tô Bắc biến mất. Biến mất. Lại Vân Yên thật là khó hiểu. Chấn xa như thế nào liền ở thám tử trước mắt biến mất. Bên này nàng khó hiểu, bên Tiêu ngụy Cẩn Hoàng nhíu chặt mày nghe Yến nhận báo, hắn cùng Lục hoàng tử gặp gỡ, cùng với trò chuyện với nhau thật vui, tuy Lục hoàng tử đi rồi, phía dưới người liền không lại theo sau, hồi âm phải đợi Lục hoàng tử bên người người tiến đến báo chi tài có thể biết được. Lục hoàng tử lần này là thay đổi tuyến đường bí mật hạ quá tô, trừ bỏ hắn, không người biết hiểu, hảo xảo bất xảo, liền cùng bị bọn họ âm thầm bức cho tiến vào Tô Bắc Giang trấn viên gặp gỡ. Ngụy Cẩn Hoàng suy nghĩ nửa ngày, mới tưởng hắn lần này thật là biến khéo thành vụ. làm thuộc hạ lui ra sau. Ngụy Cẩn Hoàng ra phòng, nhìn đối diện cách thật dài hành lang sân, không biết bên kia nữ nhân kia khi nào mới cùng hắn nhả ra nhận thua. Bốn mươi tư mới nhất đổi mới, lại vân yên biết Ngụy Cẩn Hoàng chờ nàng nhận thua, nhưng muốn cho nàng ở Ngụy đại nhân trước mặt nói nàng nguyện ý cho hắn sinh hài tử những lời này, lại quá mười đời đều không thể. Nhưng Ngụy Cẩn Hoàng quá độc ác. Lúc này đã là tháng 6 đế, Thái Dương long cháy, chiếu đắc nhân tâm hốt hoảng. Thời tiết quá nhiệt, tới xem lại Vân Yên người rất ít. Lại Vân Yên kém gã sai vật ở tặng chút băng xa cùng chơi đến rất tốt kia vài vị phu nhân, tiểu thư, làm cho bọn họ đại nàng nói này, đó thời gian không có phương tiện ra cửa, chờ thời tiết lạnh, nàng trở lên môn bái phòng. Gã sai vật cũng được đáp lễ trở về, Lại Vân Yên làm thu hồng cùng Đông Vũ báo cho các nàng nghe, cũng làm các nàng tạo hảo sách, lưu cái đế, hảo phương tiện về sau nhân tình lui tới. Qua mấy ngày, tổ bác bên kia vẫn là không có tân tin tức tới. Lại Vân Yên có chút lo lắng, cái này làm cho nàng vốn dĩ không an ổn giấc ngủ đến càng không hảo, này ban ngày tinh thần cũng muốn so dĩ vãng cũng muốn kém chút. Hôm nay Ngụy Cẩn Hoàng giờ thân tới nàng sân thấy nàng khi, nàng đang ở bổ miên, được nha hoàn báo, Lại Vân Yên uống lên một ly nóng bỏng trà đặc, mới để đủ tinh thần đi thính phòng thấy hắn. Lại Vân Yên trước cùng hắn phúc lễ, chờ bọn người hầu đi xuống sau, nàng mới cười nói, Ngụy đại nhân ngày gần đây tốt không? Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng mấy ngày nội liền hao gầy một ít mặt. Chậm rãi suy tư một hồi, mới nói, ngươi đôi mắt hảo nhiều ít. Ba phần bãi. Lại Vân Yên không giải nhiều ít dối. Có thể thấy rõ lộ. Vừa rồi nàng là không làm nha hoàn vãn đỡ tự hành đi vào tới. Có thể. Lại Vân Yên gật đầu. Tám tháng cẩn du thành thân, bảy tháng ngươi phải về phủ cùng mẫu thân xuống tay việc hôn nhân. ngụy cẩn hoàng nói. Quan ta chuyện gì? Lại Vân Yên không khỏi cười nói. Dứt lời, nàng thu cười, tự dễ mà lắc lắc đầu. Ngài được ta cứu, cứu hai số tiền, còn ngài cứu ra nợ cơ bạc, dư lại chính là đủ ngài đệ đệ làm chàng phong cảnh hôn sự, bất quá ngài thật cảm thấy như vậy ta còn phải nhịn xuống, đi trong kinh ngụy phủ vì ngài đệ đệ xử lý hôn sự. Ngụy đại nhân, làm người còn phúc hậu chút hảo, bằng không, đến lúc đó ngài xui xẻo, vỗ tay tỏ ý vui mừng người chung thật là có một cái ta đâu. Hắn lần nữa chèn ép nàng, có lẽ nàng hiện nay không làm gì được hắn, chính là phong thủy thay phiên chuyển, hắn tốt nhất là vẫn luôn cười đến cuối cùng. Nàng cũng không so đo trước bị hắn chiếm chút tiện nghi, nhưng đến lúc đó sắp đến Ngụy đại nhân xui xẻo, nàng chính là trước nói tử tục tiểu ở phía trước. "Ngươi không đi?" Ngụy Cẩn Hoàng hỏi lại. "Ta đi chỗ tốt." Lại Vân Yên hơi hơi mỉm cười, lúc này nàng trong lòng cũng vì chính mình thở dài, một khi ở vào hoàn cảnh xấu, nàng Miêu A liền thật nhiều lời nói đến giống díu rít cái không thôi điều, này càng là hiện ra Ngụy đại nhân đối phó nàng thành thạo. "Ngươi nói ngươi cậu thuyền là ta áp." Ngụy Cẩn Hoàng nhợt nhạt cười một chút. Khoe miệng ngược lại câu đến lạnh băng, ngươi huynh trưởng liền không nói cho ngươi, đến hồi hai con là ai tìm trở về. ngụy đại nhân bản lĩnh, liền đủ tìm về hai con. Đó là nhân ngươi chỉ đủ ta thế ngươi tìm về hai con. ngụy cẩn hoàng lúc này ngữ mang chán ghét, lại vân yên, ngươi một hai phải mọi chuyện nhầm vào ta, gì ngày ngươi mới có thể thấy rõ hiện trạng. Hắn sẽ không làm nàng đi, nếu như lại ra không giúp hắn, lại ra cũng sẽ không đến chết giả, hắn đã đối nàng cũng đủ có kiên nhẫn. Nàng làm sao liền như vậy gian ngoan không yên. Kia khắc nghiệt thay thế được việc, cũng là vì ta cấp bạc không đủ, Ngụy đại nhân mới nửa đường chế tay. Lại Vân Yên bị hắn bức cho cười lạnh ra tiếng. Phụ thân ngươi là cỡ nào người, ngươi đừng quên. Trợn giận qua đi, Ngụy Cẩn Hoàng liền bình tĩnh xuống dưới, như ngươi theo như lời, ta không phải không gì làm không được. Nên cho nàng, hắn đều tận lực cho. Ngụy đại nhân nói ta không thành ý, ngài thành ý cũng liền như thế. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy nhắm mắt, một lát sau mới trợn mắt nói, ngươi liền như vậy tưởng rời đi. đúng vậy lúc này khác, lại vân yến rất đơn giản nói tóm tắt. ngươi liền cho rằng bọn họ sự hiện tại liền tất cả đều kê cao gối mà ngủ. ngụy cẩn hoàng kiều kiều khoe miệng, đôi mắt liền như lánh đao giống nhau thứ hướng về phía lại vân yến mắt, cùng ta là địch, liền đối với ngươi hảo. là ngụy đại nhân muốn cùng ta là địch. nếu là ý chí thiếu chút nữa, ai đối mặt ngụy cẩn hoàng loại người này đều sẽ hỏng mất bãi. cho dù ta cùng với phụ thân ngươi liên thủ, ngươi cũng muốn đi. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng mặt, chậm rãi nói ra những lời này. Sau đó, hắn nhìn đến nàng hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, mặt cũng thấp xuống. Thật dài sau khi hắn nghe được nàng nói, ta đi. Nghe nàng phỏng tử không để tâm trả lời, Ngụy Cẩn Hoàng tâm liền trầm tới rồi đáy cốc. Hắn nhất không muốn bọn họ đi đến này bước, nhưng bọn hắn vẫn là đi tới này bước. Liên như trên thế, hắn muốn cùng nàng đầu bạc đến lão, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cách hắn mà đi. Bảy tháng, Hạnh Vũ Lê Hoa gả đi ra ngoài. Lại vân yên cùng ngụy cẩn hoàng trở về trong kinh ngụy phủ, nàng đôi mắt vẫn là không quá thấy được rõ ràng, liền cũng không thể làm nhiều ít sự, nhưng như ngụy cẩn hoàng ý tứ cho ngụy mẫu một vạn lượng làm hôn sự, ngụy mẫu đối này đối nàng lại như lúc ban đầu hôn kia đoạn thời gian như vậy hảo, còn nói nàng đôi mắt không tốt, miễn sớm muộn gì thỉnh an. Lại vân yên hiện tại tuy xem người vẫn là thấy không rõ lắm, nhưng nghe ngụy mẫu hiện tại cùng nàng nói chuyện kia ngữ mang vui sướng khẩu khí, liền biết vị này phu nhân nhật tử hiện tại quá đến tương đương hảo. Nghĩ đến cũng là, nghe nói thôi Bình Lâm điệu trưởng đang nhìn, Ngụy Cẩn Hoàng lại thế nàng vất trở về nhiều như vậy bạc làm nàng hoa, con thứ hai còn muốn cưới trúc gia đại phong đích nữ, nhiều như vậy chuyện tốt phát sinh ở một người trên đầu, đó là đổi nàng, xem ai ai đều sẽ thuận mắt, thấy ai đều phải cười vài tiếng, đó là kẻ thù, cũng chắc chắn lôi kéo người tay, thân mật nói tốt một hồi lời nói. Lại Vân yên phát giác Ngụy Mẫu thật đối nàng hảo lên, còn làm bên người nàng cắt bà bà cho nàng nhận lỗi lúc sau, lại thiệt tình bội phục Ngụy Cẩn Hoàng một chút. Đem Ngụy Mẫu cùng nàng quan hệ vãn hồi đến cái này cục diện, Ngụy Cẩn Hoàng làm hết hết thảy, nàng lúc này nếu là nói câu không dễ nghe lời nói ra tới, kia đều kêu không biết tốt xấu. 8 tháng, Ngụy Cẩn Du cùng Trúc Tuệ chân phong cảnh thành hôn, kia một ngày, Vĩnh An trên đường vang lên mười dặm mà pháo, Ngụy phủ tân khách như mây, kia náo nhiệt đủ khả năng làm bá tánh nói chuyện say sưa 3 tháng có thừa. Chờ uống qua tân tức phụ nhận thân trà sau, lại Vân Yên liền trở về thông huyện. Lúc này, nàng đã đến tin Ngụy cẩn hoàng bị đương triều thái sư tham một quyển, nói hắn kết bẹ kết cánh. Lời này từ thái sư trong miệng vừa ra, mặc kệ là thật là giả, đều phải bị tra rõ vừa lật, Ngụy cẩn hoàng kia chỉ thao túng người vận mệnh tay liền cũng đến thu thượng vừa thu lại. Thái sư là đại thái tử lão sư, hắn này vừa ra tay, liền đại biểu đại thái tử theo dõi Ngụy cẩn hoàng. Suốt trước tiên 5 năm năm, Ngụy cẩn hoàng đem đại thái tử theo dõi hắn thời gian trước tiên 5 năm năm. Ngụy Cẩn Hoàng thượng thế hắn bảo trì quân tử chi tư bảng quan hoàng tử chi tranh, nay thế hắn khởi thế, làm thái tử thế tất phải được đến hắn phản ứng bãi. Hắn không tử, thái tử tự nhiên có phải làm pháp làm hắn tử. Hắn nếu là tử, đến lúc đó lại phản chiến đến lục hoàng tử kia đi, Ngụy đại nhân này quân tử thanh danh liền dễ nghe, bái tướng chi lộ sợ lại muốn thêm nữa bùi gai đi. Nay giữa tháng tuần, lại trấn nghiêm thượng còn ở trường nguyên ban sai khi, Tô Minh phủ ở Ngụy phủ sinh một cái nam hài ra tới. Tô đán xa đúng lúc khi Phụng chỉ vào kinh hướng Hoàng đế bẩm sự, liền ở lại phủ ngây người hai ngày. Hai tử kinh lại du cùng Tô đán xa thương nghị, đặt tên hôn dương. Cung nguyệt, Ngụy Cẩn Hoàng lại bị nhân xâm một quyển, nói hắn đất phong mã chạy ra đất phong, dẫm bị thương bình dân ba cánh. Việc này là việc nhỏ, nhưng thanh bình phò mã cũng là ở cái này địa phương thất sự, Ngụy Cẩn Hoàng đất phong đã bị người truyền thành hung địa. Đất phong bị truyền thành hung địa, nội quyến phụ nhân nhất kỵ bực này sự, vì thế tới thông huyện Vân An lại Vân Yên người đều thiếu trong kinh ngụy phủ ngụy mẫu người tới dục thỉnh ngụy Cẩn hoàng phu thê hồi phủ việc này nháo đến lại Vân Yên thiếu chút nữa cười chết bọn họ nếu là như ngụy mẫu lời nói trở về ngụy phủ chủ nhân đều không ở này đất phong không lâu sợ là phải bị thu hồi đi này chẳng phải là ở giữa người khác hạ ý nàng dám cắt định ngụy mẫu lần này làm sự khẳng định là không trải qua ngụy cảnh trọng ý tứ quả nhiên ngày hôm sau ngụy mẫu liền phái người đưa tới thuốc bổ Làm nàng không cần vì nhà ngôn toái ngữ nảy lòng tham, thả an tâm ở tại đất phong quản gia chính là. Lúc này một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, ngụy cẩn hoàng bạn tốt, sở chờ ra đột bị chỉ cùng thứ đệ chi thê giang dữ, việc này vừa ra, chiều dã trên dưới toàn khiếp sợ không thôi. Lại vân yên cũng là giật mình không ít, việc này kiếp trước chưa bao giờ phát sinh quá. Nhưng nghĩ lại dưới, nếu như nàng là đại thái tử, cũng khẳng định sẽ từ mới vừa kế tước vị sở chờ ra nơi này vào tay. Triều đình trên dưới đều biết bọn họ này hai người lén có kết bái chi giao, bắt lấy trong đó một cái bằng nhau với chính là bắt lấy một đôi. Đời trước lại Vân Yên Gia Ngụy phủ sau đã là nguyên thần đế vào chỗ là lúc về Đại Thái Tử sự nàng chỉ biết hắn thủ đoạn lợi hại, cuối cùng bại là thua ở hắn Bảo Thủ Thượng. Năm đó tuyên Quốc cùng Lãnh quốc Tề quốc cướp đoạt Trấn Quý Bình Nguyên, hắn hướng Hoàng Đế Tam Thỉnh trinh lệnh, thượng chiến trường giết địch. Ở hắn Tam Thỉnh trinh lệnh sau, Hoàng Đế chuẩn, nhưng ba tháng sau hắn lại bị địch nhân ở trên chiến trường lấy thủ cấp vẫn là lục hoàng tử sau xuất soái đem thế hắn báo thù này cũng làm hồng bình đế ở hấp hối hết sức định rồi lục hoàng tử vì thái tử lại vân yên đối hắn ấn tượng chính là hắn quá mức kiêu ngạo tính cách kịch liệt phóng đảng, khí nộ không chừng cho nên này thế nàng như ngụy cẩn hoàng giống nhau tưởng đặt cửa đệ ở thâm trầm chịu đựng lục hoàng tử trên người mà nay thế ngụy cẩn hoàng lần lượt ra tay làm hắn quá sớm đi vào triều đình những cái đó đa mưu túc trí người trong mắt hắn kéo bên người người biến hóa liền cũng kéo chính hắn liền hắn đối thủ tới nói hắn hiện tại chính là theo chân bọn họ tranh quyền lợi địa vị đất phong đối thủ sao lại dung hắn phát triển an toàn lại vân yên kỳ thật cũng liêu không chuẩn lần này có phải hay không đại thái tử ở phía sau màn ra tay nàng cũng không biết sở chờ ra cùng thứ đệ này thế gian díu sự thật giả như thế nào nhưng nàng có thể từ được đến tin tức kết luận ngụy cẩn hoàng này một rút người xác định vững chắc là chọc phải phiến toái 9 tháng cuối thu mát mẻ mùa hè nóng bức không hề thời tiết tuy là vẫn là rất là khô giáo Nhưng không hề như vậy làm người sao động, lại trấn nghiêm hồi kinh. Cũng vào lúc này, hoàng các lao bên kia người cũng cho nàng đưa lại đây tin tức, nói nàng muốn tra người, theo lục hoàng tử vào kinh. Nghe tin sau, lại vân yên ngồi ở ghế trên, ban ngày cũng không có trải vốt rõ ràng trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng ngày, nàng làm người giá xe ngựa đi trong kinh, lộ chung đường vòng đi kiếp trước kia chỗ quán trẻ, nhưng tìm nửa ngày, cũng không có tìm được đình. Tìm lai lịch người vừa hỏi, nói sớm tại mấy tháng trước, đình đã bị người hủy đi 45 mới nhất đổi mới. Hủy đi. Ai hủy đi? Người qua đường đều đắp không biết, lại Vân Yên trầm mặc một hồi, làm sao phu hướng trong kinh lái xe. Thôi, hủy đi liền hủy đi, này thì đã sao? Ở trong lòng nàng, Giang Chấn Viễn chính là cái kia Giang Chấn Viễn. Ngụy Cẩn Hoàng gần nửa nguyệt cũng không hồi phủ, nghe nói sở chờ ra một án điều tra ra là bị oan uổng, nhưng sau lưng phí không ý chuyện. Ngày này, lại trấn nghiêm tới thông huyện, hỏi đến Ngụy Cẩn Hoàng nửa tháng cũng không hồi phủ. Hắn cười cười nói, hắn hẳn là không quá đáng ngại, chỉ sợ vẫn là đến tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Huynh trưởng có việc không báo cho ta. Lại vân yên đôi mắt hướng hắn nhìn lại, cười như không cười. Bực này sự, ngươi không cần cảm kích, chỉ cần biết được ca ca sẽ vì ngươi hảo chính là. ân, ta tin ca ca. Huynh trưởng đối nàng chính là cái kia ở sinh tử trước mặt không chút do dự lựa chọn nàng sinh hắn chết người, nàng không tin hắn, còn có thể tin ai. Lại chấn nghiêm nghe vậy ở trong lòng khẽ thở dài một hơi duỗi tay đừng đừng nàng bên mái phát nói liền tính chờ ngươi tóc đều bạc hết con cháu mang đường ngươi như cũ là ta tiểu muội muội lại vân yên không cấm nở nụ cười nào có như vậy lao tiểu muội muội này nhưng không thành lại chấn nghiêm không khỏi mỉm cười nhìn nàng gương mặt tươi cười kia hơi hơi ninh mày cũng lơi lỏng xuống dưới huynh trưởng đi rồi lại vân yên liền chưa lại đi trong kinh nàng đại khái dự đoán được nàng huynh trưởng nhân cậu việc ở ngụy cần hoàng sự tình cắm một tay gian đe cảnh cáo hiện nay huynh trưởng chi thế chậm rãi đã khởi Tại đây ngày đó, dấu tài là quan trọng nhất, Lại Vân Yên cũng liền không muốn lại động tác, cấp vinh trưởng thêm phiền thoái. Lúc này, bọn họ không thích hợp một bước lên trời, mà là yêu cầu ngủ đông. Loại thực lực này không song thời điểm, đại khái chỉ có giống ngụy cẩn hoàng bực này năng lực người có thể đường kia chim đầu đàn. Lại Vân Yên rất là chờ mong hắn bị bắn thành cái cạo, toàn thân đều cắm đầy mối tên kia một ngày. Mười tháng, tuyên quốc rét lạnh mùa đông lại tới nữa, gió lạnh lạnh thấu xương. Trên đường ngựa xe người đi đường so ngày thường muốn thiếu gần một nửa, mà lại vân yên không thể không ở như vậy quỷ thời tiết từ thông huyện chạy tới trong kinh. Ngụy cẩn hoàng bị bệnh, đang ở trong kinh Ngụy phủ trung. Lại vân yên tuy trong lòng thầm nghĩ người này như thế nào còn không bệnh chết, nghĩ người này đã chết một lần lại một lần, vẫn là không chết kiểu kiểu sự, trên mặt khó tránh khỏi cũng có chút buồn rầu. Nàng móc ra gương đồng vừa thấy chính mình mặt, nàng thị lực chỉ khôi phục một nửa, nhìn ban ngày, mới thấy rõ chính mình mặt đã đủ buồn rầu. Cũng liền hơi thả một chút tâm, nàng sợ nàng tiến ngụy phủ, vừa nghe ngụy cẩn hoàng bệnh đến không được, liền sẽ cười ra tiếng tới, khả năng còn sẽ bởi vì che giấu không được trong lòng vui mừng chi tình, thất thố mà đấm vài cái quá mức vui vẻ ngực. Nghĩ khổ sở sự, Lại Vân Yên vào ngụy phủ, hạ nhân báo cho phu nhân đang ở đại công tử sân, Lại Vân Yên đi theo quản gia vào hậu viện. Vừa thấy Ngụy Mẫu, Lại Vân Yên nháy mắt, nước mắt liền rớt ra tới. Ngụy Mẫu vừa thấy nàng rớt nước mắt, kéo qua tay nàng liền hướng trong phòng đi. Mau đi xem một chút bãi. Đúng vậy. Lại vân yên túi đầu, nhìn Ngụy mâu nắm chặt tay nàng. bát tiểu thư không phải cái hảo ở chung, Ngụy phu nhân này đoạn thời gian chỉ là cùng nàng cái kia hảo nhị tức phụ đối chọi gây gắt, nhưng nàng ngày lành còn ở phía sau. Đến nỗi nàng sống chết mặc bay, hảo hảo xem diễn chính là Ngụy phu nhân nếu là tưởng lôi kéo nàng xuống tay chen ép nhị thiếu phu nhân, vậy đến xem nàng có hay không tâm tình phối hợp. Tiến buông trong, nhìn chăn gấm Chung Ngọc công tử. Lại Vân Yên híp mắt thò lại gần nhìn một hồi, ngáy đôi mắt không ngừng rơi lệ, cuối cùng là đem Ngụy Cẩn Hoàng tái nhợt mặt thấy rõ. Không chết, còn sống. Lại Vân Yên bi từ giữa tới, đem đầu đều chôn tới rồi Ngụy Cẩn Hoàng ngực, lớn tiếng khóc ròng nói, "Phu quân, ngươi làm sao bệnh đến như thế chi thảm? Ngươi như thế nào liền không bệnh chết đâu?" Lại Vân Yên càng nghĩ càng bi thương, vừa rồi đồ sinh khương thủy đôi mắt lúc này càng là ngăn không được nước mắt, nàng này vừa khóc, tay còn thuận thế hướng Ngụy Cẩn Hoàng trên người chụp đánh. Thủ thế nhìn như độ cung tiểu, nhưng lực đạo trọng, đều dừng ở chủ yếu huyệt đạo, nếu là vận khí tốt, khả năng một chút là có thể đem người chụp chết. Ngụy cẩn hoàng tử trong lúc ngủ mơ bị cự đau bừng tỉnh, đôi mắt không mở, liền nghe được tiếng khóc. Chỉ một tiếng, hắn liền biết là ai tới. Cái kia nhẫn mại hảo đến không thể tưởng tượng, ngôn ngữ chi gian đều bị lộ ra ta chờ người khác tới thu thập người nữ nhân tới. Là tới vui sướng khi người gặp họ tới, nàng căn bản là lười đến che giấu một chút. Hắn mở mắt ra. Đối thượng nàng huyết hồng hai mắt đấm lệ, thấy nàng trong mắt một chút bi thương cũng không, rất là bình tĩnh mà nhìn hắn, hắn liền nhắm lại mắt, từ nàng phía sau người kéo nàng đứng dậy. Vân Yên hắn nhắm mắt lại kêu nàng một tiếng, mới mở to mắt nhìn về phía bị hắn nương giữ chặt nàng, lại chiều mâu thân nói, nương, ngươi đi nghỉ ngơi bãi, khiến cho Vân Yên bồi ta. Này! Đi bãi! Ngụy cẩn hoàng nhìn về phía nàng, nôn ngự sơ lánh. Vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngụy mâu đối với nhi tử có điểm khiếp đảm dứt lời, liền mang theo bà tử nha hoàn toàn đi ra môn. Nàng đi rồi, hắn nghe được nàng kỳ quái hỏi, "Ngươi nương lại làm chi?" Ngụy Cẩn Hoàng lại trọng nhắm lại mắt, vẫn luôn nhân sốt cao mà nóng cháy ngực nhân nhìn thấy nàng, hiện nay liền dần dần mà lạnh xuống dưới. Nàng luôn là làm hắn khoảnh khắc liền thanh tỉnh. Thấy Ngụy Cẩn Hoàng không nói, lại Vân yên giơ giơ lên mi, xoa xoa đôi mắt, ở Ngụy Cẩn Hoàng bên người ngồi xuống, dùng hàm răng lược cắn môi, suy nghĩ hành hung khả năng tính. Mặt trời mùa xuân Cấp thiếu phu nhân thỉnh An. Ngụy Cẩn Hoàng lúc này đã mở miệng